Thấy hắn lung lay sắp đổ, Khâu Diễm quên đáy lòng sợ hãi, ruôi tay rụt dịu hắn, tới rồi giữa không trung lại dừng lại, trần trờ gian, trước mặt người sai thân mà qua, thanh âm thấm vào đông gió lạnh đến sương lánh, cơm trưa không cần, ta ngồi sẽ liền đi. Khâu Diễm bỗng nhiên ngơ ngẩn, nhìn chính mình cương ở giữa không chung tay, lấy lại tinh thần, mới nghĩ thẩm thông chưa ăn cơm trưa, vẫn đi nhà bếp sinh đem hóa, nhiệt cơm cấp thẩm thông mang sang đi, lại thấy nhà chính không có một bóng người. Thẩm vân nặc cũng không ở, nàng hô hai tiếng, thẩm vân nặc từ trong phòng ra tới, trên mặt dạng không có hảo ý cười, diễm tỉ, chuyện gì, người ca đâu. Thẩm vân nặc mới phát hiện trong phòng không ai, nàng muốn cho thẩm thông cùng khâu diễm nhiều lời vài câu, trốn ở trong phòng vẫn chưa ra tới, mọi nơi một tìm, vẫn không thấy bóng người, chính cảm thấy nghi hoặc, chỉ nghe trong phòng khâu diễm thở dài nói, tính, người ca nên là đi trở về. Nói không nên lời là mất mát nhiều chút vẫn là khổ sở nhiều chút. Thái dương tây trầm, chim mỏi về tổ, núi rừng phút chốc người náo nhiệt lên, chân trời, thấu hồng ánh nắng chiều tưới xuống đỏ rực quang, nơi xa làm việc người cũng nhiễm tầng như hòa quang. Khâu láo cha chọn buộc lại lúa mạch, nhắc nhở bên cạnh làm việc thẩm thông ra đi, thông tử, đừng cắt, ta đem này đó chọn trở về lại nói. Năm rồi hắn một người không cảm thấy làm việc mau cùng chậm, thẩm thông tới. Năm rồi đến hoa hai ngày công phu làm việc, năm nay sợ chỉ dùng không đến một ngày canh giờ. Trong lòng cảm khái, liền nghe bên cạnh trong đất truyền đến chào Phúng thanh, tứ đệ thật là hảo phúc khí, nhìn một cái thông tử, một khác chưa từng nghỉ ngơi, chính là nhà mình làm việc còn có lười biếng thời điểm, hắn thật đúng là cái cần mẫn hài từ đâu, đáng thương tứ đệ muội không còn nữa, nhìn không một màn này. Tiêu thị ngồi ở xòa biên, chưa nói, làm việc người nhiều nàng không tin thẩm thông có thể làm cho mọi người mặt không cho nàng mặt mũi ngực nghẹn cháy không ra khẩu khí này không mau khâu lão cha dường như nghe không ra tiêu thị ý tứ trong lời nói thuận thế nói nhị tẩu nói rất đúng thông tử làm việc thật không lời gì để nói buổi sáng thẩm thông từ ngoài ruộng đi rồi không ít người nói thẩm thông ham ăn biếng làm tới hỗ trợ đơn giản trang trang bộ dáng đều không phải là thiệt tình lại đây hỗ trợ khâu lão cha trong lòng không thoải mái thiệt tình giả ý hắn xem đến minh bạch, thẩm thông đều không phải là như vậy người, buổi chiều, hắn ở làm việc, liền nghe thẩm thông kêu hắn, đầu vai khiêng cái quốc, trong tay xách theo lời hái, những người đó bắt nạt kẻ yếu, lại bắt đầu một cổ náo nói thẩm thông lời hay, khâu lão cha giở khóc giở cười, đãi thẩm thông buông cái quốc, chỉ chốc lát sau tiêu thị liền tới rồi, ném sọ, ngồi ở bên cạnh, thường thường mạo câu nói ra tới, hồi ức lúc trước khâu ra không phân ra, Nàng cùng Khâu Diễm nương quan hệ như thế nào hảo? Khâu lão cha nghi hoặc hỏi Thẩm Thông, thấy hắn nâng lên trong tay lưới hái mới bế tắc giải khai, "Này lưới hái?" Vừa thấy chính là tiêu thị trong nhà. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi Thẩm Thông, "Ngươi hỏi Khâu Diễm nhị bá mẫu mượn?" Ở Khâu lão cha trước mặt, Thẩm Thông khí chất ôn nhuận, nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm định, cũng không vẫn thường thanh lãnh, nhị bá mâu nói mượn Khâu thúc ra lưới hái cái quốc hảo chút năm, lúc này còn thượng Câu diễm tra thở dài, nàng không phải nói đã sớm hư đến không thể dùng sao. Huống hồ, hắn cho mượn đi lưới hái cái quốc cái dạng gì nhi nhiều ít nhớ kỹ, nào có thẩm thông trong tay nhìn qua tân. Liên tưởng tiêu thị châm trọc nghĩa mai nói, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, dựa vào tiêu thị tính tình mượn qua tay đồ vật rất ít có lấy ra tới thời điểm, này lưỡi hái sợ là thẩm thông đi nhị phòng hỏi tiêu thị muốn, như thế tiêu thị vì sao ngồi ở trong đất chỉ cây dâu mà mang cây huệ liền nói đến thanh. Người A khâu lão cha nhất thời tìm không ra nói như thế nào, châm trước sau một lúc lâu mới nói, là cái tốt. Khâu lão cha đem mạch cán bó hảo, thẩm thông đi nhanh tiến lên, tiếp hắn đầu vai gánh nặng, khâu thúc, ta tới, ngài lưu lại bó mạch cán liền thành. Nói, thẩm thông ngồi xổm xuống, nhăn nhăn mày, ngay sau đó thẳng tóc chạm hảo, hoàng hai đầu mạch cán nên ngang mà đi. Khâu lão cha không hề trí hoãn, nhặt rơm rạ, ma lưu bó mạch cán, ánh vàng rực rỡ bắn đất, bởi vì thẩm thông rời đi náo nhiệt không ít, lập tức liền có người đem Minh Nguyệt Thôn chuyện này nói, ám chỉ thẩm thông làm người tàn nhẫn độc ác, nói đến mịt mờ. Khâu lão cha không phải ngốc tử tự nhiên nghe được ra tới, ôn thanh nói, đều nói ba người thành hổ, Minh Nguyệt Thôn lý chính đã là đem người thả, đã nói lên sự tình cùng thông tử không quan hệ, các ngươi cũng chớ có nghe nhầm đồn bậy mới hảo. Người trong thôn cũng là nghe Minh Nguyệt thôn người ta nói, cụ thể tình hình đại gia cũng không biết, nghe xong khâu láo cha lời này, trên mặt hậm hực, ngược lại hỏi tiêu thị như thế nào đến trong đất tới, tiêu thị tay lặp lại bị thương hai lần, lúc này còn quân lấy bố mang đâu, tiêu thị làm việc đầu cơ trục lợi, phía dưới lại có con dâu sai sử, năm trước liền không tới trong đất làm việc, khó trách đại gia tò mò. Tiêu thị yết hầu một ngạnh, nhìn khom lưng làm việc khâu lao cha, giận sôi máu, nhưng lại không dám đem tình hình thực tế nói ra, nàng mượn khâu láo cha lười hái cái quốc tuy là đã nhiều năm chuyện này, rốt cuộc có như vậy cha, nhau khai, ngược lại đối nàng không tốt, tâm tư vừa chuyển, cười khanh khách, không có gì, thông tử lại đây hỗ trợ, tứ đệ ra không có lười hái, này không hỏi mượn sao, ta chờ dùng, cho nên mới canh giữ ở nơi này. Tự nhận là nói được thiên ý gì hề vô phủng, mọi người là không tin, thẩm thông chọn mạch cán ra đi cũng không gặp tiêu thị tiến lên lấy lưỡi hái huống chi thẩm thông không ngừng mượn lưỡi hái còn có cái cuốc đâu cắt lúa mạch cái cuốc có chỗ lợi gì thấy đại gia không tin tiêu thị trên mặt không nhịn được chiều khâu láo cha nói tứ đệ cái cuốc cùng lưỡi hái không cần phải ta trước lấy về đi khâu láo cha mí mắt cũng chưa nâng một chút ý có điều chỉ nói đồ vật là thông tử mượn nói cái gì nhị tẩu cùng thông tử nói đi thẩm thông cùng hắn nói tình hình thực tế Hán tự nhiên sẽ không kêu thẩm thông hảo ý rơi vào khoảng không. Nghe lời này, tiêu thị sắc mặt càng thêm nang kham, đứng lên, cong sọt, hét lên, tính tính, diễm nhi thật vất vả nói cửa này thân, thông tử lại đây giúp ngươi làm việc, ta này đương nhị bá mẫu cũng nên ý tứ ý tứ, cái quốc cùng lưới hái, các ngươi trước không cần phải, ngày mùa qua, ta lại đến lấy. Có tâm tư xoay chuyển mau, đem mấy năm trước chuyện này một liên hệ, đại khái minh bạch nguyên do. Nhỏ giọng nói thầm nói, khâu sinh huynh đệ cái này con rể, thật đúng là tìm đúng rồi. Khâu láo cha cùng khâu diễm ở khâu gia không thiếu chịu ủy khuất, sau này, mọi người đều muốn ước lượng ước lượng sau lưng thầm thông. Cũng may, vẫn chưa vạch trần tiêu thị, thấp thấp na thanh, thét to làm việc đi. Một buổi trưa, khâu diễm đều nhắc không nổi cái gì tinh thần, thần sắc vẻ hoài, làm cho thầm vân nặc mặt tận lực không biểu hiện nửa phần, hai người ở nhà bếp làm việc chỉ nghe viện môn ngoại bang thanh bị người pha khai sợ tới mức thẩm vân nặc từ trên ghế nhảy dựng lên nơi nơi tìm mà trốn khâu diễm nhữ mày lôi kéo nàng a nặc không sợ ta đi nhìn nhìn dò ra cái thân mình thấy rõ là thẩm thông nặng nghề bực bội tâm hảo tựa dính mật ngọt tư tư bất quá không quên phía sau thẩm vân nặc nhữ mày nói a nặc ca ca nhỏ giọng chút làm sợ a nặc thẩm thông ném xuống đầu vai đòn đánh ít khi nói cười mặt từ từ nở rộ ra mặt cười a nặc đâu khâu diễm đem a nặc lôi ra tới thấy nàng xúc cổ nhận ra là thẩm thông sau mới thả lỏng lại thấy hắn cười đến như sán lạ kim sắc quang càng là ở hắn lánh lạnh trên mặt bằng thêm phân nhu hòa khâu diễm há miệng thở dốc dư quang thoáng nhìn lung lay sắp đổ cửa gỗ kinh hô ra tiếng môn hỏng rồi thẩm thông khiêng đòn đánh lười đến gõ cửa mới một chân đá văng ra nghe được khâu diễm tiếng kinh hô Hắn cứng đờ nháy mắt, có thể lại thu tâm thần, Nha hát trên mặt lại có một tia đỏ ửng, nề hà bị ánh nắng chiều tráo đi, vội xong rồi, ta sẽ tu hảo. Lấy ra đòn gánh, đem mạch cán theo hàng rào dọn xong, khiêng đòn gánh lại ra cửa, thân hình đỉnh bạt như thụ, tiêu khâu diễm không rời mắt được. Vội xong trong đất việc, ăn qua cơm chiều, thiên nhi sắt đen, thẩm thông đưa ra cáo tử, khâu láo cha ánh mắt hơi kinh ngạc, trong nhà có nhiều nhà ở, ngươi vẫn là lưu lại. Sáng mai lại hồi, thẩm thông hôm nay lại đây hỗ trợ kiếm đủ ánh mắt, ít nhất, người trong thôn đều biết nói thẩm thông làm việc là cái kiên định, ít nhất chịu tới khâu ra hỗ trợ, lễ nghĩa thượng lại chu đáo bất quá. Không được, ta sáng mai lại qua đây, trong nhà không ai, không yên tâm. Thẩm thông trên người quần áo co ước, khâu láo cha làm hắn cởi ra cũng không chịu, không nghĩ hắn còn muốn ra đi, nghĩ nghĩ, nói, ngươi ngày mai vội chính mình chuyện này đi đồng ruộng sống ta tới là được. Thẩm thông qua lại chạy, mấy ngày xuống dưới thân mình sợ ăn không tiêu. Nói chuyện, đi phòng chất củi ôm một phen mạch cán, lại nhặt mấy cây gậy gộc đưa cho thẩm thông. Khâu thúc, không cần phải, còn thấy rõ lộ. Hạo Nguyệt Nô lên cao, nương ánh trăng, chỉ chốc lát sau liền đến, đến ra, dơ cây đuốc tốn công nhi, a nặc còn đại ở bên này, chờ đồng ruộng việc vội đến không sai biệt lắm, ta lại tiếp nàng về nhà. Khâu láo cha gật đầu, dẫn người biến mất ở nơi xa hắn mới trở về nhìn về phía mới vừa tu hảo cửa gỗ lắc đầu thở dài ra thanh hòa thôn thẩm thông nện bước liền chậm tay lôi kéo phía sau lưng quần áo sau này lôi kéo hai hạ nhíu chặt mày nhanh chóng ra đi đứng ở cửa ngay bên trong truyền đến nói truyền thanh thẩm thông nhấc chân đá hai hạ đại môn thực mau môn từ mở ra thông tử ca ngươi đã trở lại thẩm thông không nói trong phòng đốt đèn dầu mấy người toàn không nghỉ ngơi thẩm thông lạnh mặt vào phòng đảo qua sắc mặt buồn bực mấy người như thế nào không còn sớm điểm nghỉ ngơi ngày mai không có việc gì đao xẻo phẫn luật nói hôm nay nên đem trương tam lược nhìn hắn sau này còn dám lô mang không thật cho rằng lão tử sợ hắn không thành nói xong trong phòng lặng ngắt như tờ đao xẻo trong lòng biết chính mình chọc chuyện này đột nhiên im bặt nhưng trong mắt vẫn như cũ không phủ kia căn ghế ai ném văng ra các ngươi hảo sinh ngắm lại phía trước phía sau tưởng đi rồi một đường thẩm thông mồ hôi ướt đẫm về trước phòng thay đổi thân quần áo hởi quần áo khi mới cảm giác phía sau lưng từng đợt đau ánh mắt đột nhiên lạnh lùng hôm nay việc ai đúng ai sai còn không có cái kết quả đâu trở ra trong phòng an an tĩnh tĩnh thẩm thông thong dong không sợ ngồi ở trên ghế không nhanh không chầm nói nói nói xem ghế ai ném đao xẻo há miệng thở dốc hắn lúc ấy chỉ nghĩ tấu trương ta một đốn làm sao lưu ý ghế hung tợn nhìn về phía mặt khác mấy người lý sam không được tự nhiên nhấc tay nói không phải ta không phải ta một vòng xuống dưới có hai người không hẹ răng thẩm thông thẳng tắp nhìn về phía hai người hàn thành liếm cười lạc đà cúi đầu thấy thẩm thông sắc mặt hậm hực ẩn giận không phát lạc đà thấp thỏm bất an giơ lên tay hình như là ta bên cạnh hàn thành nhẹ nhàng thở ra hắn xưa nay nhiều tâm nhãn Hôn loạn hết sức, bên người có người nắm lên ghế đuổi theo ra sân, người nọ, thật đúng là lạc đà, đến nỗi vì sao ghế bay đến viện ngoại tạp trung tiểu hải tử, hắn là không hiểu được. Hắn không dám nói lửa gạt thẩm thông, lạc đà không chiêu, hắn cũng sẽ thừa nhận. Biết được thật là bên này người, thẩm thông nhíu mày, như chim ưng sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lạc đà, xem đến hắn túi đầu, nhỏ giọng nói, sương an đá chúng ta đầu gối, nhất thời tới khí. Bắt lấy trong tầm tay đổ vật đuổi theo, không nghĩ, lực đạo trọng, sẽ đánh sân ngoại hải tử. Đao xẻo cũng không nghĩ tới sẽ là lạc đà, lòng tràn đầy cho rằng gặp tính kế đâu, nghe xong lời này, trầm nói, rùa đen rút đầu, đánh người xoay người liền chạy, hắn vệ hồng dạy ra tới loại này quy tôn tử, lần tới lao tử thấy sương an một hồi tấu hắn một hồi. Thầm thông tay đáp ở trên mặt bàn, câu được câu không nhìn, cau mày, lập tức là như thế nào đêm này có sự che lấp qua đi. Bị thương hài tử chọc nhiều người tức giận, với sòng bạc thanh danh không tốt, sau này, đi trong thôn muốn nợ, sợ sẽ đưa tới càng nhiều chuyện nhi. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, một người không đáng sợ, người một nhà không đáng sợ, đáng sợ chính là một thôn người. Thẩm thông nói cho hết lời, trong phòng lại an tính lại, bọn họ bị thương, chứng tam bọn họ cũng không thảo chỗ tốt, đau xẻo nói, có cái gì hảo che lấp người là lạc đà đả thường không sai nếu không có trương tam bọn họ ẩn giấu người ngăn đón không cho bọn lao tử thu nợ lại như thế nào sẽ nháo ra này cha ngày mai lao tử đi trấn trên tìm vệ hồng cùng lắm thì cá chết lưới rách lý sam lập tức phụ họa đúng vậy ta cũng sớm xem thuận gió bên kia người khó chịu lần trước ở trấn trên bại hoại ta sòng bạc thanh danh liền tính thế nhưng minh dương mắt gan cùng chúng ta đối nghịch cùng lắm thì cùng đối phó hài lòng bên kia giống nhau đem thuận gió cũng bưng. Thẩm thông nghiêng mắt, cười như không cười, Lý Sam trong lòng buồn trồn, thanh âm thấp đi xuống, thông tử ca, ngươi nói, kế tiếp, ta như thế nào làm? Bưng hài lòng sòng bạc đều là bên kia người không biết tự lượng sức mình ám toán đau xẻo, làm hại đau xẻo thiếu chút nữa đã chết, nếu tưởng đối thuận gió ra tay, còn phải có thích hợp lý do, nếu không, một lao ra bên kia không hảo công đạo. ngươi cùng đau xẻo có lòng dạ, ngày mai liền đi thuận gió, kéo vệ hồng tới gặp ta thẩm thông ngữ tốc chấm thấp đao xẻo cùng lý sam hầm hực túi đầu dựa vào bọn họ nào có lá gan đối kháng thuận gió nhất ba người chết không quan trọng lấy trứng trọi đá bị chết quá không đáng giá lạc đà ngày mai đi minh nguyệt thôn tìm lý chính xem bệnh búp thuốc tiền ta cướp bất quá sự ra có nguyên nhân trước sau cũng muốn giải thích rõ ràng lạc đà bị thương người nên phụ trách bọn họ sẽ không rơi xuống nhưng mà Cũng sẽ không bạch bạch tiện nghi vậy hồng, nhặt hào thanh danh. Đao xẻo tức giận bất bình, động môi muốn nói gì, bị phía sau la thành kéo lại, bị thương hải tử, chuyển ra đi, với sòng bạc thanh danh không tốt, khách nhân nếu đều chạy tới thuận gió sòng bạc, mục lao ra sẽ trách tội bọn họ, thẩm thông như vậy an bài, hợp tình hợp lý. Lạc đa gật gật đầu, ngừng đầu, vẻ mặt dám làm dám chịu, ngày mai, thông tử ca đem ta giao cho lý chính muốn đánh muốn sắt tùy ý bọn họ xử trí nghe hắn nói khởi cái này đao xẻo lại tới khí thông tử thẩm thông nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái tức khắc đao xẻo ngầm miệng một vòng đánh vào bàn gỗ thượng mẹ nó ngày sau trương tam dừng ở lão tử trong tay xem ta như thế nào giết chết hắn hai bên nước giếng không phạm nước sông về hồng bọn họ khiêu khích đã làm đao xẻo kiềm chế không được lúc này trương tam xem như đạp lên lưới giao thượng ta đều có chủ trương Về trước phòng ngủ, lá thành, ngươi ngày mai cùng lạc đà cùng nhau, đầu chuyển nhanh lên. Từ trong lòng ngực móc ra cái túi tiền tử ném ở trên bàn, lý chính hôm nay buông tha đại gia, chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi cũng chớ có lại trọn sự. Thanh âm nói năng có khí phách không dung người xem vào, đao xẻo không tình nguyện điểm hạ đầu. Đại gia về phòng, đao xẻo lưu lại cùng thẩm thông nói chuyện, ánh mắt hiện lên lo lắng, trên người của ngươi thương thế nào người trong thôn tức giận khó bình lý chính đánh thẩm thông tam gậy gộc đừng nhìn lý chính thượng tuổi lực đạo lại không nhỏ hắn lo lắng thẩm thông xảy ra chuyện không đáng ngại đã nhiều ngày đi trong thôn tiểu tâm chút, nhiều kêu những người này đừng lại náo sự thẩm thông thanh âm chấm thấp sắc mặt hơi tễ đao xẻo cùng mặt khác người bất đồng hai người đánh tiểu liền nhận thức hắn lo lắng đao xẻo tính nôn nóng rơi vào bấy dập còn không biết đao xẻo đứng lên tay đáp ở hắn đầu vai Vòng qua dưới nách đỡ thẩm thông đứng lên, ta nhớ kỹ, thanh hòa thôn không có gì nhàn luôn toái ngữ đi. Ta coi tiểu tẩu tử người không tội, sau này, bên ngoài chuyện này giao cho ta, ngươi sống yên ổn quá ngươi nhật tử chính là. Nghe hắn hấp dẫn lộng chi ý, thẩm thông lời đến tốn nước miếng, múc nước tắm rửa xong ra tới, cách vách trong phòng truyền đến vang rội tiếng ấy, hết đợt này đến đợt khác, hắn rơ rơ lên mi, đẩy cửa ra, mấy cái đại lao ra lót chương chiếu, nằm trên mặt đất. Làm hại hắn đặt chân chỗ ngồi cũng chưa, đi ra một bước, phùng Lý Sam xoay người, thiếu chút nữa vướng ngã hắn, thẩm thông không chút do dự ở hắn cẳng chân thượng một đá, Lý Sam cọ hạ bò lên, ánh mắt sắc bén, thấy rõ là thẩm thông mới. Thả lòng lại, thông tử ca còn chưa ngủ. A nặc không ở, các người đi cách vách phòng ngủ, ngủ trên mặt đất giống cái gì. Không đáng ngại, A nặc muội tử nhà ở thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp, chúng ta cao lớn thô kịch, nào không biết xấu hổ chỗ nào ngủ không phải ngủ. Nói xong câu này, Lý Sam lại nằm trở về, đẩy đẩy bên cạnh người hắn tử, bên cạnh chút, tê ta. Thầm thông bất đắc dĩ, trên giường ngủ đao xẻo cùng lạc đà, hắn nằm ở bên cạnh, nghiêng người, nhìn thanh minh bóng đêm, âm thầm cân nhắc hôm nay việc, trương tam bất quá vệ hồng dưỡng một con chó, không có vệ hồng ý tứ, tuyệt không dám cùng bọn họ đối nghịch, ngày mai, hắn còn muốn đi trấn trên nhìn một cái. Ánh trăng bò lên trên ngọn cây nhu nhu chiếu một phòng tứ tung ngang dọc nam tử trong viện toàn là một tiếng cao hơn một tiếng ngáy thanh phảng phất trong đùi cỏ khúc khúc ồn ào không ngừng sáng sớm hôm sau khâu diễm sớm làm tốt đồ ăn sáng sớm sương sớm trọng tối hôm qua đưa thẩm thông ra cửa sau khâu lão cha lại đi ngoài ruộng cực vãn mới trở về khâu diễm nghĩ làm khâu lão cha ngủ nhiều một lát vẫn chưa đánh thức hắn, nàng nấu cơm thẩm vân nặng uy gà chân trời Thái Dương lộ ra ánh vàng rực rỡ đầu, Khâu Lão Cha mới tử trong phòng ra tới, mở miệng câu đầu tiên đó là: Thông Tử tới không? Thẩm Vân nặng chính múc nước rửa mặt, trả lời: Không có. Ngữ Thanh vừa ra, viện ngoại liền truyền đến Thẩm Thông thanh âm, Khâu Lão Cha vui vô cùng, đẩy cửa ra, thấy Thẩm Thông phía sau còn đi theo năm người, tâm tuy nghĩ hoặc trong miệng thiếu không hỏi, tiếp đón Đại gia vào nhà, ta gọi bọn hắn lại đây giúp ngài làm việc. Lúc sau bãi còn có việc nhi. Thẩm thông nhẹ nhàng bâng cơ giải thích hai câu, thấy thẩm vân nặc trốn vào nhà bếp, trong lòng biết là sợ hãi, xoay người dặn dò nói, các ngươi ở cửa đợi chút, ta cùng an nặc nói hai câu lời nói liền ra tới. Đao sẹo hiểu ý, cười ha hả chiều khâu láo cha chắp tay, thuận tiện giới thiệu phía sau người. Khâu láo cha tiếp đón đại gia vào nhà ngồi, lại hỏi bọn hắn ăn qua cơm sáng không, đao sẹo hướng ngực nói, ăn qua. Khâu thúc ngài trở về vội ngài. Trong nhà cơm sáng đơn giản, nghĩ từ trong núi nhặt về tới trứng gà còn có mấy cái. Khâu Diệm nấu cấp khâu lão cha bổ thân mình ăn. Chính Đoan này chén, liền thấy Thẩm Vân nặc suất hạ trốn vào phòng, mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại nghe trong viện truyền đến nói chuyện thanh âm. Khâu Diệm an ủi nàng nói, đó là ngươi ca bằng hữu, sẽ không thương tổn ngươi. Rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. Lúc này, cửa truyền đến Thẩm Thông thanh âm, như sáng sớm sơn gian chim chóc. Hơi hơi mang theo khàn khàn cùng buồn ngủ a nặng. Khâu diễm xoay người, thấy thẩm thông thấp thấp kêu một tiếng diễm nhi, khâu diễm sắc mặt tường đỏ, giả vờ chấn định nói, ngươi đã đến rồi, An qua cơm sáng không, chuẩn bị ăn cơm. An qua. Thấy thẩm vân nặc không bằng hắn trong tưởng tượng sợ hãi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngươi cùng diễm nhi đợi, đao đại ca bọn họ ở trong sân, ta lánh bọn họ xuống ruộng làm việc. Đeo đao xẻo bọn họ lại đây cũng là tưởng sớm chút làm xong sống vội chính mình chuyện này khâu lão cha một người đồng ruộng sống vội xuống dưới thân mình sợ ăn không tiêu hắn thân thể khỏe mạnh có thể chia sẻ tự nhiên đa phần gánh chút thấy thẩm vân nặc gật đầu thẩm thông mới xoay người rời đi hỏi khâu lão cha cầm cái cuốc cùng lưỡi hái hỏi có này đó châu ngồi xách theo đòn gánh mấy người không rên một tiếng ra sân khâu lão cha vẻ mặt vui mừng qua loa ăn qua cơm sáng dẫn theo lúa loại đi ngoài ruộng tiếp tục giải loại. Trong thôn đột nhiên xuất hiện nhất ba người, lại là thẩm thông mang đến, mọi người bất an, hỏi khâu láo cha hỏi thăm, mới biết là lại đây hỗ trợ làm việc, trong lòng hâm mộ, ngoài miệng lại không biểu lộ nửa phần. Dư lại một tiểu giác, thực mau, khâu láo cha liền vội xong rồi, lập tức đi trong đất, mỗi người thân hình cao lớn, đứng ở trong đất cũng khó nén bưu hãn, hai người cắt lúa mạch, một người bó, một người chọn dư lại hai người đào thổ vội đến khí thế ngất trời hôm nay nhị phòng cũng cắt lúa mạch thiếu đem lưới hái khâu thiết hỏa khí trọng đặc biệt xem thẩm thông bọn họ làm việc mau mà khâu quý ngồi sổn bán đất mạch cán vẫn không núc đích càng là tới khí a quý làm gì đâu cha khâu quý từ lúa mạch ngẩng đầu lấy lòng cười cười đông đưa trong tay mạch cán ta tiếp tục cắt không làm việc giữa chưa đừng nghĩ ăn cơm khâu quý đánh tiểu bị tiêu thị triều hư làm việc nhi đầu cơ trục lợi khâu an kia bài lúa mạch cắt đến cùng hắn còn ở bên trong vẫn không núp ních không trách khâu thiết tới khí nhị ca khâu láo cha cùng khâu thiết đánh thanh tiếp đón chiều nhà mình mà đi ngượng ngùng nói thật là đa tạ các ngươi đao sẻo ly đến gần không để bụng nói khâu thúc nói được cái gì thông tử kính trọng ngài chúng ta cũng đến kính ngài cần phải lúc này điểm ngọc mễ bồng tử đao sẻo ra trước kia cũng trông chọn Một năm bốn mùa cái gì mùa làm cái gì hắn là biết đến, cắt lúa mạch nên loại bắp, tấy mạ này tam sự kiện có thể giao nhau làm chẳng phân biệt trước sau. Khâu láo trang một người, muốn vội đến nhập hạ mới vội cho hết, đột nhiên nghe đao xẻo hỏi hắn, cảm giác không quá chân thở, suy nghĩ một lát, chầm ngâm nói, không nóng nảy, quá mấy ngày lại điểm bắp loại. Mới vừa thu lúa mạch, đến chọn phân bắt bắp mà, lúc sau lại điểm bắp, như vậy, thu hoạch mới hảo. Mấy người phân công minh xác, khâu lão cha ở bên cạnh ngược lại không có việc gì để làm. Nghe thẩm thông làm hắn trở về nghỉ ngơi, khâu lão cha nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện tới. Thành, các ngươi vội vàng, giữa trưa lúc trước trở về. Người nhiều, khâu diễm cùng thẩm vân nặc ở nhà nấu cơm sợ vội không khai. Hắn quải đi đầu thôn, mua một cái thịt về nhà, nghỉ giữa trưa hảo hảo cấp làm bữa cơm. Về đến nhà, ai ngờ, khâu ra đã mua điều thịt cha như thế nào lại mua điều thịt trở về ta lấy lòng nghĩ bọn họ vội khâu diễm rửa sạch chén đũa liền đi đầu thôn mua đầu nghe thẩm vân nặc nói lại nhặt mấy cây ngày thường không ăn sướng cốt lúc này nhà bếp chính ngao canh xương hầm đâu khâu lão cha ngơ ngẩn túi đầu nhìn trong tay thịt cười nói không đáng ngại còn có buổi tối đâu đi vào nhà bếp xem khâu diễm hái được không ít đồ ăn khâu lão cha bưng rổ đi ra ngoài nhà bếp vội không khai ta đi bờ sông tẩy. Có rau hẹ, tiểu dưa chuột, còn có đi trong núi véo hưng, dã, khâu láo cha đêm đếm, trên bàn cơm này vài món thức ăn sẽ không khó coi sau mới không chút do dự ra cửa. Ai ngờ, giữa trưa kia hội, Lý Sam khiêng đòn gánh về nhà, nói không cần bị cơm trưa, việc không nhiều lắm, buổi chiều là có thể vội xong, đại gia về nhà ăn, khâu láo cha làm sao đồng ý, tự mình đi trong đất kêu người ăn cơm, đứng ở đường mòn thượng. Nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin tưởng nói, các ngươi, đều cắt xong rồi. Trong nhà hai mẫu đất, hắn cô ý cùng người thay đổi liền ở bên nhau, lúa mạch cắt xong rồi, đôi ở bên nhau, mà cũng quốc đến không sai biệt lắm, dựa vào tiến độ, buổi chiều đích sắc có thể làm ra tới. Thông tử, ngày đầu, kêu thượng đại gia ăn cơm lại đến A. Này hai mẫu đất, thêm ngoài ruộng việc, khâu láo cha bận việc nửa tháng mới có thể vội xong, thẩm thông bọn họ hỗ trợ. Việc một chút không có hơn phân nửa, dư lại tới cũng chỉ chờ điểm bắp cùng tuốt hạt phơi lúa mạch, khó trách hắn trong lòng tò mò. Thẩm thông mồ hôi ướt đấm, buông ra trong tay cái quốc, nhìn mắt ngày, do dự một lát, ở khâu láo cha luôn mãi thúc giục hạ mới lánh người về phòng, đều là đại lao ra, khâu diễm cùng thẩm vân nặc bưng đồ ăn trở về chính mình nhà ở, biên nói chuyện, biên nghe nhà chính động tĩnh, khâu diễm trong lòng ngọt ngào, hỏi thẩm vân nặc, trở về. Ngươi ca cũng đi giúp người khác làm việc, nàng trong miệng người khác, tự nhiên chỉ thẩm ra một đám thân thích. Thẩm Vân nặc hai tròng mắt doanh doanh liếc nhìn nàng một cái, đúng sự thật lắc đầu, ca ca cả ngày vội, không rảnh để ý tới không liên quan người. Đơn giản một câu, Tiêu Khâu diễm vui vô cùng, khoe miệng dạng khởi nhợt nhạt cười, thế Thẩm Vân nặc múc muỗng canh xương hầm, ta cùng cha ta không hầm quá canh xương hầm uống, đừng nói, mùi vị thật không sai, canh thêm rau dại, nộn nộn. Không dầu mỡ, ăn ngon vô cùng. Hai người ở trong phòng nói chuyện, nhà chính, thẩm thông bọn họ ba năm hạ ha ha xong rồi cơm, thẩm thông ăn quán thẩm vân nặc làm đồ ăn, này đó là thẩm vân nặc làm, mùi vị ăn một lần liền ăn đến ra tới, đao xẻo lần đầu ăn, gác xuống chiếc đũa, cảm thấy mị mãn đến đánh cái no cách, ồn ào đi tiếp tục xuống ruộng làm việc. Hàn thanh cùng lạc đà đi minh nguyện thôn, lúc sau muốn đi chấn trên nhìn một cái. Sớm một chút giúp thẩm thông vội xong bên này chuyện này, bọn họ cũng hảo xử lý chính mình chuyện này, mấy người nói đi là đi, khâu láo cha chậm một bước, đuổi theo ra tới, chỉ nhìn đến mọi người thân ảnh, hô thanh, thẩm thông chiều hắn phất tay, khâu thúc ở nhà, chúng ta làm việc mau, thực mau thì tốt rồi. Giữa trưa thái dương độc ác, mấy người cùng không có việc gì người dường như, trên mặt đất lao động, ngồi ở dưới tảng cây thừa lương nghỉ ngơi phụ nhân nhóm tưởng toan hai câu nhưng nhìn bọn họ làm việc trần trượng, không muốn sống dường như, đến say nói nhi ngược lại cũng không nói ra được. Giờ dân không đến, lười nhác điểm nhân ra mới ra môn làm việc, thẩm thông đã lánh người kết thúc công việc, năm rồi, khâu láo cha sống là cuối cùng làm xong, không nghĩ năm nay lánh trước, lập tức, liền có phụ nhân về nhà, tiêu trong nhà hài tử dẫn theo rổ xuống ruộng nhặt mạch tuệ, nghĩ thầm, thẩm thông bọn họ làm việc sơ ý, lưu lại không ít mạch tuệ, ai ngờ, hải tử tìm một vòng linh linh tinh tinh nhặt mấy cây mạch tuệ chọc đến phụ nhân toái miệng một đám đại lao ra cùng phụ nhân lưng giường như lòng dạ hẹp hòi cũng không biết cấp bọn nhỏ lưu chút. mỗi năm cắt lúa mạch thôn hải tử nhiều cong sọn dẫn theo rổ một cái đỉnh núi một cái đỉnh núi nhặt mạch tuệ chăm chỉ điểm nhân ra chỉ là dựa nhặt mạch tuệ là có thể làm cho một tiểu túi bắp hàng năm lúc này trong núi hải tử cũng là nhất vội thời điểm nhặt ngấm đào trứng chim nhặt mạch tuệ giúp đỡ điểm bắp, sự tình nhiều nữa đưa mấy người ra thôn khâu láo cha dẫn theo rổ chuyển xuống ruộng nghe chung quanh người ngấm ngầm hại người nói thẩm thông cần kiệm tâm tình rất tốt, đặc biệt trong đất nửa điểm mạch tuệ không dư thừa nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi ở khâu diễm trước mặt không thiếu được lại khen ngợi thẩm thông phiên việc hôn nhân này nói đúng thông tử tính tình là cái tốt gả qua đi, ngươi hảo hảo đi theo hắn sinh hoạt náo đến khâu diễm đầy mặt bỏ bừng Thẩm vân nặng ở bên cạnh cũng cười khanh khách. Không đến hai ngày, Thẩm thông dẫn đầu giúp khâu láo cha thu lúa mạch quốc thổ chuyện này liền truyền khai. Có người cảm khái khâu láo cha phúc khí hảo, có nhân tâm đầu phiến toan. Hoa sen cùng khâu trường thắng việc hôn nhân định ra. Sang năm mùa xuân, khâu trường thắng cũng đi hoa sen ra làm hai ngày việc. Nói lên cái này, hoa sen lại thẹn lại cười. Khâu diễm nhớ kỹ lý thị một chuyện, hỏi hoa sen sao lại thế này, lý thị quán biết làm việc. Sợ hoa sen ăn mệt, ai ngờ, hoa sen thu liêm trên mặt cười, hư lệnh nói, mất công ngươi nhắc nhở ta, ta về nhà hỏi ta nương, ta nương làm ta kia hai ngày đừng ra cửa, nguyên lai, like, là châu hoa nháo đến lợi hại, còn tưởng cùng trường thắng ca hảo, châu hoa nương cho rằng ta đoạt châu hoa việc hôn nhân, tìm cơ hội bắt được ta bím tóc. Nói lên cái này, hoa sen vẻ mặt phẫn hận, đem hai ngày trước phát sinh sự tình nói, khâu diễm nghe xong tấm tắc bảo lạ, không nghĩ. Châu Hoa thế nhưng ban đêm phiên đến trường thắng ra, muốn hỏng rồi trường thắng thanh danh, hai người thấu một đôi, hỏi Hoa Sen, trường thắng ca cùng châu Hoa. Hoa Sen giận nàng liếc mắt một cái, không có việc gì, trường thắng ca từ nhỏ cùng chúng ta một khối lớn lên, cái gì tính tình ta còn có thể không rõ ràng lắm, đã bù tát nửa đêm rời giường thấy trong viện có người ảnh, sợ tới mức kêu to, tưởng ăn trộm, thúc cùng thím rời giường đem người bắt được vừa vạn. Mới thấy rõ là châu hoa, châu hoa nương tự biết đối lý, khóc lóc cầu thím đừng đem chuyện này truyền ra đi, nếu không, châu hoa việc hôn nhân liền càng khó. Đêm đó thượng chuyện này nhiều ít có người nghe động tĩnh, trường thắng nương lo lắng lục thị Miên man suy nghĩ, tự mình đi một chuyến đem chuyện này nói, lục thị từ nhỏ đau hoa sen, cũng không giấu nàng. Cho dù sự tình qua, hoa sen tưởng tượng đến châu hoa, hết hầu tạp cây trầm dường như, nói ra đảm, toái mắng. Nàng không rơi đến ta trong tay liền tính Nhìn ta không xé lạ nàng Cả ngày trang điểm đến cùng hồ mị tử dường như Liền biết câu dẫn người Khâu diễm quyến nàng Không biết châu hoa coi trọng khâu trường thắng cái gì Nàng trong mắt Khâu trường thắng chỉ tính không quan hệ đoan chính Không phải cái loại này dưa vẻo táo nước người Đáng giá châu hoa cái gì hao hết tâm tư sao Nhưng mà Xem hoa sen bao che cho con dường như Khâu diễm không dám nói lời này An ủi hai câu Trước khi đi, hoa sen nghĩ đến cái gì, càng là không cái tức giận, cùng khâu diễm nói, ngày hôm qua, châu hoa thăm người thân đi, chạm vạng trở về, cùng phương thúy nói không thích trường thăng ca, nhìn kia bộ dáng, trong lòng lại có người, nàng nương cũng không phải ly không được nam nhân tính tình, như thế nào nàng nhìn ai đều thích đâu. Nghe nàng nói đến lộ liễu, khâu diễm chọc chọc nàng cánh tay, lôi kéo nàng ra bên ngoài biên đi, nói cái gì đâu, lời này truyền ra đi ngươi còn muốn hay không thanh danh sắc trời không còn sớm mau về nhà đi là mai sau hoa sen không cần đi đồng ruộng làm việc vội vàng thêu nàng áo cưới chăn đông khâu ra ra tay hào phóng tặng hai giường chăn đông còn có mấy con bố đem lục thị cao hưng đến không khép miệng được lục thị cân nhắc chính là thành thân mượn thế hệ trước thành thân kia sẽ quần áo xuyên khâu ra tặng bố hoa sen nương cắn răng đi trấn trên cấp hoa sen mua màu đỏ vải dệt Tê hoa sen phùng kiện áo cưới thành thân ngày ấy xuyên. Hoa sen tính tình ngồi không được, vừa mới bắt đầu hứng thú bừng bừng. Việc may vá nổi lên đầu liền không muốn làm kim chỉ, mới bất thời giờ lại đây cùng khâu diễm nói chuyện thiếm, nhớ rõ thẩm vân nặc kim chỉ không tồi. Hoa sen nảy ra ý hay, thành, ta sáng mai lại đến, thuận tiện đem rổ kim chỉ lấy lại đây. Khâu diễm muốn đánh thú nàng hai câu, ngẫm lại vẫn là tính, ngươi lấy lại đây đi, ngày mai cha ta đánh lúa mạch cho bùi đại người bồi an nặc ở trong phòng cũng hảo khâu lão cha mượn vụt đánh lúa mạch ngày mai liền phải tuốt hạt trong đất khâu lão cha chọn mấy thùng phân thủy giải tiến mà lúa mạch tuốt hạt sau là có thể điểm bắp khâu diễm muốn giúp khâu lão cha phơi mạch cán thẩm vân nặc một người ở trong phòng không có việc gì để làm hoa sen tới nàng có cái bạn nhi nhưng thật ra chuyện tốt nhi nghĩ đến chu toàn tới rồi ngày hôm sau khâu lão cha ở trong sân đánh lúa mạch Thẩm Vân Nặc cũng muốn ở bên cạnh hỗ trợ, không lay chuyển được, khâu diễm chỉ có thể từ thẩm Vân Nặc, nghe thẩm Vân Nặc nói, tìm khăn vây quanh ở trên cổ, chỉ lộ ra một khuôn mặt, phòng ngừa bị mạch tuệ đâm đến. Ba ngày, lúa mạch mới hoàn hoàn toàn toàn từ mạch cán thượng thoát ly, tuệ đi đến sạch sẽ, khâu láo cha phơi mạch cán, khâu diễm ở nhà phơi lúa mạch, đã nhiều ngày, không thấy thẩm thông bóng người, khâu diễm không hướng trong lòng đi, ngược lại là thẩm Vân Nặc, la hét phải về nhà lại quá hai ngày lúa mạch là có thể thu khâu lão cha còn muốn chọn đi chấn trên nộp thuế điểm bắp trong nhà sự tình nhiều đến thoát không khai thân khâu diễm cùng thẩm vân nặc thương lượng không bằng quá hai ngày phơi hảo lúa mạch ta đưa ngươi trở về thấy thẩm vân nặc mặt có do dự khâu diễm lại nói vài câu cuối cùng đem người hướng ở ngày này nắng sớm mờ mờ khâu lão cha tối hôm qua liền đem lúa mạch trang hảo hôm nay đi chấn trên nộp thuế Huyện lao ra nhiều quy củ, qua quy định nhập tử, thu nhập từ thuế trường một thành, mỗi năm, khâu lão cha đều lo lắng đề phòng, sợ chậm một bước, có khi, thiên nhi không tốt, chỉ có tiêu tiền tìm người trong thôn hỗ trợ, không kịp, chỉ có cấp bạc, khó được, năm nay đổi sớm. Khâu diễm đưa thẩm vân nặc về nhà, ba người, nói nói cười cười hướng thôn ngoại đi, trên đường gặp đại phòng người, nghiêm thị con sọt học trợ, thấy khâu diễm, trên mặt chất đầy cười là tứ đệ cùng diễm nhi a các ngươi cũng đi trấn trên nhìn khâu lão cha chọn gánh nặng ý cười càng sâu tứ đệ đi trấn trên nộp thuế đâu nghiêm thị sẽ là người khâu lão cha đáy lòng vẫn là kính nể cái này đại tẩu lúc trước nghiêm thị tưởng tác hợp nghiêm ra cùng khâu diễm hắn không đáp ứng từ nay về sau nghiêm thị lại không đề qua người khác hỏi chuyện này cũng nhiều lời hai bên tuổi không khỏe mà phi giống tiêu thị như vậy gặp người liền nói diễm nhi tâm khí cao trướng mắt nhân ra, đại tẩu cũng đi chấn trên đầu. Khâu lão cha cười hỏi lại câu, đến lối rẽ, làm khâu diễm đem sọt đưa cho hắn, ngươi qua bên kia chờ. buổi chiều cha đi tiếp ngươi. Khâu diễm nói thân, suất đầu lộ diện không tốt lắm, thêm chi, này giai đoạn nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, trên đường nếu gặp người nào, chuyển ra đi, đối khâu diễm thanh danh không tốt. Khâu diễm gật gật đầu, cùng nghiêm thị nói hai câu lời nói, mới nắm thẩm vân nặc hướng một khác điều đường nhỏ đi ngày mùa thời tiết hạnh sơn thôn cây hạnh hạ trồi lủi không có một bóng người theo hướng trong mới tinh cửa gỗ thượng rơi xuống khóa thẩm thông không ở nhà khâu diễm quay đầu muốn cho thẩm vân nặc cùng nàng một hồi, thẩm thông không tới tiếp nàng có thể thấy được đỉnh đầu có việc nhi lại thấy thẩm vân nặc lấy ra chìa khóa mở ra môn trong viện ba con gà nơi nơi chạy loạn lồng gà biên ổ gà đôi vài cái khâu diễm nhữ mày nàng cũng dưỡng gà mỗi ngày đều sẽ nhớ rõ đi ổ gà nhặt trứng lấy ổ gà trứng gà tới xem thẩm thông sợ là từ thanh hòa thôn rời đi liền chưa từng về nhà a nặc khâu diễm há miệng thở dốc nhìn chằm chằm thẩm vân nặc trắng bệch mặt nàng dừng một chút không biết nói điểm cái gì ngươi ca trở về cũng thường thường không trở về nhà nên là có việc trì hoãn đừng lo lắng tiến lên nắm thẩm vân nặc tay ra vẻ nhẹ nhàng nói ngươi đem cửa mở ra gia nhà trứng. Thẩm Vân Nặc vùi đầu đến thấp thấp, mũi đỏ lên, sau một lúc lâu mới đứng dậy, chậm rãi hướng trong đi. Khâu Diễm trước xoay người lạc hảo cửa, mới đi ổ gà trứng, cầm đi nhà bếp phóng hảo, xem Thẩm Vân Nặc như là đã khóc bộ dáng, hốc mắt hồng, hồng, Khâu Diễm thở dài, vẫn chưa nói cái gì. Thẩm Thông làm kia hành, vốn chính là không ở nhà thời điểm nhiều, nàng cũng không nghĩ nhiều, vạch trần lu nước thượng cái nắp, múc nước chuẩn bị sát cái bàn thấy thẩm vân nặc lại đây hỗ trợ mới tính yên tâm xuống dưới hai người trong ngoài thu thập thông giữa trưa thẩm vân nặc làm hai chén mặt trứng gà tốt nhất biên phô tầng trứng gà nghe hương vị khâu diễm liền nhịn không được nói nói cười cười ăn cơm trưa hai người hồi thẩm vân nặc trong phòng nghỉ ngơi nửa mộng nửa tỉnh gian ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa hôn loạn nam tử tức giận mắng bên cạnh người thẩm vân nặc đã mở bừng mắt thân mình hướng trong xúc lúc này thẩm vân nặc giống ai đều không nhớ được dường như, trùng chăn, lập loè con ngươi mở mị hơi nước, hô hấp run ruột rỡ, thậm chí, có thể nghe được nàng bất an tiếng tim đập khâu diễm đứng dậy rụt xuống đất, bị thẩm vân nặc gắt gao lôi kéo, thấy nàng cắn răng, hàm răng khanh khách rung động, lời nói đều nói không rõ, đừng đi, là người xấu, đừng đi. Khâu diễm nhìn mắt ngoài cửa sổ, ôm lấy nàng, a nặc, ngươi đừng sợ, ban ngày ban mặt không có người xấu, không tin, ngươi cẩn thận nghe một chút đừng sợ ta ở đâu thẩm vân nặc đến tính tình cứ thế mãi đi xuống không phải biện pháp mặc tốt lúc dày nắm thẩm vân nặc xuống đất lôi kéo nàng rục ra bên ngoài biên đi a nặc cùng diễm tỷ ra cửa nhìn xem đừng sợ bọn họ vào không được thẩm thông cố ý sửa chữa đại môn vì chính là không cho người xông tới đôi tay túm thẩm vân nặc hướng cửa đi a nặc nghe ta nói đi trong viện nhìn xem sau này ngươi liền sẽ không sợ hãi Lúc này, viện ngoại tức giận mắng thanh càng thêm lớn, nghe xong vài câu, khâu diễm mơ hồ đoán được là thẩm lão đầu, thẩm vân nặc thân cha, càng thêm muốn lôi kéo thẩm vân nặc ra cửa cùng thẩm lão đầu rằng co, chỉ cần lúc này thẩm vân nặc có thể đối mặt thẩm lão đầu, sau này, liền sẽ không như vậy sợ hãi. Thẩm vân nặc cái đầu tiểu, lúc này sức lực lại rất là lớn, đôi tay gắt gao túm cung cửa, tinh thần cũng hoàng hốt lên, nhỏ vụn nước nở thanh miệng vỡ mà ra, theo sau lại đằng ra tay bưng kín miệng nước mắt ào ào không ngừng đột nhiên không kịp phòng ngừa gian khâu diễm lôi kéo nàng ra cửa đột nhiên viện ngoại tiếng mắng đột nhiên im bặt khâu diễm vui sướng a nặc ngươi nghe không ai không có gì sợ quá ngữ thanh rơi xuống truyền đến bạch bạch tiếng đập cửa thẩm vân nặc sợ đến kêu to ra tiếng tránh thoát khâu diễm tay xoay người hướng trong phòng chạy thẩm thông đứng bên ngoài biên nghe thanh âm không thích hợp nhấc chân để hướng đại môn A nặc, ngươi cùng ai ở trong sân? Đao xẻo cũng ý thức được tình huống không đúng, thấy thẩm thông một dưới chân đi, môn lung lay, thông tử, chúng ta một khối tới. Khâu diễm đi đến cạnh cửa, dôi tay đang muốn lấy then cửa, bang thanh, môn từ ngoại bị người pha khai, lực đạo đại, nàng trốn tránh không nổi, bị cánh cửa hạ, té ngã trên đất, lảo đảo gian, chân một uy, đau đến nàng hô lên thanh, chống thân mình, còn chưa thấy rõ người tới, hàm dưới liền bị người cao cao nâng lên. Một đôi phẫn nộ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, a nặc đâu. Khâu diễm lần đầu thấy thẩm thông thịnh nộ, mặt vô biểu tình, đáy mắt toàn là thô bạo, nàng hai chân hơi hơi rung động, rụt rụt cổ, chỉ vào trong phòng, nhỏ giọng nói, ở trong phòng. Dứt lời, càng bị dùng sức ném ra, càm lo lắng dường như đau, nhưng mà, lại đau bất quá lấy máu dường như tâm, nàng không có làm sai cái gì, thẩm thông không khỏi phân trần liền đem sự tình quái ở trên người nàng không cho nàng giải thích cơ hội mơ mịt mà xuống tầm mắt mơ hồ chung nam tử cường tráng bối biến mất ở cửa đao sẹo lần đầu tiên thấy này phiên tình cảnh bất chấp nam nữ có khác tiến lên nâng dậy khâu diễm lưu ý đến nàng run lên đôi tay đã là đỏ bừng ánh mắt lại cố chấp nhìn thẩm thông bóng dáng trần trừ nói a nặc khi còn nhỏ ăn không ít khổ thông tử hộ đến lợi hại bên ngoài thấy không rõ bên trong tình hình nghe a nặc kêu to một tiếng cho rằng xảy ra chuyện nhi Thông tử cũng không ác ý, tiểu tẩu tử đừng để trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, khâu diễm không ăn qua như vậy khổ, toàn thân đều đau, ngơ ngẩn ngước mắt, bọt nước lấp lánh, rõ ràng đau đến khó chịu, thiếu hãy còn cố nén, run giọng nói, ta không có việc gì, ngươi vào nhà nhìn xem A Nặc như thế nào. Dao sẹo buông ra nàng, tay chậm rãi xoa chính mình trên mặt vết sẹo, đúng sự thật nói, A Nặc mượn tử nhát gan, ta không đi vào. Ngay thường Thẩm vân Nặc tính tình bình thường kia sẽ hắn còn có thể bước vào phòng, lúc này, trăm triệu không dám đi vào dọa nàng. Khâu diễm cả người chết lặng, chống thân mình đi đến bậc thang, nghe trong phòng, thẩm thông hống thẩm vân Nặc, trong lòng nhút nhát, nàng cũng không biết thẩm vân Nặc đột nhiên sẽ bùng nổ, nếu không, nhất định sẽ không bước nàng, nghĩ đến cặp kia như lưới đao dường như con ngươi, thân mình run run hạ. Thật lâu sau, thẩm vân Nặc môn mới khai, thẩm thông nắm thẩm Vân Nạc làm nàng tránh ở chính mình phía sau âm trầm nhìn mắt khâu diễm hai tròng mắt hắc không thấy đế ngươi về đi khâu diễm đánh cái rùng mình cái mũi lên men nhìn chằm chằm thẩm thông phía sau thẩm vân nặc a nặc ngươi không có việc gì đi cảm giác bắt lấy thẩm thông góc áo tay nắm thật chặt khâu diễm khó chịu hao hết tâm tư thân cận thẩm vân nặc ai ngờ thế nhưng làm nàng sợ hãi chính mình tay ấn chính mình chân túi đầu nước mắt tràn mi mà ra a nặc thực xin lỗi ta ta không phải cố ý minh bạch một chốc một lát thẩm vân nặc sẽ không tha thứ chính mình khâu diệm đứng lên bối quá thân lao lao nước mắt nhấc chân hướng ngoài phòng đi ca ca thẩm vân nặc thanh âm khẳng khàn, dò ra cái đầu khuôn mặt nhỏ thượng toàn là nước mắt không chút cẩu thả bùi tóc thượng linh tinh treo mấy cây dâm dạ thấy thẩm thông không dao động lại lôi kéo hai hạ hắn quần áo thẩm thông nhíu mày túi đầu nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói đợi lát nữa ta đưa ngươi trở về miễn cho khâu thúc lo lắng nói xong nắm thẩm vân nặc về phòng đem này tỉ mỉ kiểm tra rồi biến đao xẻo đứng ở trong viện cấp khâu diễm nháy mắt ra giấu tiểu tẩu tử về phòng đi khâu diễm cả người không được tự nhiên đi cũng không được vào nhà cũng không phải mắt cá chân nhất chịu nhất chịu đau cuối cùng kéo chân chậm gì gì vào phòng tìm căn trong một góc ghế chậm rãi ngồi xuống dựa vào tường giảm bớt trên người đau thẩm vân nặc cảm xúc hòa hoãn lại đây xem khâu diễm tái nhợt mặt mặt lộ vẻ vẻ đau xót trong mắt hiện lên lo lắng diễm tỉ ngươi làm sao vậy đứng dậy chạy đến khâu diễm trước mặt duỗi tay nhẹ nhàng phất đi khâu diễm khoe mắt nước mắt đi theo khóc lên thẩm thông lại là sắc mặt trầm xuống e ngại thẩm vân nặc không lập tức phát tác ôn thanh nói a nặc làm sao vậy nghe thẩm vân nặc khóc khâu diễm cũng mở bừng mắt vô lực cười cười a nặc, không có việc gì ta không có việc gì là diễm tỷ không tốt thẩm vân nặc ôm nàng hai người khóc làm một đoàn thẩm thông nhíu mày đi nhà bếp nấu nước nhìn về phía lung lay sắp đổ hai cánh cửa thần sắc căm u đao xẻo ở bên cạnh sợ tới mức không nhẹ nghĩ nghĩ chủ động nói ta xách người hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này thẩm lão đầu không duyên cớ vô cớ tới bên này mắng chửi người thẩm vân nặc đáy lòng vốn là sợ bên kia người Nghe thẩm lão đầu thanh âm, càng là cảm xúc mất khống chế. Thẩm thông lấy ra mồi lửa nhóm lửa, không hề răng, đao xẻo minh bạch đây là cam chịu hắn ý tưởng, xoài bước mà ra. Gần nhất bãi nơi nơi đều có người nháo sự, thẩm thông đi không khai, thuận gió bên kia bất an hảo tâm, như toàn đem bọn họ sinh ý đoạt lấy tay, lợi tức đều hàng không ít, minh nguyệt thôn đánh tiểu hài tử chuyện này đối sòng bạc thanh âm tạo thành ảnh hưởng, hướng bãi vay tiền nhiều là tham lam thành tánh người vay tiền kia sẽ trong đầu tưởng đều là thắng tiền, không lắm lý trí, nhưng lạc đà ra tay đánh hải tử, thật nhiều người đều sợ, đánh bạc là hồi sự nhi, liên lụy trong nhà thân nhân lại, nên phải nói cách khác, minh nguyệt trong thôn chính nói qua không hề so đo chuyện này, sự tình vẫn cứ truyền khai, này hai ngày, mục lao gia bên người quản gia đệ tin tức truyền đạt đối chuyện này, mục lao gia trong lòng không rất cao hứng, tiêu thẩm thông bọn họ tiểu tâm hành sự cho nên mới vội đến hôm nay ai ngờ hiểu trong nhà lại xảy ra chuyện nhi đao xẻo bưu hãn đến thẩm ra nắm thẩm lão đầu ra tới ở trong sân một phen thảo vấn la thị đẻ non còn ở ở cữ thẩm tây chân thiếu chút nữa chặt đức thẩm đông lại ra cửa làm việc trong nhà liền cái hỗ trợ người đều không có thẩm lão đầu nào dám cùng cùng đao xẻo cứng đối cứng giam ba câu liền chiêu ngọn nguồn la thị ở nhà làm ầm ĩ đến lợi hại Thẩm tây tức phụ cảm thấy mất mặt trở về nhà mẹ đẻ, La Thị cho rằng hắn quá bất ức, căng không dậy nổi môn hộ, Thẩm lão đầu trong lòng nghẹn khẩu khí, mới qua bên kia mắng chửi người, đã nhiều ngày, Thẩm thông trong nhà không ai, Thẩm lão đầu mắng đến lợi hại, trở về cùng La Thị nói mắng đến Thẩm thông máu chó phun đầu, La Thị tâm tình mới hào chút, ai ngờ, mới vừa rồi qua đi, trông cửa thượng khóa là mở ra, liệu định trong phòng có người, hắn không dám lớn, tiếng mắng nhỏ giọng mắng vài câu sau không nghe trong miệng có động tĩnh, lúc này mới lôi kéo giọng mắng to không ngừng. Ai thành tưởng, thẩm thông đích xác không ở, nhưng trở về đến mau, bị hắn nhìn thấy chính mình người đàn bà đanh đá chửi đồng tự dung, lại mất mặt lại tức. Đao xẻo đá hắn một chân, toái hắn một ngụm nước bọt ngôi sao, liền biết bắt nạt kẻ yếu, lần tới, lại làm ta chạm vào, xem ta như vậy thu thập ngươi. Đi rồi hai bước, hãy còn không giải hận lại xoay người trở về bổ hai chân đã đến thẩm lão đầu ngao ngao khóc lớn không ngừng mà xin tha trở lại sân trong phòng chỉ còn lại có thẩm thông đao sẹo lời ít mà ý nhiều nói thẩm lão đầu chuyện này hạ giọng hỏi a nặc muội tử cùng tiểu tẩu từ đâu thẩm thông nhìn về phía trong phòng thần sắc không rõ về phòng nghỉ ngơi đi khâu diễm chân uy cũng là hắn tức giận đến mất một tấc gông nghe thẩm vân nặc kêu to cho rằng lại là thẩm tây tới phá khai môn thấy khâu diễm nằm trên mặt đất mới có thể mất lý trí bất quá nghĩ đến hắn vào nhà nhìn thấy thẩm vân nặc xúc thân mình tránh ở dưới giường tình hình hận không thể đem khâu diễm giết. đao xẻo rũ xuống mí mắt căng ra đầu nói ta coi tiểu tẩu tử đối an nặc muội tử thiệt tình hảo ngươi sau này kiềm chế điểm đừng cùng tiểu tẩu tử nháo cương a nặc muội tử đáy lòng thiện lương kẹp ở bên trong cũng khó làm người hắn nhận thức thẩm thông kia sẽ hai người toàn không đến mười tuổi thẩm thông đem a nặc xem đến nhiều khẩn hắn rõ ràng luyến tiếc nàng chịu một tia khổ sở lại chưa từng nghĩ tới mấy năm nay a nặc một người ở nhà tao ngộ bao lớn đau khổ tay đắp ở thẩm thông đầu vai lời nói thật nói thông tử a nặc muội tử bộ dáng này đi xuống không phải biện pháp a nặc tuổi tới rồi tổng nên gả chồng chẳng lẽ lưu nàng cả đời ở nhà thẩm thông mân khẩn môi, không nói lời nào đao xẻo cho rằng hắn sẽ không để ý tới chính mình bên thai lại nghe thẩm thông nói ta biết trước mắt có thể cho nàng đó là kêu nàng an an ổn ổn sinh hoạt thôi một ngày kia a nặc nếu có thể giống khi còn nhỏ như vậy thiên chân vô tạc cười đó là lấy hắn mệnh đổi lại như thế nào hắn nương đi thời điểm đem a nặc hảo sinh xôi giáo đến trên tay hắn không nghĩ thành hiện tại bộ dáng này hắn nương nếu tồn tại không biết như thế nào chỉ trích hắn đâu hai người ở nhà chính nói chuyện nội thất thẩm vân nặc ôm lấy khâu diễm hỏi nàng như thế nào bị thương chính mình chân thanh âm tràn đầy quan tâm tiêu khâu diễm ngực chấn động nước nở nói không có việc gì chính mình không cẩn thận làm cho nhắm hai mắt ngủ một lát đi trong lòng cười khổ thanh dù cho thẩm thông biểu tình mềm mại xuống dưới nàng đáy lòng vẫn là khó chịu bị người mình thích như vậy đối đãi hồi tưởng thời khắc đó đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng trong lòng lộn xộn nghĩ chuyện này Khi nào ngủ quá khứ cũng không biết, mở mắt ra, trong phòng mông lung, dường như trời tối dường như, Khâu Diễm xoay người nhìn về phía sườn, "Dương Tuyết, nàng chống thân mình ngồi dậy, hướng ra ngoài hô thanh." thực mau, Thẩm Vân Nặc cười đi đến, ngập nước trong mắt, không chớp mắt nhìn nàng, "Diễm tỷ tỉ tỉnh, Khâu thúc tới, ở nhà chính ngồi đâu?" Thấy Khâu Diễm thần sắc cảm động, Thẩm Vân Nặc nhíu nhíu mày, dựa gần Khâu Diễm ngồi xuống, "Làm sao vậy?" Khâu Diễm chậm rãi cười Liễm đi ngực buồn bã, ôn nu nói, không có việc gì, ta coi canh giờ không còn sớm, cùng cha ta cũng trở về. Thẩm thông thế nàng xem qua kê làm cho thằng hạ, lúc này, chân không bằng phía trước đâu, đi đến nhà chính, xem thẩm thông cùng khâu lão cha ngồi ở trước bàn, đang nói cái gì, khâu diễm trộn dạ, không dám cùng thẩm thông đối diện, thấp thấp hô thanh cha, đứng ở bên cạnh, không nói lời nào. Khâu lão cha chỉ cho rằng khâu diễm tới bên này, da mặt mỏng ngượng ngùng vui tươi hớn hở ứng thanh ngươi tỉnh cũng hảo sắc trời không còn sớm chúng ta cũng trở về nói xong câu này khâu lão cha nhìn về phía bên cạnh đối diện thẩm thông khi nào rối rãnh cùng a nặc lại đây chơi thẩm thông trong nhà không có trường bối khâu diễm lưu tại bên này không thích hợp đặc biệt thẩm thông còn ở nhà soát con có chút nộp thuế sau lưu lại lúa mạch khâu lão cha đảo cấp thẩm thông năm nay lúa mạch các ngươi lưu chữ ma mặt ta cùng Diễm Nhi cũng trở về. Thẩm thông không chịu thu, trong nhà còn có bột mì, têu khâu láo cha lưu chữ, khâu láo cha thái độ kiên quyết, cuối cùng liền soạn cũng không cần, têu lên khâu Diễm về nhà, thẩm thông vẻ mặt trầm trọng, dặn dò bên cạnh đao xẻo đưa đưa khâu lao cha, thẩm vân nặc ở nhà, hán trăm triệu không dám đem nàng một người lưu lại. Thẩm vân nặc luyến tiếp khâu Diễm, ở cửa ba ba nhìn người đi được không thấy ảnh Nhi mới thu hồi ánh mắt, lúc này nên ăn qua cơm chưa lại rời đi khâu lão cha không nghĩ làm phiền bọn họ vô luận như thế nào cũng không chịu ăn cơm thẩm vân nặc trong lòng hụt hẫng ca ca khâu thúc cùng diễm tỷ là người tốt sau này hảo hảo đối với các nàng thẩm thông ánh mắt đen tối thấy thẩm vân nặc chờ hắn trả lời hơi hơi mỉm cười hảo thẩm vân nặc ở nhà ban ngày thẩm thông không dám đi xa đao xẻo cùng hàn thành tới tìm hắn nghị sự thẩm thông tâm tư chuyển động qua tay múa chân cái cắt cổ thủ thế hai người hết sức vui mừng nếu không có bị bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ cùng nhân vi khó vệ hồng tâm đại hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết trạng vạng đao xẻo cùng hàng thành liền trở về thẩm thông đứng ở hàng rào ngoại tinh tế hỏi hai người vài câu bãi lộn xộn làm đao xẻo nhiều hơn dụng tâm đao xẻo miệng đầy đồng ý nhỏ giọng nói trương tam bị thương ít nhất đến ở trên giường nằm mười ngày nửa tháng Vệ hồng bên người không có cậu, phòng trừng sẽ sống yên ổn mấy ngày. Sáng sớm, thẩm thông phân phó bọn họ chiều trương tam xuống tay, hai người liền dư vị lại đây, ngẹn nhiều ngày như vậy, cuối cùng ra khẩu ác khí, nhưng không được dùng sức thu thập trương tam. Tâu đến hắn liền cha mẹ đều nhận không ra, không coi trương tam, vệ hồng còn phải tìm những người khác chạy chân, vệ hồng trời sinh tính đa nghi, một chốc một lát không thấy được sẽ tín nhiệm phía dưới người, bọn họ cũng có thể trọng chỉnh sĩ khí. Vệ hồng người nọ tâm tư thâm trầm, các ngươi nhiều lưu ý, đừng rớt hắn bây dập đi. Thẩm thông nhớ kỹ minh nguyệt thôn một chuyện, hỏi hàn thành, đứa bé kia thế nào? Thỉnh đại phu xem qua, kia hài tử tỉnh lại cái gãy tử không quá nhanh nhẹn, thẩm thông ẩn ẩn cảm thấy sự tình không đơn giản, nhưng mà lạc đà thừa nhận là hắn thất thủ đánh người, không thể nói tới chỗ nào không thích hợp. Thay đổi hai cái đại phu, toàn nói, Hải tử về sau sẽ không hảo. Bồi một lượng bạc tử đem chuyện này áp xuống đi Hàn thành rũ mi dụ nhĩ Nếu không có hắn tự mình tìm đại phu Cũng sẽ không tin tưởng sẽ có như vậy trùng hợp Sở hữu đại phu khẩu phong nhất trí hài tử Cả đời đều là ngốc tử Thẩm thông cao mày Nhìn nhiều hàn thành hai mắt trầm tư nói Việc đã đến nước này Sau này Ngươi làm lạc đà nhiều chiếu ứng kia ra Đế nỗi, Sự tình nguyên nhân gây ra Cần phải giải thích rõ ràng Hàn thành thật mạnh gật đầu bảy tám tuổi hài tử hảo hảo mà thành ngốc tử ngày ấy bọn họ có thể từ minh nguyện thôn ra tới thật là vận hạnh nói hội thoại đao sẹo cùng hàn thành cũng đi rồi trên đường hàn thành trong lòng trào ra cổ dự cảm bất hảo nhìn về phía bên cạnh người đao sẹo đao đại ca ngươi nói kia hài tử thật sự liền như vậy tròn váng. hắn tiến sòng bạc không lâu sau nhưng mà muốn nợ trước nay không xuất hiện quá loại này tình hình nhất thời Đấy lòng nói không nên lời cái loại cảm giác này. Việc đã đến nước này, ta nhiều chiếu cô kia ra là được. Đau xẻo trong lòng đảo không như vậy nhiều cảm xúc, thu thập chương tam, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Ôm La Thành triều nhà hắn phương hướng đi, đi, đêm nay cùng gác một khối, ngày mai, ta sớm đi sòng bạc, thông tử vội, ta thiếu quay rời hắn. La Thành ánh mắt sáng ngời, cười đồng ý, trên đường nhỏ, lưu lại hai người chay mặn không kỵ vui đùa thanh. Khâu Diễm về đến nhà, chân dưỡng hai ngày, Khâu Láo cha hỏi nàng, Khâu Diễm vẫn nói là chính mình không cẩn thận uy, Khâu Láo cha không có hoài nghi, cầm cái cuốc xuống ruộng điểm bắp, Khâu Diễm đi theo hỗ trợ, Khâu Láo cha đào hố, Khâu Diễm ở bên cạnh giải loại, trong đất, ánh vàng rực rỡ lúa mạch thu hoạch đến không sai biệt lắm, bất quá, mọi người đều vội vàng đào thổ, xem Khâu Láo cha sống làm được không sai biệt lắm, lại hâm mộ, lại một bên âm thầm phỉ nhổ tâm tình phức tạp người nhiều, nay hai ngày trong đất làm việc nhiều là hán tử, phụ nhân lưu tại gia phơi lúa mạch nộp thuế kia hai ngày mới là nhất vội thời điểm, phơi lúa mạch mãi hạng nhất đại sự chậm trễ không được, phụ nhân làm việc thật trọng mới lưu tại gia phơi lúa mạch, thủ tung qua mềm xốp thật sự, buổi sáng canh giờ khâu láo cha cùng khâu diễm hai ngày liền điểm một nửa mà về nhà trên đường ba năm cái hán tử hỏi khâu láo cha hỏi thăm thẩm thông tình huống Khâu Lão Cha tránh mà không đáp, mọi người cảm thấy không thú vị, liền hỏi vài câu, cũng lười đến mở miệng. Trải qua buổi ra đại phòng, gặp nghiêm thị từ bên trong ra tới, cười rong rong mà nhìn Khâu Lão Cha. Tứ đệ đã trở lại, ta còn cùng đại ca ngươi nói buổi chiều tới tìm ngươi đâu. Khâu Lão Cha bừng tỉnh đại ngộ dường như, cười cười, nói: Ta thế nhưng cấp quyến mất. Buổi chiều, ngươi làm đại ca cùng A Bình đến đây đi. Phía sau Khâu Diễm Hồ thanh đại ba mẫu. Trong lòng kỳ quái, hai nhà người đi lại đến cũng không cần mẫn, khâu láo cha ý tứ, đại phòng chẳng lẽ có cầu với bọn họ không thành. Làm cho nghiêm thị nàng ngượng ngùng hỏi nhiều, về đến nhà, liền hỏi khâu láo cha, cha làm đại bá cùng đường ca buổi chiều lại đây làm gì. Khâu láo cha buông cái quốc, thùng có thủy, không lưng, đơn giản rửa rửa, ấm áp nói, đại gia làm việc tốc độ không sai biệt lắm, lại quá hai ngày, đi chấn trên nộp thuế người nên nhiều ngươi đại bá mẫu hỏi ta mượn lương thực trước trước thuế chờ trong nhà lúa mạch phơi khô trả lại cho chúng ta mỗi năm lúc này mọi người đều vội vã nộp thuế ta liền đồng ý có tiêu thị làm tương đối khâu láo cha cho rằng nghiêm thị làm người không tồi thêm chi lần trước tiêu thị ở cửa mắng khâu diễm đẩy nàng nhập điền cuối cùng vẫn là nghiêm thị ra mặt vì khâu diễm nói chuyện mới làm tiêu thị ngừng nghỉ cha đáp ứng đại bá mẫu làm cái gì năm rồi trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc ngài hướng bọn họ mượn lương thực đại bá mâu không cũng không đáp ứng thời tiết không tốt lương thực thu hồi tới không phơi khô huyện lao gia quy định nhật tử mắt thấy muốn qua khâu lão cha mở miệng hỏi khâu trụ mượn lương thực một nhà hai nhà đều không phản ứng khâu lão cha tiêu thị còn tin đồn nhảm nhí lúc sau chẳng sợ cấp bạc trước đem thuế trước khâu lão cha cũng không hướng bốn gia mở miệng qua khâu lão cha thầm than cảm khái nói Đều nhiều ít năm chuyện này, khi đó, người đại bá nuôi trong nhà mấy cái hài tử, lại cũng chưa làm ai, nhật tử không hảo quá, cũng là mấy năm nay, tình trạng mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Khâu diễm biểu môi, đây là nghiêm thị lợi hại chỗ, nàng vô pháp cùng khâu láo cha nói rõ, đứng sáng sớm thượng, mắt cá chân ẩn ẩn phát đau, tùy ngài đi, bất quá, dựa vào nhị bá mẫu tam bá mẫu ngũ thẩm tính tình, đại bá mới vừa bước ra đi, các nàng nên tới cửa náo loạn ta cùng các nàng nói rõ ràng, dư lại lương thực là không mượn. Lúc sau nhàn rỗi, lúa mạch muốn toàn bộ ma thành phấn, lưu trữ, khâu diễm thành thân mời khách gặp thời chờ ăn, hắn liền một cái khuê nữ, tự nhiên sẽ làm nàng vẻ vang xuất giá, trước mắt đều tháng năm, tính lên, còn có ba tháng không đến thời gian, khâu diễm liền phải gả đến thẩm ra đi, khâu láo cha ánh mắt tạm đạo, xoay người chiều nhà bếp đi, diễm nhi, ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút, ta đem lánh cơm nhiệt nhiệt Buổi sáng, làm đồ ăn nhiều, giữa trưa buổi tối đều ăn lánh cơm lánh đồ ăn, khâu diệm nghĩ đến chú đáo, làm việc tới, tinh bỉ lực tẫn, nào có tâm tư nấu cơm. Cơm trưa sau, khâu trụ cùng khâu bình tới, một người chọn một bộ gánh nặng, khâu láo cha bật cười, lấy dùng đến, hai cái sọt một cái sọt là đủ rồi. Đại phòng ra mà so với hắn nhiều một mẫu, ruộng dốc thu hoạch không hảo nhu nhược bắp, không cần nộp thuế, tăng mẫu đất thu nhập từ thuế cũng nhiều không đến chỗ nào đi. Khâu trụ ôn mặt, hắn cũng như vậy cho rằng, nghề hà nghiêm thị kêu hắn cũng chọn gánh nặng, hắn cũng vô pháp, nói, Thành, ta đây về nhà đổi cái sọt tới. Xoay người, khiêng đòn gánh đi trở về, khâu láo cha lánh khâu bình vào nhà, mãn đương đương trang một gánh nặng, cùng khâu bình nói, đợi lát nữa lại trang nửa sọt phỏng trừng liền không sai biệt lắm, lúc này thiên còn sớm, ngươi cùng cha ngươi không bằng hôm nay chọn đi trấn trên. Để tránh ngày mai xếp hàng Khâu bình tính tình trầm ổn Diện mạo tùy nghiêm ra bên kia Thanh tuấn mặt lược hiện âm nhu, Ta cùng cha ta cũng như vậy tưởng Buổi chiều, vụt mới mượn tới tay Nếu chờ lúa mạch phơi khô tiêu hội, đúng là người nhiều thời điểm Lại đến nửa đêm đi chấn trên xếp hàng Nộp thuế người nhiều Hàng năm đều ở muốn chấn trên xếp hàng Một ít nhân ra từ trời tối bài đến buổi sáng Thường có chuyện này Ai đều không nghĩ nhiều thành thuế Cố tình Huyện Nha người làm việc tốc độ chậm, hàng năm đều có hảo những người này ra xếp hạng cuối cùng, bị bất đắc dĩ nhiều trước một thành thuế. Khâu lão Cha là nông dân, cực cực khổ khổ hầu hạ hơn nửa năm mới chờ đến thu hoạch, nào bỏ được ở xếp hạng chuyện này thượng chậm. Khâu Trụ trở về đến mau, Khâu lão Cha đánh giá lượng, nhiều cấp thêm mấy rổ, lo lắng chọn đi chấn trên lúa mạch cân số không đủ, còn muốn tới hồi lan lộn. Khâu Trụ cùng Khâu Bình còn chưa đi ra sân liền thấy tiêu thị mang theo khâu an tới cửa âm dương quái khí nói tứ đệ đều là người một nhà ngươi tâm tư cũng đừng qua xa nhiều ít cũng cho chúng ta mượn điểm lương thực tiêu chúng ta nộp thuế lúc sau trả lại cho ngươi a khâu trụ ho khan hai tiếng tưởng răn dẻ tiêu thị hai câu bị khâu lão cha đoạt trước nhị tẩu nói đùa mấy năm trước mượn cái quốc cùng lười hai mấy ngày hôm trước mới lấy về tới diễm nhi tám tháng liền phải thành thân trong nhà đúng là thiếu lương thực thời điểm Nào dám ra bên ngoài mượn, vắng lặng nhị tẩu tới, không bằng nói nói, sớm chút năm ngươi hướng ta nơi này mượn tiền, những cái đó tiền, ta chuẩn bị cấp diễm nhi áp đáy hỏng. Lời nói còn chưa nói xong, tiêu thị đã ở bên cạnh dầm chân, chỉ đường khâu láo cha điên rồi, như vậy nhiều bạc cấp khâu diễm áp đáy hỏng, hắn là không chuẩn bị cho chính mình lưu chút. Nghĩ, liền đem trong lòng nói nói ra, tứ đệ, ngươi điên rồi, một cái khuyên nữ đáng giá ngươi bồi nhiều như vậy bạc đi vào tống cổ chút gia cụ không phải hảo trần sư phó tới trong nhà cấp khâu diễm làm gia cụ lúc sau trong nhà sự tình nhiều khâu lão cha làm trần sư phó ở trần gia làm giúp đỡ đem trong nhà đầu gỗ dọn đi trần gia trong thôn người đều biết xem đến không ít nữ nhi ra mặt đỏ tim đỏ hâm mộ khâu diễm vô cùng tiêu thị không phát hiện ý tứ trong lời nói đãi bên cạnh người khâu an kéo kéo nàng cánh tay. Tiêu thị mới lấy lại tinh thần, nàng đại kinh tiểu quái, đơn giản là trong nhà thiếu khâu láo cha bạc nhiều, đột nhiên nghe khâu láo cha nói toàn cấp khâu diễm đương của hồi môn, mới có thể nói này đó. Ta liền một cái khuê nữ, tiền nhiều chút cũng hảo, bất quá, còn thỉnh nhị tẩu đem bạc còn, diễm nhi mới có của hồi môn. Lúc này, hà thị cùng ôn thị cũng tới, không còn mặt khác, đều muốn mượn lương thực trước đem thuế trước, nghe lời này, hai người liếc nhau, đứng ở bên cạnh mà không lên tiếng chờ xem tiêu thị như thế nào trả lời tiêu thị ho khan hai tiếng nói giọng khàn khàn ai ra ta nói tứ đệ a quý trước đó vài ngày thiếu sòng bạc bạc còn về điểm này bạc đã đem trong nhà đào giống mượn ngươi tiền nào còn phải thượng nói nữa như thế nào ngươi cũng là a an a quý tứ thúc cháu trai thành thân cháu dâu sinh hải tử ngươi ra tay giúp sấn một phen làm sao vậy ôn thị cười lạnh thành tiêu thị bàn tính đánh rất tốt chẳng biết xấu hổ mượn tiền nhẹ nhàng bâng cơ liền tưởng bốc quá ôn thị ở tiêu thị trong tay ăn không ít mệt, thở sâu không nóng không lạnh nói nhị tẩu tâm tư xoay chuyển thật là nhanh mượn bạc không nghĩ còn cứ việc nói thẳng a an bọn họ mấy huynh đệ thành thân tứ ca giúp đỡ đến đủ nhiều tiêu thị nơi trốn đều tưởng nha nghiêm thị một đầu khâu an thành thân tiêu thị có tâm đại làm chàng trong nhà không bạc hỏi khâu sinh mượn kêu hội khâu sinh không lập tức đáp ứng Tiêu thị ngồi ở cửa mắng hơn nửa canh giờ, khâu sinh bị buộc đến không biện pháp, mới mở miệng ngựa bạc. Có một thì có hai, phàm là trong nhà gặp chuyện này, tiêu thị không có tiền liền tới cửa hỏi khâu sinh, bởi vì chuyện này, trong thôn còn có quan hệ với khâu láo cha cùng tiêu thị đồn đãi, ngầm nói nói, trên mặt chưa nói khai thôi, tiêu thị không biết xấu hổ, thế nhưng áp bức phía dưới đệ đệ, khâu thiết tính tình mềm dễ nói chuyện mà thôi, đổi thành những người khác, phỏng trừng đã sớm nháo đi lên. Không ngờ Ôn Thị sẽ đột nhiên chen vào nói, Tiêu Thị hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, một tay chống nạnh, chen chua nói, Ta cùng tứ đệ nói chuyện quan ngươi chuyện gì, cái gì là trưởng tẩu như mẹ, đều là đương bà bà người còn cần ta tới giáo ngươi, tứ đệ những cái đó bạc là xem a an a quý hiểu chuyện, thoải mái hào phóng cấp, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi trong lòng không thoải mái, hỏi tứ đệ mở miệng mượn a, không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, Ôn Thị tức giận đến sắc mặt trắng bệnh chỉ vì nàng ở gả tiến khâu ra trước trong nhà cho nàng nói môn thân sau lại kêu hộ nhân ra dọn đi việc hôn nhân cũng thất bại ở cùng khâu ra kết thân vào cửa nhiều năm như vậy tiêu thị vẫn luôn lấy chuyện này tổn hại nàng ôn thị ngầm không thiếu khóc nhiều năm như vậy nghị có thể nhận tắc nhẫn không nghĩ tiêu thị vẫn không thuận theo không cào hà thị thấy hai người sắp đánh lên tới vội rỗi tay giữ chặt ôn thị ánh mắt bất thiện nhìn tiêu thị nhị tẩu sao không bất tranh cãi Tứ để nói kêu lời nói ta coi nếu đối, liền diễm nhi như vậy cái khuê nữ, của hồi môn tự nhiên không thể thiếu, chỉ sợ nhị tẩu trong lòng có quỷ không nghĩ còn tiền, mới quanh co lòng vòng nói mặt khác đi. Thấy tâm tư bị người chọc thủng, tiêu thị sắc mặt cứng đờ, khâu láo cha lười đến các nàng chi gian tranh đấu, trầm giọng nói, mấy cái cháu trai thành thần ta đều tặng lễ, nên giúp đỡ đến cũng giúp đỡ qua, trước đó vài ngày, ta lặp lại hồi tưởng hạ nhị tẩu hỏi ta mượn tiền. Ước chừng có sáu trăm văn. Nay đó tiền, Diễm Nhi thành thân tiền, còn Thỉnh Nhị Tẩu còn trở về. Khâu Lão Cha nói cho hết lời. Ở đây người đào hút khẩu khí lạnh, chính là đi rồi vài bước Khâu trụ cùng Khâu Bình cũng ngừng lại. Sáu trăm văn, đối nông hộ nhân gia tới nói không phải số lượng nhỏ, kinh ngạc Khâu Lão Cha trong tay có nhiều như vậy tiền, lại âm thầm liễu lưỡi. Tiêu Thị đến tuột cùng hỏi Khâu Lão Cha mượn vài lần bạc. Hà Thị Ôn Thị ra mặt mỏng. Mấy năm trước. Bởi vì Khâu lão cha tục cưới một chuyện, Khâu lão cha trong lòng không vui các nàng, trong nhà gặp điểm chuyện này cũng ngượng ngùng hỏi Khâu lão cha mở miệng vay tiền, không nghĩ, tiêu thị thế nhưng mượn nhiều như vậy bạc, tính lên, Khâu quý thiếu sòng bạc 100 văn đều không tính cái gì. Tiêu thị ngẩn ra, chột dạ ồn ào lên, tứ đệ nói cái gì, ta khi nào mượn nhiều như vậy tiền? Không nói trong nhà tồn bạc, thật gặp việc khó, hỏi ngươi vay tiền, ngươi lấy đến ra tới sao? khâu lão cha nghĩ tới một ngày kia tiêu thị sẽ lấy đủ loại kiểu dáng lý do qua loa lấy lệ che lấp vay tiền một chuyện tiêu thị trở mặt không biết người cũng ở hắn dự kiến bên trong khâu lão cha lạnh lùng nói nhị tẩu không nhớ được không quan hệ nhị ca trong lòng nhiều ít nhớ rõ chút không nói nhị ca a an tâm cũng là hiểu rõ nhị tẩu nếu cảm thấy ta hầu ngôn loạn ngữ đến lúc đó đại có thể thỉnh trong tộc tộc trưởng cùng lý chính ra mặt cùng nhau tính tính mấy năm nay trướng Khả năng thấy thầm thông bình yên vô sự đem cái quốc cùng lươi hái cầm trở về. Khâu lão cha đột nhiên tới dũng khí, kia bút bạc không phải một văn hai văn, thêm nửa điểm, có thể khởi hai gian nhà tranh. Khâu lão cha tự nhiên sẽ không từ Tiêu Thị định đoạn. Khâu An nắm chặt song quyền, cũng bị Khâu lão cha nói con số dọa nhảy. Nhiều năm như vậy, trong nhà Phạm là gặp điểm chuyện này, Tiêu Thị liền sẽ hỏi Khâu lão cha mượn bạc, hắn cầu hôn xính lễ, thành thân bàn tiệc, tức phụ sinh hải tử ở cữ hài tử trăm ngày yến tiêu thị toàn hỏi khâu lão cha mượn tiền huống chi trong nhà không ngừng hắn một cái hài tử khâu an tưởng sáu trăm nhiều văn đích xác nhiều nhưng ấn số lần tính giống như lại không tính cái gì cắn răng túi đầu chỉ cảm thấy không mặt mũi ngừng đầu tiêu thị đỏ mặt tiến hai tay run rẩy chỉ vào khâu lão cha giục cùng hắn tranh chấp lại thấy khâu lão cha chút nào không sợ nhị tẩu trở về chuẩn bị còn tiền đi Diễm Nhi việc hôn nhân nói có xa hay không? Xong rồi, khâu lão cha không hề để ý tới tiêu thị, nhìn về phía bên cạnh hà thị cùng ôn thị, tam tẩu cùng ngũ đệ muội trở về đi, trong nhà dư lại lương thực ta chuẩn bị ngày mai ma thành phấn, lưu trữ Diễm Nhi xuất giá thời điểm ăn, các ngươi nộp thuế, cũng không đủ. Ôn thị đáy lòng không thoải mái, nhưng nhìn tiêu thị ăn mệt bộ dáng, trong lòng thoải mái không ít, kéo hà thị, một khối trở về. Tới trên đường hai người liền minh bạch khâu sinh sẽ không đáp ứng, các nàng không bằng nghiêm thị sẽ là người, khâu lão cha không chịu mượn cũng tại dự kiến bên trong. Tiêu thị hơi thở không xong, khâu an đỡ nàng đi trở về. Khâu lão cha trở lại trong phòng, lúc này xem như cùng tiêu thị sẽ rách mặt, nhiều năm như vậy, hắn nơi trốn nhường nhịn, đơn giản hy vọng Diễm Nhi mấy cái tim có thể đối xử tử tế nàng, mà tiêu thị không những không giúp đỡ Diễm Nhi, bên ngoài hư Diễm Nhi thanh danh không nói. Còn nhào đến cửa nhà, ngày đó, nếu không phải nghiêm thị ra mặt, người khác sẽ nghĩ như thế nào khâu diễm. Cho dù, khâu diễm thật đem người đẩy mạnh điền, cũng là bị tiêu thị bức, ngồi ở trên ghế, đỡ cái chán, nghe khâu diễm kêu hắn, mới ngừng đầu, miên cương cười cười, diễm nhi về phòng ngủ một lát, giữ lại việc không nhiều lắm, điểm bắp sự tình không nóng nảy. Khâu diễm há miệng thở dốc cha, là nhị bá mâu thật quá đáng, ngài đừng nghĩ quá nhiều ngài cũng về phòng nghỉ ngơi sẽ đi nữ nhi thiện giải nhân ý khâu lão cha nghĩ thẩm còn có cái gì không hài lòng hảo cha cũng về phòng nghỉ ngơi một lát ngay phơi điểm bắp tồn tại không được thấy khâu diễm vào phòng khâu lão cha không về phòng ngủ mà là đi ngoài ruộng mạ trường ra tới lướt qua dâm dạ xanh mượn khâu lão cha bóc trên mặt nước một tầng dâm dạ phô ở bờ ruộng thượng lúc này mới chậm gì gì quay lại ra Tiêu thị mượn khâu láo cha 600 văn chuyện này buổi chiều liền truyền đến ồn ào huyên áo. Đại gia trong lòng biết khâu láo cha trong tay tồn bạc, không nghĩ lại có nhiều như vậy. Hơn nữa, mắng tiêu thị người cũng không ít, phá của đàn bà, mượn nhiều như vậy tiền. Sau này nhưng như thế nào còn? Đặc biệt, tiêu thị còn có hai cái khuê nữ chưa nói thân đâu, thanh danh xem như bị tiêu thị liên lụy. Đối này đó, khâu diễm cùng khâu láo cha bỏ mặc, điểm xong bắp. Chói lọi không trung thế, nhưng bay tới hai đóa mây đen, Khâu lão cha vui vô cùng, bắp xuống đất, nếu có nước mưa tới, miêu lớn lên hảo. Âm âm u thiên, không đến chặng vạng, tiếng sấm liên tục từ đông đến tây. Ngay sau đó, đậu mưa lớn từng viên lăn xuống xuống dưới. Gió thổi đến thương ngã trái ngã phải, thiên đột nhiên đen xuống dưới. Khâu Diễm vội đem tiểu kê đuổi tiến lồng sắt, đem trong viện ghế cái ki thu, lúc sau mới trốn về phòng. Khâu lão cha cũng đứng ở dưới mái hiên nhìn đen biệt thiên khó nén vui mừng mất công thông tử bọn họ lại đây hỗ trợ nếu không ta lúc này chỉ sợ còn ở trong sân gặt gấp lúa mạch đâu nghe hắn nhắc tới thẩm thông khâu diễm ngược run lên mắt cá chân còn đau không tự chủ được nghĩ đến khi đó thẩm thông ánh mắt run run hạ không được tự nhiên nói cha nếu trời mưa chúng ta cũng sớm chút nấu cơm sáng mai ta đi trong núi tìm xem lấm khâu lão cha thu hồi ánh mắt gật gật đầu hảo Buổi tối ta đơn giản ăn chút là được, quá chút thời gian, tới mà sau, đi hạnh sơn thôn thỉnh thông tử bọn họ lại đây, hảo sinh cảm tạ cảm tạ nhân ra. Nói xong câu này, không nghe được khâu diễm phụ họa, chỉ đương nàng là thẹn thùng, không khỏi lại nhiều lời hai câu. Khâu diễm nương chết sớm, rất nhiều chuyện này, khâu láo cha ngượng ngùng mở miệng, chỉ có thể nói một chút hắn tuổi trẻ kia sẽ cùng nàng nương ở chung chuyện này, hy vọng khâu diễm minh bạch hắn một phen khổ tâm nói đến trên đường xem khâu diễm đỏ hốc mắt huyền thầm nghĩ làm sao vậy có phải hay không chỗ nào không thoải mái khâu diễm bồi quá thân dùng sức chớp chớp mắt không bị yên hơn chứ cha ngươi nói a nặc ca ca không thích ta làm sao bây giờ thẩm thông xem nàng ánh mắt lộ ra lạnh lẽo cùng nàng xem hắn ánh mắt hoàn toàn bất đồng phía trước lòng tràn đầy vui mừng hiện giờ tinh tế nghĩ đến thẩm thông cũng chưa con mắt xem qua nàng nhà ta diễm nhi xinh đẹp như hoa tâm điệu thiện lương thông tử không thích người thích ai không phải khâu lão cha khuyết đại nghiêm gia tiếu gia hai nhà đều tưởng cùng khâu diễm làm ai chính là vương gia vương húc cũng coi trọng khâu diễm đủ để thuyết minh khâu diễm lớn lên sắc thật đẹp lòng yêu cái đẹp người đều có chi thẩm thông như thế nào sẽ không thích khâu diễm nhìn khâu lão cha lời thề son sắt khâu diễm ngược lại không biết nên nói cái gì Khâu láo cha cho rằng nàng Miên man suy nghĩ, bật cười nói, mấy ngày trước đây, có phải hay không ngươi cùng thẩm thông nói ngươi nhị bá mẫu mượn nhà ta cái quốc lươi hái chuyện này. Thông tử không nói hai lời liền tìm ngươi nhị bá mẫu đem đồ vật lấy về tới, hắn thật không đem ngươi để ở trong lòng, ngươi nói những việc này nhi hắn sẽ quản. Khâu diễm ngấm lại, ngày ấy, thẩm thông sắc mặt không thích hợp, nàng cho rằng thẩm thông sẽ không phản ứng, lại không nghĩ, hắn là hỏi tiêu thị lấy cái quốc đi nghị cái này trong lòng không khỏi vừa vui sướng lên ít nhất thẩm thông không bằng ngày đó nàng thấy như vậy âm lãnh là được vũ đức quãng hạ một đêm sân ngoại thú đông diêu tây hoảng sản sạt rung động trong rừng trúc cũng truyền đến bùn bùn tiếng vang khâu diệm nghĩ thẩm thông cùng nàng việc hôn nhân lan qua lộn lại ngủ không được sau nửa đêm vũ nhỏ nàng mới mơ mơ màng màng đã ngủ sáng sớm vũ tí tách tí tách không thấy đỉnh không khí hàm chứa bùn đất đến hương thơm nơi xa núi rừng hết đợt này đến đợt khác, gần trôi nhánh cây có chút cũng tao đường, khâu lão cha mặc tốt áo tơi, nhắc nhở khâu diệm ở nhà, ta đi ngoài ruộng nhìn một cái, thủy nhiều, mạ bị phao hỏng rồi, ngươi đừng đi trong núi, vũ đại, tiểu tâm cảm lạnh, khâu lão cha quang trần, khiêng cái cuốc, chậm rãi hướng tới bên ngoài đi, trong phòng hát, khâu diệm cầm việc may vá ra tới, ngồi ở dưới mái hiên, mặt mà ủ mày cho nhìn về phía nơi xa, thẳng đến. Ngoài cửa thăm tiến vào cái đầu, khâu diễm mới thu hồi ánh mắt, hoa sen, sao ngươi lại tới đây? Hoa sen chống đem dù giấy, trong tay dẫn theo rổ, tới rồi dưới mái hiên, làm khâu diễm tìm song sạch sẽ dày cho nàng đuổi. Một bên hướng nàng oán giận ta là bị châu hoa khí chứ, không tìm cá nhân trò chuyện, sợ nghẹn ra bệnh tới. Lần trước ta cùng với ngươi nói châu hoa không phải thăm người thân coi trọng những người khác sao? Ngươi đoán xem nàng coi trọng ai? Lấy quá khâu diễm đưa qua giày, hoa sen tròng lên trên chân, đặt mông ở trên ghế ngồi xuống, tức giận nói, ta xem chúng ta cùng nàng chính là bát tự không hợp, lúc trước đánh trường thắng ca chủ ý liền tính, hiện tại lại đi treo chọc ca nặc ca ca, như thế nào sẽ con nàng như vậy không biết xấu hổ người. Khâu diễm tưởng an ủi nàng không cần để ở trong lòng, nghe cuối cùng hai câu, quay đầu, ánh mắt nhữ lại, ngươi nói châu hoa treo chọc ca nặc ca ca. Châu Hoa vì trường thắng không thiếu tính kế, nửa đêm trèo tường chuyện này đều làm ra tới lại như thế nào đổi tính coi trọng tầm thông. Hoa sen run run ống quần, vô vô và áo, tự cố nói, nhưng còn không phải là. Nàng xưa nay cùng Phương Thúy Hảo, hai người không có gì giấu nhau, tránh ở trong rừng cây lải nha lải nhải. Vừa lúc ta ở, nghe xong vừa vặn, Châu Hoa tẩu tử không phải hạnh sơn thôn sao. Châu Hoa đi hạnh sơn thôn gặp An Nặc Ca Ca, Phương Tâm ám hứa, Ngươi là không nhìn thấy hai người ở trong rừng nói chuyện kia phó sắc mặt, liền cùng trộm tanh quả phụ dường như, khó coi đến cực điểm. Khâu diễm ngạc nhiên, ngược đổ đến lợi hại, ngựa khí cũng thay đổi, dầu dĩ nói, các nàng nói gì đó. Còn có thể nói cái gì? A nặc ca ca phong thần tuấn giận, mạo so phan an, hai người động xuân tâm bái, ta phi, không biết xấu hổ hồ mị tử, cũng không trở về nhà lấy gương chiếu chiếu, mỏ nhọn mặt, mỏng môi, vừa thấy chính là bạc mệnh người. Từ xưa đều nói hồng nhan bạc mệnh, chẳng phải biết lớn lên xấu bị chết càng mau. Tận mơ ước nhà người khác tướng công, không biết xấu hổ. Hoa Sen cũng là khí cực, tối hôm qua về nhà liền cùng Lục Thị nói chuyện này. Lục Thị làm nàng đừng động, không đáng cùng Châu Hoa tính toán chi ly. Hỏng rồi chính mình thanh danh, nàng chỗ nào nhẫn được? Hôm qua nhào lên đi cùng Châu Hoa đánh một trận, huống chi hiện giờ lại ở khâu diễm trước mặt, càng không nín được trong lòng hỏa khí. Lấy ra rổ kim chỉ kim chỉ. Ngước mắt, mới phát hiện khâu diễm mắt nén giận khí, rõ ràng là bị khí chứ, như thế nàng trong lòng ngược lại dễ chịu chút. Kéo trường âm nói, ngươi cũng đừng tức giận tự mình, ta bị châu hoa ghê tẩm thật dài thời gian, không biết xấu hổ, nên đuổi ra thôn mới hảo. A nặc ca ca sinh đến cao lớn uy vũ, mặt nếu xuân sơn, nơi nào là châu hoa cái loại này ý xấu người có thể xứng đôi. Ngươi cùng A nặc ca ca mới là duyên trời tắc hợp. Nghe nàng khen ngợi thẩm thông khâu diễm trên mặt ngược lại không được tự nhiên, dựa gần nàng ngồi xuống, biết được tối hôm qua nàng cùng Châu Hoa đánh một trận, không biết vì sao, một lòng cũng ngoe dục dịch, hận không thể đánh Châu Hoa một đốn mới hảo, nhưng mà, nàng rốt cuộc từ nhỏ tính tình lương thiện, đánh người chuyện này, cũng chỉ có thể trong lòng ngắm lại, sau này cách nàng xa xa, Phương Thúy Nương cũng cân nhắc cấp Phương Thúy làm ai, cùng Châu Hoa một khối việc hôn nhân, thượng xác định vững chắc muốn chịu ảnh hưởng, Thúy nói đều là nông hộ nhân gia, rất nhiều nam tử cưới không đến tức phụ, đối nữ tử thanh danh một chuyện nhi không phải phá lệ nhìn chúng, nhưng mà, càng là có tiền nhân gia càng là chú ý nữ tử tu dưỡng, nông hộ nhân gia cũng phân ba bảy loại, châu Hoa muốn nói môn hảo việc hôn nhân là không quá khả năng, phương thúy nương tử nhỏ trọng nam khinh nữ, nhà ai cấp xính lễ nhiều, phương thúy nương xác định vững chắc sẽ đem nàng cấp bán, phương thúy Úc còn không mang nổi mình Úc còn có thể cùng châu. Hoa một khối loạn khua môi múa mép, có nàng khóc thời điểm. Trước kia, hoa sen không bất việc, cùng khâu trường thắng làm mai sau. Lục thị cả ngày ở nàng trước mặt ân cần dạy bảo nói không ít. Hoa sen tâm tư vừa động, nghị kỹ trong đó đạo lý, chuyển giận vì hỉ, cười lên tiếng, nên như vậy mới hảo. Sớm một chút gả đi ra ngoài, trong thôn cũng thanh tịnh chút. Phương thúy nương tưởng đem phương thúy gả đến trong thôn. nghe hà, phương thúy từ nhỏ cùng châu hoa một khối chơi. Châu hoa thanh danh hỏng rồi, phương thúy nhiều ít bị liên lụy, cùng thôn người không cần cố ý hỏi thăm liền biết phương thúy là người, nhà ai nguyện ý cưới nàng. Nói vài câu, hoa sen càng thêm cao hứng, đem chính mình kim chỉ đưa cho khâu diễm, đáng tiếc an nặc không ở, ta còn suy nghĩ làm nàng cho ta xem theo đến như thế nào đâu. Hoa sen cùng lục thị nói thẩm vân nặc việc may vá nhi tốt chuyện này, lục thị làm nàng nhiều hơn thỉnh giáo thẩm vân nặc, về sau gả chồng. Làm quần áo dày cũng sẽ không mèo mù đâm chết chuột không cái kết cấu. Khâu diễm thu cười, nghĩ đến thẩm vân nặc, ánh mắt lập lòe, cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng may, hoa sen không phải lì lợm la liếm người, giam ba câu lại nói mặt khác đi. Vũ đức quãng, ước tiên, phơi lúa mạch cũng chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư. Vũ liên tục hạ mấy ngày, khâu láo cha ngày ngày đi ngoài ruộng phong thủy, lo lắng mạ hỏng rồi, trong đất điểm bắp loại. Khâu Lão Cha đi bổ hai lần, sau khi trở về, toàn thân nước đẫm. Khâu Diễm về phòng cấp Khâu Lão Cha tìm quần áo, nghe hắn thở ngắn thăng dài, Khâu Diễm cho rằng điểm bắp bị nước mưa hướng đi rồi, ai ngờ lại là vì nộp thuế việc. Loại này Thiên Nhi, lúa mạch không phơi khô, không biết bao nhiêu người ra muốn tao thương. Trong thôn mấy chục hộ nhân gia, chỉ có hai thanh vụt, luôn mượn, hàng năm vì tranh vụt, đánh đến vỡ đầu chảy máu chuyện này đều có tốc độ chậm dừng ở mặt sau, phơi lúa mạch cũng đã chậm, hàng năm đều có không kịp nộp thuế mà không thể không nhiều trước một thành nông hộ nhân ra. Khâu diễm nhẹ nhàng thở ra, nàng trong lòng đảo không khâu lão cha đa sầu đa cảm, năm rồi không phải không có như vậy tình hình, nếu không có trong nhà còn có dư tiền, khâu lão cha nhạy bén, hàng năm các nàng nộp thuế đều phải nhiều trước một thành đâu, cha, ngài cũng đừng lo lắng, năm rồi ta không phải cũng là như vậy lại đây sao? Đều là như vậy lại đây, người khác trải qua quá bất đắc dĩ, đối bọn họ tới nói càng là chuyện thường ngày. Cũng là, ta à, chính là trong nhà chuyện này vội đến không sai biệt lắm, ngược lại buồn lo vô cớ, thiên tình, liền có thể cấy mạng, vội xong này trận liền hảo. Khâu lão cha không hề mặt ủ mày chau, về phòng thay đổi quần áo, cùng khâu diễm nói lên lúc sau an bài. Hôm sau, chân trời ẩn ẩn có quang phóng ra ra tới, mây đen tan đi hơn phân nửa. Đã nhiều ngày vội vàng ngoài ruột sống, đất trồng rau đồ ăn không biết như thế nào thế nào, khâu lão cha khiêng cái quốc đi đất trồng rau, ngoài cửa, lại xem khâu thiết cùng tiêu thị đứng ở bên cạnh, trần trư không trước, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, túi đầu nói thầm cái gì, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi như thế nào tới. Tuy cùng tiêu thị sẽ rách mặt, khâu lão cha cũng không phải không có tính toán trước, phân ra, đại gia mặt mũi thượng không có trở ngại là được cần gì cả đời không qua lại với nhau, nào đến trong thôn, làm người ngoài chế dễ ước. Nghe lời này, tiêu thị đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt không được tự nhiên, tứ đệ chuẩn bị ra cửa đâu nói xong, lại đẩy đẩy bên cạnh người khâu thiết, khâu thiết từ trước đến nay tính tình mềm, lại ở cửa nhà bị khâu láo cha chạm vào chính, chỉ phải căng ra đầu, ơ đúng nói, tứ đệ, ta có chuyện còn tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Trong nhà lúa mạch toàn đôi ở trong phòng phơi, huyện Nha người kén cá chọn canh, lúa mạch không phơi khô bọn họ là sẽ không thu khâu thiết không có biện pháp lại quá hai ngày nộp thuế nhật tử đã vượt qua hắn cùng tiêu thị thương lượng hỏi trước khâu xin mượn lúa mạch đem thuế trước lại nói khâu láo cha nhữ mày ánh mắt ở hai người trên người băn khoăn một lát nhìn mắt sắp trong thiên đứng không núp đích, nhị ca có nói cái gì không bằng trước nói nói mấy ngày không đi đất trồng rau không biết cái gì tình hình hôm nay đem đất trồng rau hợp quy tắc ra tới Lúc sau, lại muốn vội ngoài ruộng sự tình, thỉnh người Lê Điền, tới mạng, lại là vài ngày chuyện này. Khâu thiết vẻ mặt khó xử, tiêu thị tại bên người lôi kéo hắn hai hạ, ý bảo hắn chạy nhanh nói, ngày đó qua đi, tiêu thị trong lòng nhiều ít sợ khâu sinh, thiếu như vậy nhiều tiền, trong nhà nào lấy đến ra tới, chỉ ngóng trông khâu sinh xem ở cùng khâu thiết huynh đệ tình cảm thượng, không buộc bọn họ mới hảo. Khâu thiết phất khai tay nàng, sắc mặt không mừng đón nhận khâu láo cha ánh mắt gượng ép dơ dơ lên ngôi nhữ mày nói còn không phải bởi vì đã nhiều ngày thiên không tốt lúa mạch đôi ở trong phòng phơi không làm mắt thấy nộp thuế cuối cùng kỳ hạn muốn tới muốn hỏi ngươi mượn điểm lương thực khâu láo cha đoán đó là bởi vì cái này thở dài nói nhị ca lương thực chuyện này ta cũng cùng ngươi đã nói thật vô pháp mượn ngươi nhưng đi đại ca ra xem qua nghiêm thị sẽ tính toán mượn không đến vụt liền chính mình sợ trường xoa Đôi tay chịu không nổi, cũng tốt hơn lầm nộp thuế thời cơ, hắn chắc chắn, đại phòng một bộ phận lúa mạch đã phơi khô, bất quá, nghiêm thị không tới cửa còn lương thực, hắn cũng không hảo đuổi theo đi chất vấn nàng, khâu thiết cùng tiêu thị sẽ làm người nói, này sẽ đi đại phòng, có thể mượn đến lương thực. Nếu nghiêm thị không chịu mượn, hắn không mượn, cũng không có gì sai lầm, đều là thân huynh đệ, ai cũng không thể so ai xa lạ, ai cũng không thể so ai thân thiết chỉ có thể xem khâu thiết cùng tiêu thị làm người khâu thiết mần ra nghiêng đầu xem xét mắt rũ mắt không nói tiêu thị trên mặt cười càng là miễn cưỡng còn chưa có đi quá trước hết nghĩ hỏi một chút ngươi nhị ca hỏi trước hỏi đại ca đi diễm nhi thành thân liền dựa vào điểm này lương thực ta cũng vô pháp khâu thiết cùng tiêu thị thần sắc càng thêm cứng đờ khâu sinh lời này rõ ràng ám chỉ mượn cho bọn hắn thu không trở lại lầm khâu diễm việc hôn nhân lập tức tiêu thị không qua vui Ta và ngươi nhị ca mượn còn có thể không còn. Thu hồi tới lúa mạch đều đôi ở nhà, phơi khô liền cho ngươi chọn tới, không cần phải chỉ cây dâu mà mắng cây hẹ. Ngừng đầu, xem khâu láo cha cao mày, mân cần ngôi, kinh giác chính mình nói trọng, tưởng nói điểm hòa hoa nói, nhất thời lại tìm không thấy nói, duỗi tay thật mạnh chụp hạ khâu thiết phía sau lưng, làm mặt quỷ. Khâu thiết ho khan hai tiếng, giật giật môi cần nói chuyện liền nghe khâu sinh gọn gàng dứt khoát cử tuyệt hắn nhị ca lúa mạch chuyện này lúc này ta không giúp được ngươi ngươi cùng nhị tẩu đi về trước đi không biết vì sao khâu lão cha nghĩ đến lúc ban đầu đồng ruộng việc hắn lo liệu không hết quá nhiều việc mắt nhìn nộp thuế kỳ hạn tới rồi gấp đến độ cùng kiến bỏ trên chảo nóng dường như từng nhà hỏi người mượn lương thực trước nộp thuế đại gia vẻ mặt đề phòng trừ bỏ liêu ra không ai vui hỗ trợ lúc sau hắn liền đã thấy ra Lại không hỏi người mượn quá lương thực, tới kịp liền trực tiếp chọn lương thực, không kịp liền cấp bạc, bất quá cấp bạc nhiều ít sẽ có hại, cùng đường, cũng không mặt khác biện pháp, chỉ có thể cấp bạc. Khâu thiết há miệng thở dốc, á khẩu không trả lời được, sớm chút năm, khâu sinh gặp chuyện này sẽ thỉnh hắn hỗ trợ, dần dần, không biết vì sao, quan hệ liền xa cách, hắn đại khái minh bạch vì chuyện gì, cũng không để ở trong lòng, lần này, cầu tới cửa. Mới có thể thể hội lúc ấy khâu sinh bị cự tuyệt dễ rũa cùng vô lực, xoay người, hắn nhìn về phía tiêu thị, ánh mắt hơi giật mình, nhấp nhấp khô khớp môi, đôi tay phụ ở sau lưng, nhục trí chiều ra phương hướng đi, tiêu thị giương tay, tức muốn. hộc máu nói, làm yêu a, sự tình còn chưa nói xong rồi, ngươi đi cái gì đi. Tiêu thị ngoái đầu nhìn lại, nhàn nhạt liếc mắt khâu lao trà, theo lý thường hẳn là ngựa khi nói, tứ đệ. Ngươi nhị ca khó được tới cửa cầu ngươi hồi, ngươi liền như vậy không cho mặt mũi. Nói đi, lúa mạch mượn vẫn là không mượn. Nhìn khâu thiết hơi câu lũ bối, khâu láo cha trong lòng chính khó chịu, ngũ vị tạp trần cũng không quá. Đồng nhiên, nghe lời này, khổ sở tan thành mây khói, cười lạnh nói, nhị tẩu khi nào còn tiền, quá chút thời gian, ta nên tới cửa thảo mướn. Nhiều năm như vậy, hắn tự nhận là hành đoan làm được chính, không có chút nào thực xin lỗi nhị phòng. Tiêu Thị lần lượt hùng hổ dọa người hắn cũng nhịn, lại càng thêm làm Tiêu Thị được một tức lại muốn tiến một thước. Nhị tẩu chẳng lẽ là cho rằng ta nói mê sảng? Cho dù nháo đến trong tộc, ta cũng là không sợ. Xem hắn khuôn mặt cương nghị, Tiêu Thị trong lòng biết hắn không phải nói vui đùa lời nói, lập tức càng thêm không được tự nhiên, không quên hung tợn trường khâu sinh, nâng lên chân, sám xịt đi rồi. Lộ trưởng, Tiêu Thị không chú ý, thiếu chút nữa quăng ngã ngã tay túm bên đường rau dại mới đứng vững thân mình đứng ở thân hướng tới phía trước khâu thiết chửi ầm lên mang chính là khâu thiết nghe vào khâu láo cha lỗ thai như thế nào không rõ tiêu thị đang mang chính mình không màng tình cảm rán giết tâm địa đều nói ở nông thôn phụ nhân vô tri ngôn ngữ thô bỉ mắng chửi người khi sẽ nói lại không ít khâu sinh lười đến so đo thấy hai người đi được không thấy bóng người mới khiêng cái quốc hướng đất trồng rau phương hướng đi buổi chiều lại có hảo những người này tới trong nhà mượn lương thực khâu láo cha đều lấy bất đồng lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi lúa mạch lưu trữ chỗ hữu dụng trăm triệu không dám cho mượn đi nhiều năm như vậy hắn cũng minh bạch cùng đạo lý vay tiền dễ dàng lấy tiền lấy nhân ra thuận miệng câu trong nhà không có nhật tử khổ sở hắn liền không có biện pháp nghĩ đến thẩm thông bọn họ dai nắng dầm mưa thu nợ dần dần cũng có thể thông cảm bọn họ khó xử không hung thân ác sát Sao có thể đem tiền thu đến trở về? Lại cứ, hắn không phải nơi trốn cùng nhân vi khó tính tình, liền đi hai lần nơi nào còn không biết xấu hổ. Tốt nhất biện pháp chính là không mượn, hai không liên quan, lúc sau cũng sẽ không có phiền lòng sự. Khâu Diễm biết khâu thiết tiêu thị tới cửa mượn lương chuyện này, lại thấy lục tục tới người. Hơn nữa, khâu láo cha thái độ kiên quyết, cự tuyệt mọi người, khâu Diễm lo lắng bọn họ ghi hận trong lòng, cùng khâu láo cha nói lên chuyện này khâu lão cha cũng nhíu mày trầm tư một lát ta cũng nghĩ tới cũng thật cho mượn đi làm theo đắc tội với người ngươi nhị bá tới cửa ta cũng chưa mở miệng huống chi là nhà khác đến cuối cùng kỳ hạn người trong thôn ai thanh khắp nơi năm nay nước mưa kéo dài trong nhà tân thu lúa mạch phơi khô nhân ra cơ hồ đều cho mượn đi khâu lão cha sau khi nghe ngóng nghiêm thị trong nhà quả thực bị hảo lương thực toàn mượn cho khâu gia tộc trưởng từ vương gia thiếu gia đã tới đại phòng Đại Phong ở trong tộc địa vị cao không ít, lúc này, nghiêm thị đem lương thực mượn cấp tộc trưởng, không có định bợ chi ý khâu láo cha là không tin, bất quá, hắn cũng không dám nói cái gì. Đại Phong cùng tộc trưởng quan hệ hảo, với hắn mà nói không có gì chỗ hỏng. Sau cơn mưa màu xanh ra trời đến thấu triệt, khâu láo cha chọn cái soạn, chuẩn bị đi ngoài ruộng cấy mạ, tới cửa, nhớ tới một chuyện, xoay người nhắc nhở khâu diễm, trong núi hơi ẩm trọng, ngươi thật muốn đi vạn chút thời điểm lại lên núi khâu diễm không chịu ngồi yên hôm qua buổi chiều đi trong núi cả người ướt lộc cộc nữ nhi ra so không được nam tử trên người hàn khí nặng không là chuyện tốt nhớ kỹ cha ta giặt sạch chén đợi lát nữa đi ngoài ruộng giúp ngài buổi sáng nàng không chuẩn bị lên núi khâu lão cha một người rút mạng tới mạng cả ngày xuống dưới thân mình ăn không tiêu năm rồi khâu lão cha vội quá này chuyện, sẽ gây ốm rất nhiều Mỗi khi nàng đi hỗ trợ, đều sẽ bị khâu láo cha răn dậy, tiêu nàng về nhà đợi, thu thượng, nàng liền phải gả đến thầm ra, sau này về nhà nhật tử cũng ít, nghị khâu láo cha lẻ loi một người, khâu diễm hốc mắt đỏ bừng. Khâu láo cha cúi đầu, trầm giọng nói, ngươi tới làm cái gì? Sau cơn mưa, ngoài ruộng con địa nhiều, ngươi ra thịt non mịn, bị cắn còn không biết sao lại thế này đâu, liền ở nhà đợi liền hảo. Khâu láo cha chọn cái sọt ra cửa, đến bờ ruộng thượng có người ở bởi vì mượn lương việc người trong thôn đối hắn bất mãn nhiều thấy hắn một người liền có người toan ngôn toan ngữ nói khâu sinh huynh đệ như thế nào không thấy ngươi tương lai con rể Thầm ra tiểu tử trong nhà không có đồng ruộng lần trước còn lại đây hỗ trợ như thế nào hôm nay liền không tới khâu láo cha buông cái sọn lấy ra bên trong ghế đầu tử gác qua mạ bên không nói một lời ngồi xuống hãy còn rút mạng thấy hắn không đáp lời có người sắc mặt tiêu ngạo lên, nói chuyện càng thêm không cái kiên kỵ, chẳng lẽ thẩm gia cùng diễm nhi việc hôn nhân có biến. Muốn ta nói à, thẩm gia kia tiểu tử tuy rằng có cha sinh không mẹ dạy, tốt xấu cũng là thiết cốt tranh tranh hán tử, hành sự quang minh lỗi lạc, ai muốn mở miệng hỏi hắn vay tiền, chưa bao giờ sẽ cự tuyệt, cái gọi là không phải người một nhà không tiến một gia môn, cái loại này tính tình hán tử nào nhìn chúng. Khâu láo cha trong lòng không thoải mái, đối phương ý ngoài lời là hắn tiểu nhân tác phong khâu diễm không xứng với thẩm thông Ngẩng đầu há mồm dục cùng người tranh chấp liền nghe bờ ruộng thượng truyền đến một đạo giọng nam đoàn hắn nói ta nhưng thật ra không biết thím như thế hiểu biết ta có cha sinh không mẹ dạy thân mình nói đến một chút đều không tháo thẩm thông đứng ở bờ ruộng thượng dáng người lẫm lẫm khí vũ hiên ngang nhiên khẩu khí lại lanh đến người run lên phụ nhân không nhận ra hắn thuận miệng phản bác ngươi là người nào có người nói chuyện châu ngồi sao, nói xong ý thức được cái gì, thần sắc cứng đờ, không trách nàng không nhận ra thẩm thông. nghe nói qua thẩm thông tên không ít, chân chính gặp qua bản nhân lại không nhiều lắm. mọi người trong tưởng tượng thẩm thông, thân hình bưu hãn, đầy mặt râu quai nón, không tu con rơi, mà trước mắt thẩm thông, trường thân ngọc lợp, mặt mày như hoa, cô lanh thanh tuấn, nếu không phải trên người quần áo đánh một vá, chợt vừa thấy, thế nhưng so vương gia thiếu gia còn muốn dễ coi phụ nhân mới nhất thời nói lưu miệng lúc này đoán được thẩm thông thân phận cả người không được tự nhiên ngượng ngùng túi đầu làm chính mình sự tình đi bởi vì thẩm thông đã đến đồng ruộng lại an tĩnh lại khâu láo cha trong lòng vui mừng thông tử như thế nào tới thu hồi tầm mắt thẩm thông cởi trên chân giày hạ điển ngồi xổm xuống thân nói đánh giá nhật tử cũng nên cấy mạng uống a nặc lại đây nhìn một cái ở cửa thấy ngài chọn cái sọn Liền trước đem A nặc đưa đến mới lại đây. Khâu lão cha hơi hơi mỉm cười, đứng lên, đem ghế đầu tử nhường cho hắn. Ngươi ngồi rút, ngồi sổm lâu rồi, đợi lát nữa chân tê dại. Thẩm thông hai chân cao dài, ngồi sổm lâu rồi, xác định vững chắc khó chịu. Khâu lão cha không sao cả, đều thói quen, huống chi. Thẩm thông có thể tới hỗ trợ, hắn so cái gì đều cao hứng. Ngay ngồi là được, ta ngồi sổm liền hảo. Hắn chân lớn lên duyên cớ ngồi sụm xuống, xuống, ngoài ruộng thủy ướt không được quần, hắn tay bắp mạ hướng lên trên một rút, chỉ rút khởi mạ căn diệp, như cái sọn, khâu lão cha rút mạ còn lại là nhổ tận gốc. Hắn nhăn nhăn mày, bất động thanh sắc rũ mắt, xem cầu khâu lão cha bàn tay đến dưới nước. Ngay sau đó, hướng lên trên vùng, mạ liền căn dựng lên, hắn ném trong tay mạ, lại tiểu tâm cẩn thận thử thử. Lúc này, hảo rất nhiều, hắn nắm lên bên cạnh cái sọn, đi đối diện, khâu lão cha ngẩng đầu đầy mặt vui mừng, hai người làm cái gì đều mau đến nhiều, rút hơn phân nửa cái sọn. Khâu láo cha đứng dậy, vô vô cứng còn gối, cầm lấy bờ ruộng thượng một đoạn tuyến, cuối cùng cột lấy cùng chiếc đua không sai biệt lắm lớn lên gậy gỗ. Thông tử, trước nghỉ một lát, ta đem tuyến kéo hảo, chuẩn bị cấy mạ. Toàn lại cấy mạ, mạ ly điền lâu rồi, ảnh hưởng mọc. Khâu láo cha đơn giản cùng thẩm thông nói hai hạ, theo hắn cầm phía cuối tuyến. Đem gậy gỗ cắm ở có đánh dấu cục đá biên, chính mình nắm tuyến đi đến một khắc đầu, nắm thật chặt tuyến, trói vài vòng trúc ôn, cắm ở ngoài ruộng, cùng thẩm thông giải thích, tấy mạ nói, dọc theo này căn tuyến, đừng đi ra ngoài. Cắt ra các hộ vì không cho chính mình có hại, tấy mạ khi, mạ theo lấy cục đá vì ký hiệu vì phân chia tới. Hai người phối hợp ăn ý, tiêu thị đứng ở nhà mình ngoài ruộng, trong lòng như bị bắt một vào giấm, toan đến lợi hại. Khâu Sinh không chịu mượn lương thực cho nàng, kéo dài hai ngày, thu hồi tới lúa mạch thiếu một thành, Tiêu Thị đem hết thể trách tội đến Khâu Sinh trên người, nghĩ, nếu không phải Khâu Sinh hỏi nàng còn tiền, người trong thôn lo lắng mượn không còn mà không chịu mượn cho nàng. Biểu môi giơ lên cái quốc, tiếp tục đào điền, nhà người khác đều cấy mạ, nhà nàng còn ở đào điền, năm rồi, tốn chút bạc thỉnh có hữu nhân gia hỗ trợ lê điền không cảm thấy có cái gì. Năm nay Khâu thiết nói cái gì đều không đáp ứng, làm chính mình đảo, để lộ ra năm nay tưởng đem mượn khâu sinh bạc còn. Sáu trăm nhiều văn, trong nhà nào lấy đến ra tới, khâu thiết là điên rồi không thành. Kêu bút bạc, nàng nghĩ kỹ, cùng lắm thì sẽ rách mặt cả đời không qua lại với nhau. Tóm lại, bạc khẳng định sẽ không còn, khâu sinh muốn mắng liền mắng, nàng chết sống không còn, không tin, khâu sinh còn có thể tới cửa đánh nàng một đốn lại hoặc là tìm người uy hiếp nàng không thành. Lúc này, tiêu thị không nghĩ tới thẩm thông, đại thẩm thông thật lánh người tới cửa muốn nàng còn tiền, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa hôn mê qua đi, bất quá này nãi lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Thẩm thông cùng khâu láo cha ở ngoài ruột đội, trong viện, khâu diễm thấy thẩm vân nặc cũng cao hứng thật sự, đánh giá trong núi sương mù tan, khâu diễm mang thẩm vân nặc đi trong núi nhặt ngấm, trên đường, không chịu nổi ghen ghét tâm quay phá, cố ý vô tình hỏi thăm châu hoa cùng thẩm thông chuyện này thẩm vân nặc không quen biết trong thôn đến người nghiêng đầu tinh tế nhìn khâu diễm xem đến khâu diễm trộn dạ sắc mặt tường đỏ vội cách ra lời nói ta lên núi vãn không biết còn có thể nhặt được không nhớ rõ khi còn nhỏ người trong thôn truyền trong núi có dã thú sẽ ăn thịt người kia đoạn thời gian cha ta câu ta không chịu tới trong núi tuổi còn nhỏ cha ta càng không cho làm cái gì trong lòng càng muốn làm cùng hoa sen liếu nhà một khối tiêu lên trong thôn mấy cái đường ca đường đệ thành đàn kết bạn hướng trong núi đi không những không gặp dã thú ngược lại nhặt không ít trứng gà cùng trứng chim khẩu khẩu tương truyền dần dần tới trong núi nhân tài nhiều lên nghe nàng cố tả mà nói hắn thẩm vân nặc đánh giá quanh mình vài lần nỗ lực hồi tưởng cùng châu hoa có quan hệ chuyện này cuối cùng không thu hoạch được gì lóe tinh lượng ánh mắt đúng sự thật nói nghe hoa sen tỉ nói qua châu hoa a nặc chưa thấy qua ca ca cũng không quen biết Xem nàng thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc, khâu diễm ngược lại càng thêm ngượng ngùng, không quen biết liền tính. Ta thuận miệng hỏi một chút, A nặc, việc này, đừng nói cho ca ca người được không. Thẩm thông đối nàng ra sao ý tưởng nàng còn không biết, nếu bởi vì hạt mẹ đại điểm chuyện này bắt gió bắt bóng, thẩm thông còn tưởng rằng nàng không chấp nhận được người bụng dạ hẹp hỏi, khâu diễm không nghĩ thẩm thông như thế xem nàng. Hảo, ta sẽ không cùng ca ca nói. Khâu diễm hiểu ý cười cười a nặc thật nghe lời ai thành tưởng hoan ra ngõ hẹp ở trong núi sẽ gặp được châu hoa cùng phương thúy cảm giác thẩm vân nặc thân mình sau này suốt khâu diễm không dám bước nàng che ở nàng trước người ôn thanh cùng hai người chào hỏi hai người thấy nàng ngược lại cùng gặp quỷ dường như khiếp sợ ấp á ấp đúng nói khâu diễm ngươi tới trong núi làm cái gì khâu diễm nhìn chằm chằm hai người lược chưa trắng bạch mặt hư lệnh nói sơn lại không phải nhà ngươi vì cái gì ta không thể tới các ngươi lén lút làm gì đâu châu hoa cùng phương thúy thấu đôi chuẩn không chuyện tốt nhi khâu diễm không khỏi nhớ tới hoa sen cùng nàng nói con mắt sáng lạnh lùng đảo qua châu hoa bôi đến đỏ bừng mặt càng thêm cảm thấy trong đó có miêu nị hai người lo sợ không yên đặc biệt khâu diễm mắt sáng như đuốc dường như có thể nhìn thấu các nàng đáy lòng ý tưởng dường như vội cúi đầu rào trong tay khăn tay một tấc vương quấy dày ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi An ý cúi đầu, cầm tay hướng dưới chân núi đi, Khâu Diễm quát lạnh thanh muốn hỏi cái minh bạch, hai người trước sau rũ đầu, trải qua bên người nàng, càng là đi được mau, cánh tay đụng vào Khâu Diễm, Khâu Diễm hai hàng lông mày hơi chau, trở tay giữ chặt Châu Hoa, bay, Đầu, lại thấy Châu Hoa tầm mắt nhìn chằm chằm nàng phía sau Thẩm Vân Nặc, vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng. "Ngươi chính là A Nặc đi, Thẩm Thông muội muội, ta phía trước gặp qua ngươi đâu, ngươi khả năng không quen biết ta." Châu Hoa xoa xoa tay, ánh mắt định nọt, đi ở phía trước Phương Thúy cũng dừng lại, xoay người, khó hiểu ánh mắt dò hỏi Châu Hoa. Ngay sau đó, từ trên xuống dưới đánh giá Thẩm Vân Nặc, ánh mắt tức khắc trong suốt sáng trong, phiếm doanh doanh lục quang, kích động quay lại tới, rối tay duục kéo Thẩm Vân Nặc, "A Nặc, là ngươi à? Cũng là ta không nhận ra tới, nhận được ta không? Ta là ngươi Thúy Tỷ. Khâu Diễm gần ra, nhìn chằm chằm trang điểm đến hoa hoẹ lộng lây hai người. Dường như chính mình chân quý nhất đồ vật bị các nàng mơ đước dường như, nằm A nặc đi phía trước đi một bước, trong lòng cực kỳ không vui, loại này không vui chúng còn hàm chứa ẩn ẩn tức giận. A nặc, đừng lý các nàng, ta tiếp tục hướng trong núi đi. Ám đạo, châu hoa quả nhiên là không ra không mặt mũi phương thúy cũng không phải cái gì người tốt, không khỏi nhớ tới liêu gia tỷ nhi, phương thúy tốt nhất bị nàng nương bán đi mới hảo. Một lát, trong lòng vô danh hỏa mới tiêu không ít. Thẩm vân nặc ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau, ai ngờ, hai người ngoảnh mặt làm ngơ, Châu Hoa cùng Phương Thúy đuổi theo, cuốn lấy thẩm vân nặc hỏi đông hỏi tây, thẩm vân nặc co rúm lại thân mình, dựa vào khâu diễm một bên, đôi tay nắm chặt nàng quần áo, khâu diễm mắt lẽ, trứng mắt nhìn hai người mắt, ngự khi không lắm hảo, làm gì đâu. Châu Hoa từ trước đến nay nhìn không quen khâu diễm, không thiếu bối mà nói khâu diễm nói bậy, vẫn là lần đầu tiên, khâu diễm hung nàng, nàng không dám phản bác. Xuống mặt, cũng là bực, bình ổn sau một lúc lâu, tận lực mềm thanh âm nói, ta cùng an nặc mội tử trò chuyện, người tới là khách, ngươi làm an nặc mội tử đi theo ngươi lên núi đào rau dại, giống cái gì? dáng vẻ cạnh cơm ngứ khí, tiêu khâu diễm cả người run run hạ, thấy châu hoa mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, khâu diễm trong lòng hỏa cọ cọ ra bên ngoài bạo, châu hoa ra vẻ thấp tư thái đơn giản tưởng lấy lòng thẩm vân nặc sau lưng thầm thông, bĩu môi, ai cần ngươi lo? bắt lấy thẩm vân nặc tay tiếp tục hướng trong núi đi theo đường nhỏ đi năm rồi thường thường sinh nấm chỗ ngồi quả nhiên gặp mới vừa toát ra đầu nấm trong đó còn có chút trên mặt đất nhặt nấm nhiều khâu diễm có kinh nghiệm chùi lủi bùn đất mềm xốp hướng lên trên mạo phía dưới khẳng định là còn không có toát ra đầu nấm đôi tay nhẹ nhàng đào lên mặt trên một thần thổ vui mừng chỉ cấp thẩm vân nặc xem a nặc ta giữa chưa có nấm ăn thẩm vân nặc cũng cười ngồi xồm xuống, xuống thật cẩn thận bốc nấm nhẹ nhàng hướng lên trên vùng phía sau châu hoa cùng phương thúy cũng kinh hô lên vuốt ngông ngựa nói a nặc ngươi cũng thật lợi hại ngươi thích ăn nấm ta cho ngươi tìm nói xong ra dáng ra hình khắp nơi tìm lên khâu diễm thân hình cứng đờ nhìn chằm chằm thẩm vân nặc thủy nhuận con ngươi như suy tư gì nửa điểm vui mừng cũng chưa khắp nơi đều là cỏ dại châu hoa đôi tay phất khai quá đầu gối thảo ánh mắt khắp nơi siêu tầm Không biết châu hoa vận khí tốt vẫn là như thế nào, thế nhưng thật sự cho nàng tìm đoá đại nấm, khâu diệm trong lòng hụt hững, giật giật môi, tưởng khuyên thẩm vân nặc bị phản ứng hai người, nhìn lên chính là không có hảo tâm, thậm chí, khâu diệm hối hận mang thẩm vân nặc tới trong núi, sớm biết gặp hai người, ở nhà đợi liền hảo. Châu hoa cười đệ thượng thủ nấm, đánh cuốn lá cây thượng tàn sương sớm, nhỏ giọt ở châu hoa trên mặt, trên mặt phấn mặt tàn ra, lộ ra nguyên bản da thịt hoàng. Khâu Diệm nhướng mày, lôi kéo Thẩm Vân nạc tay, ý bảo nàng đừng tiếp. Quả nhiên, Thẩm Vân nạc sợ hai tránh ở nàng phía sau, cai chán dán nàng phía sau lưng, sợ hai cực kỳ. Khâu Diệm tâm tình rất tốt, trên mặt không khỏi đắc ý. A Nặc sợ người lạ, các ngươi vẫn là chính mình ăn đi, ta cùng A Nặc lại tìm xem. Như nguyện xem Châu Hoa trên mặt cười dần dần thu liễm, Khâu Diệm lại thong thả ung dung bổ sung nói, Châu Hoa, ngươi trên mặt phấn mặt tan một khối hoàng một khối bạch một khối hồng nhìn quái dọa người chạy nhanh về nhà chiếu chiếu gương đi châu hoa khỏe miệng run rẩy hai hạ rút về đem ở giữa không trùng tay xoay người hỏi phương thúy trên mặt trang dung có phải hay không hoa được đến phương thúy sau khi gật đầu la hoàng lên nắm phương thúy cấp đi trong miệng hùng hùng hổ hổ thẩm vân nặc con con môi túi đầu đối tượng thẩm vân nặc thanh minh hiểu rõ ánh mắt hơi hơi mỉm cười giả vờ chấn định nói a nặc các nàng là người xấu Về sau đường phản ứng các nàng trong lòng không khỏi nghĩ đến Châu Hoa sợ là thật coi trọng Thẩm Thông như thế vu hồi biện pháp đều tưởng được đến nhịn không được hướng chỗ sâu trong tưởng Châu Hoa nửa đêm phiên Thẩm Vân nặc ra hàng rào làm sao bây giờ dựa vào Thẩm Thông thanh lãnh tính tình mặc kệ nam nữ đều thảo không đến chỗ tốt cân nhắc đấu lại cao hướng lên lúc sau hai người lại đi tìm ấm, hoặc là bị người nhặt lưu lại mới mẹ bùn đất dấu vết hoặc là cỏ dại quá sâu. Cái gì đều thấy không rõ. Bóng cây loang lổ điểm điểm quang chiếu vào thẩm vân nặc trên mặt, lộ ra nhẹ nhàng ấm áp, khâu diễm nhất thời xem ngây người. Nếu thẩm vân nặc mở rộng cửa lòng không sợ người sống, nên sẽ có rất nhiều nam tử nguyện ý cưới nàng đi. Trong núi thấy không rõ ngày, rổ trang đến không sai biệt lắm, khâu diễm mới cùng thẩm vân nặc ra đi. Thẩm vân nặc nhóm lửa, nàng nấu cơm, nhặt hai dạng trong rổ rau dại, lại đem nấm giặt sạch, cùng trứng điều ở một hối chuẩn bị làm nấm trứng canh làm tốt đồ ăn vẫn không thấy thẩm thông cùng khâu láo cha trở về khâu diệm đứng ở cửa hướng tới đồng ruộng phương hướng hô to hai tiếng mông lung nghe được hồi phục sau mới dừng lại âm keo keo chính mình ít hầu làm được lợi hại hỏi thẩm vân nặc ngươi làm sợ không có thấy nàng lắc đầu khâu diễm đầy mặt là cười cầm chén đũa bày biện hảo chờ thẩm thông cùng khâu láo cha vừa trở về liền ăn cơm chỉ chốc lát sau trong viện truyền đến tiếng bước chân khâu diễm vui sướng không thôi đứng ở cửa ngưng mắt nhìn về phía thẩm thông lại ở thấy trong tay hắn mâm khi ý cười cứng đở mì môi nói cha ngài đã trở lại chuẩn bị ăn cơm lại ra vẻ lơ đãng hỏi thẩm thông chỗ nào nhặt được ngấm so với ta cùng diễm nhi tìm đến độ đại đâu khâu láo cha đặt ở trong tay tuyến ngước mắt nói nga các ngươi cũng ở trong núi nhặt ngấm khâu diễm gật đầu trong lòng không quá thông khoái khâu lão cha cẩn thận đem nấm lai lịch nói phiên trên đường gặp châu hoa cùng phương thúy nói ở trong núi gặp các ngươi nghe an nặc nói thích ăn nấm cường đem trong tay nấm đưa cho ta khâu lão cha không có cùng châu hoa phương thúy đánh quá giao tế lại nghe nói không ít châu hoa cùng khâu trường thắng chuyện này hắn ấy lòng khinh thường châu hoa hôm nay chào hỏi sau phát hiện châu hoa tính tình thật thành thật sự không giống cái loại này biết xử sự, sự khâu lão cha cũng không biết phát sinh chuyện gì nhi Thẩm thông đem nấm đặt ở thêm đá thượng, xem thùng có thủy, đơn giản rửa rửa, cùng trong phòng thẩm vân nặc nói chuyện. Ngoài ruộng sự tình nhiều, ăn cơm xong, khâu Lão cha làm thẩm thông đi trong phòng ngủ một lát ngủ trưa, để tránh bị cảm nắng, thẩm thông không ngôn ngữ, rũ mắt, ở trên ghế ngồi 30 phút, nghe bên cạnh trong phòng, khâu diễm cùng thẩm vân nặc nói chuyện thanh dần dần nhỏ, suy nghĩ phiên, hãy còn đi ngoài ruộng, ở nhà chưa từng ngủ quá ngọ giác, nhiều ít năm đều thói quen khâu lão cha bất quá đi nhà xí một chuyến lại ôm hai bó củi ra tới trong phòng không thấy thẩm thông bóng dáng suy đoán thẩm thông ước chừng lại đi ngoài ruộng vui mừng đồng thời lại ngẩm có ý tự trách đi phía trước nên cùng thẩm thông nói tốt đỉnh cháy cay thái dương thân mình như thế nào thừa nhận được tiếp theo khâu lão cha cũng đi ngoài ruộng rất xa chống giống đồng ruộng khom lưng làm việc thân hình phá lệ đáng chú ý khâu lão cha thầm thở dài khẩu khí chậm rãi đi lên trước cùng thẩm thông nói không phải kêu ngươi ở nhà nghỉ một lát sao thái dương độc thiểu tâm bị cảm nắng khi nói chuyện khâu lão cha đi theo xuống dưới điển giữa trưa đồng ruộng thủy ấm áp khâu lão cha ngồi ở nóng lên trên ghế chậm dại không lưng khâu thúc ngài dưới tàng cây nghỉ một lát đừng mệt ta quanh năm suốt tháng không có ngủ chưa thói quen ở trong phòng không chịu ngồi yên mới đến ngoài ruộng tống cổ thời gian ngài mau đi lên nghỉ ngơi dưới tàng cây Lại không có về nhà ăn cơm hán tử, chờ đào điền, lê điền muốn bạc, người nhiều đến nhân ra luyến tiếp về điểm này bạc đều sẽ chính mình đào điền. Khâu láo trang một người thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, hàng năm đều để cho người khác hỗ trợ lê điền, cấp bạc xong việc. Tiêu thị giữa trưa cũng không về nhà, dựa vào bóng cây hạ, cùng trong thôn phụ nhân đông gia trường tây gia đoạn, liếc mắt một cái nhìn lại, ngoài ruộng liền hai làm việc bóng dáng, mất công thẩm thông không sợ trời không sợ đất. Lại quá chút thời gian, điền nhiệt, xem hắn còn dám như vậy liều mạng không. Đem thẩm thông nỗ lực làm việc xem ở trong mắt, nôn ngữ gian, nói khâu lão cha nói bậy người cũng ít, đều khen hắn tìm cái hảo con rể. Trước đó vài ngày hỗ trợ cắt lúa mạch, hiện giờ lại tới cấy mạng, thân nhi tử đều không quá, cùng lời này cùng tiêu thị nói. Tiêu thị phản bác nói, ngươi coi trọng nhân gia thông tử, cũng muốn nhìn nhìn thông tử có nhìn chúng hay không nhà ngươi khuê nữ đừng nhìn người thanh danh không tốt, ánh mắt nhưng biện pháp hay đâu. ý vị không rõ trả lời. Tiêu Trung Quanh phụ nhân tinh thần tỉnh táo, đứng dậy hỏi Tiêu Thị, ý của ngươi là hắn vẫn là ken ca chọn canh tính tình, người bình thường ra trướng mắt. Tiêu Thị cười nhạo thanh, thấp thấp nói, các ngươi cũng không nghĩ, ta tứ đệ trong tay đồng ruộng nhiều, dưới trướng có chỉ phải Diễm Nhi một cái khuê nữ, trăm năm sau, nhưng cái đó đồng ruộng không phải thẩm thông lại là ai? Có vài mẫu điển. Ai còn dám để hắn năm đó trộm cắp chuyện này? Thẩm thông lúc ấy cũng là cái hài tử, lại có can đảm mang theo mội tử phân ra sinh hoạt. Mấy năm nay, trong tay không có đồng ruộng, nhưng nhà ở là có, dựa trộm cắp sinh hoạt, đưa tới xính lễ có châm bạc tử bạc vòng tay, mục đích có thể nghĩ. Lúc này, tiêu thị mới biết được thẩm thông lợi hại, mặc kệ tiền từ chỗ nào tới, thảo khâu láo cha niềm vui so cái gì cũng tốt, hiện tại trả giá nhiều ít bạc. Về sau gấp bội thu hồi tới, này bút trướng, như thế nào đều là thẩm thông kiếm lời. Kinh tiêu thị vừa nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, xem thẩm thông ánh mắt, càng thêm ý vị sâu xa, không biết ai nói câu, hắn tâm tư như thế thâm, ta nơi nào là đối thủ, về sau, càng không dám đắc tội hán. ngươi một lời ta một ngữ, không biết khi nào, bờ ruộng thượng đi tới hai cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, an mặc thân tươi đẹp quần áo, trên mặt đồ tầng thật dày son phấn. Móng tay đốt đan hồng, đột nhiên hạ, mọi người không nhận ra tới, nghe thanh âm, mới nhận ra là Châu Hoa cùng Phương Thúy hai người. Châu Hoa vừa ý Trường Thắng chuyện này ở trong thôn không phải bí mật, cố tình, Trường Thắng cùng Hoa sen nói thân, tuổi hơi chút đại phụ nhân trên mặt hiện lên chế nhạo, Châu Hoa, các ngươi như thế nào tới? Nhìn một cái, này khuôn mặt bạch, thím đều mau nhận không ra. Châu Hoa trong tay méo khăn, liếc mắt ngoài ruộng làm việc hắn tử, mặt đỏ dần. Nũng nịu nói, thím, ta cùng Thúy Thúy tùy tiện đi một chút, lúc này, các ngươi như thế nào ở bên này đâu? Thanh âm mềm mại kiều nhu, nghe được người nổi lên một thân nổi da gà, có chuyện tốt phụ nhân cũng nghi hoặc lên, Châu Hoa, Trường Thắng ra đi, nhưng không ở, ngươi sợ là một chuyến tay không? Mọi người cười văng thanh, Châu Hoa không chỗ dung thân, tức giận đến dậm chân, Trường Thắng ca đều là ai, thím như thế nào còn lấy hắn treo gẹo ta? lục thím cùng hoa sen mội mội nghe được còn tưởng rằng ta làm cái gì mất mặt sự tình đâu kéo đủ trường âm nghe được bên cạnh dưới tàng cây nam tử xoay người ngồi dậy trong mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm châu hoa xem phụ nhân thầm mắng thanh hồ mị tử trên mặt lại cười khanh khách thấy châu hoa cùng phương thúy hướng bờ ruộng thượng đi mọi người cảm thấy mặc danh đại thấy dọ châu hoa ở khâu láo cha đồng ruộng bờ ruộng thượng dừng lại càng là đoan đủ xem diễn tư thế có hán tử thổn thức ra tiếng Thổi thanh cái còi, châu hoa, quá chút thời điểm khâu thúc liền phải đương nhạc phụ nhưng vô tâm tư thành thân, như hoa như ngọc cô nương nghĩ như thế nào cấp diễm nhi đương mẹ kế đâu. Hán tử vốn định nói cho khâu sinh đương vợ kế, ngắm lại châu hoa tuổi tác, cùng khâu diễm không sai biệt lắm, lâm thời lại sửa lại khẩu. Châu hoa sắc mặt tướng đỏ, buồn bực chừng nói chuyện hán tử liếc mắt một cái, tựa giận tựa bực, câu đến một đám người ném linh hồn nhỏ bé. Khâu thúc ngẩng đầu. Sắc mặt có chút nang kham, hắn hạ quyết tâm không thành thân, người ngoài trêu ghẹo hắn không quan trọng, châu hoa vẫn là hoa cúc đại cô nương, nói giỡn cũng qua, ôn thanh nhắc nhở châu hoa, thời tiết phơi, châu hoa như thế nào chạy đến nơi này tới chơi, mau về nhà đi. Thầm thông túi đầu, tiếp tục rút mạ, châu hoa ánh mắt dừng ở hắn mướt mồ hôi phía sau lưng, khẩn thật vòng eo, cùng với, hơi hơi khúc khởi chân giải thượng, hai má đỏ bừng, khâu thúc, ta tới hỏi một chút ra nặc muội tử ở nhà không, buổi sáng, nàng làm chúng ta mang theo nàng đi chơi tới. Nói xong lời này, như nguyện thấy thẩm thông ngầm đầu, thanh tuấn khuôn mặt hiện lên kinh ngạc, hát rượu thạch con ngươi dường như thủy gian lốc xoáy, có thể đem người cấp hít vào đi dường như, chỉ liếc mắt một cái, châu hoa liền cúi đầu, vừa thẹn vừa mừng, khâu láo cha chính cảm thấy kỳ quái, thẩm vân nặc nhát gan, vừa tới khâu ra kêu hội, thấy ai đều sợ hãi. Như thế nào sẽ chủ động hòa giải Châu Hoa ra cửa chơi? Đại thấy Châu Hoa lỗ thai đỏ bừng, đôi tay chơi trong tay khăn tay, mới hiểu. Được lại đây, tức khắc, lạnh mặt. A nặc cùng Diễm Nhi còn ở nhà ngủ, buổi chiều, Diễm Nhi mang nàng đi trong núi đi một chút, sẽ không cảm thấy nhàm chán, các ngươi vội chính mình chuyện này là được. Hắn nghĩ đến càng nhiều, giữa trưa về nhà gặp Châu Hoa, nói cái gì đều phải đem nấm cho hắn, hắn còn cùng thẩm thông nói hai câu. Thuận tay đem nấm đưa cho thẩm thông. Khâu Diễm thấy nấm, sắc mặt không thích hợp, nghĩ đến là hai người ở trong núi gặp. Khâu Diễm nhìn ra Châu Hoa dụng ý. Châu Hoa nghe xong lời này, cứng đờ ngẩng đầu, không rõ Khâu Lão Cha như thế nào đột nhiên chuyển biến thái độ, lại đi xem thẩm thông. Đôi ánh mắt phiếm hồng, dường như bị bao lớn ủy khuất dường như. Khâu Lão Cha bực mình, không hiểu được người nhìn Châu Hoa bộ dáng, còn tưởng rằng hắn giả mà không đứng đắn khi dễ người đâu. Thẩm đại ca. Ta có thể tìm an lạc chơi sao? Hoa lê dính hạt mưa, lại là nhu nhược đáng thương bất quá. Dưới tàng cây, xem náo nhiệt xem như phản ứng lại đây, Châu Hoa không phải coi trọng câu sinh, mà là Thẩm Thông, nói thực ra, mọi người đều gặp qua Thẩm Thông, dám nghiêm túc đánh giá hắn ngũ quan lại thập phần thiếu, Thẩm Thông làm người quá mức công trầm, chẳng sợ một ánh mắt là có thể làm cho bọn họ hái hùng khiếp vía một hồi lâu. Nói ăn no căng dám đối với Thẩm Thông dung mạo bình phẩm từ đầu đến chân. Trong đó, buổi sáng, không nhận ra thẩm thông phụ nhân nhưng thật ra nhìn nhiều thẩm thông hai mắt, nghe song châu hoa nói, âm thẩm phụ hoa nói, châu hoa ánh mắt không tồi, thẩm ra kia tiểu tử bộ dáng thật đánh thật hảo, không lời nào để nói, gác ta trong thôn, đều là nhất đỉnh nhất, bất quá, chính là tính tình quá mức lạnh. Tiêu thị khinh thường, chỗ nào liền nhất đỉnh nhất hảo. Ta coi cũng liền uổng có thân cậy mạnh thôi, tứ đệ cũng là mắt quẻ cấp diễm nhi chọn hộ bộ dáng này nhân ra. Tiêu thị ở thẩm thông trong tay ăn qua mệt, tự nhiên không vui nói thẩm thông lời hay, đặc biệt, nàng trong mắt, đẹp nhất vẫn là vương gia thiếu gia, khiêm khiêm công tử, nho nhã lễ độ, nơi nào là thẩm thông loại này ác hán so được với. Phụ nhân trong lòng biết tiêu thị mắt toan, mỹ mắt một hiên, tiếp tục nhìn chằm chằm đồng ruộng người. Châu hoa rũ con ngươi, tâm thình thịch thình thịch nhảy đến lợi hại, giống như muốn nhảy ra giọng nói dường như, thật lâu không nghe được đáp lại, nàng trộm nước mắt nhìn về phía xanh mượt mạ gian hắn tử, lập tức, trắng mặt. Thẩm thông tiếp tục không lưng làm việc, ánh mắt đều luyến tiếp bố thí cho nàng, châu hoa chưa từ bỏ ý định, thanh thanh giọng nói, thẩm đại ca, a nặc mội tử ở nhà không nhiều lắm chuyện này, ta có thể tìm nàng chơi sao. Hồi lâu, vẫn không có nghe được hồi đáp. Khâu láo cha trong lòng mừng thẩm, thẩm thông đối người ngoài lánh đối gia nhân thân cận, càng thêm sấn đến ra khâu diễm ở trong lòng hắn vị trí, có thể thấy được thẩm thông là vừa ý khâu diễm dơ dơ lên ngôi vui vô cùng mặt ngoài lại ngồi nghiêm chỉnh khuyên châu hoa nói a nặc ở nhà có diễm nhi bồi nàng các nàng quan hệ hảo ngươi vẫn là về nhà giúp ngươi nương làm việc đi châu hoa sắc mặt trắng bệnh nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chẳng sợ ngày đó biết được trưởng thắng làm mai nàng nháo tới cửa bị người nghìn người sợ chỉ cũng chưa từng ủy khuất như vậy cố chấp nhìn về phía đối diện nàng thẩm thông lại nghẹn ngào hô thanh cái này Thẩm thông ngẩng đầu, đánh giá nàng liếc mắt một cái, châu hoa vui vẻ ra mặt, nhẹ nhàng dịch dịch khỏe mắt nước mắt, muốn nói lại thôi nói, thẩm đại ca. Ta đại ca ở nhà, ngươi nếu thật muốn cùng hắn nói chuyện, đi hạnh sân thôn, lúc này, hắn phỏng trường đang ở trên giường ngủ. Ta đại tẩu nên ở bên cạnh, ngươi tiểu tâm chút. Thẩm thông nhất chán ghét nữ tử khóc sức mướt, thẩm vân nặc từ nhỏ không yêu khóc, cũng là sau lại, rất sợ hai mới trốn ở trong phòng, che miệng. Nhỏ giọng khóc nức nở, hắn nhẫn mạnh từ trước đến nay không có để lại cho người ngoài. Châu Hoa phản ứng không kịp, chỉ nghe bên tai truyền đến cười văn thanh, hít hít cái mũi, xoay người vừa thấy, dưới tàng cây, một đám người cười đến trước hợp ngửa ra sau, càng la học nàng làn điệu, thầm đại ca, thầm đại ca, ngươi ngẩng đầu nhìn xem nhân ra sao. A Châu Hoa che lại đầu, tiêu to thanh, vội vàng hướng hồi chạy, chạy trốn nóng nảy, bị bờ ruộng thượng, cỏ dại vướng ngã quăng ngã ở ngoài ruộng, cả người thế nhưng phô ở bờ ruộng thượng, gào khóc. Mọi người chỉ cảm thấy mặc danh, chính mình không biết xấu hổ cho không nhân ra, né mặt. Ngược lại cùng bị ủy khuất người đàn bà đánh đá dường như khóc thiên thượng địa. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia cũng không nghỉ ngơi, chấn hưng tinh thần, sôi nổi hạ điển làm việc. Phương Thúy nâng dậy Châu Hoa, đi theo đỏ mắt. Sớm cùng ngươi đã nói, cái loại này ác nhân, nơi nào là hảo ở chung, tính. Ta trở về đi. Châu Hoa khóc đến thở hổn hển, trên mặt, tinh xảo trang dung hoa, nâng mi, khóe mắt một vòng màu đen, phương thúy kinh hãi, móc ra khăn tay, thế nàng lau khô khóe mắt phấn, lại nói, ta về đi, cái loại này người, ta đắc tội không nổi. Chẳng sợ thẩm thông sinh đến lại đẹp, hung thần ác sát bộ dáng ai dám tiếp cận. Châu Hoa cùng nàng nói thời điểm, nàng trong lòng liền cảm thấy không ổn, thẩm thông cùng trường thắng bất đồng, trường thắng tính tình hàm hậu. Lại một khối lớn lên, Châu Hoa lần trước nháo đến động tĩnh như thế đại, Trường Thắng cũng không oán trách Châu Hoa nửa câu, chỉ làm Châu Hoa đừng nháo đến đại gia không qua được, thanh thản ổn định tìm người tốt gả cho. Đâu giống Thẩm Thông, mở miệng chút nào không lưu tình, dù cho nàng chưa nói thân, Thẩm Thông ý tứ trong lời nói nhiều ít cũng minh bạch, là làm Châu Hoa bỏ Thẩm ra đại ca dường đâu, mắc cơ nói, khó nghe, Thiên Thẩm Thông nói được trịnh trọng chuyện lạ, Châu Hoa tìm không lời nói phản bác. Rốt cuộc, thẩm thông ở thẩm gia đích sắc bài tam, cái kia quả phụ sinh hai cái nhi tử xếp hạng phía trước. Phương Thúy cũng là vừa nghĩ đến, thẩm thông miệng độc, các nàng nơi nào là đối thủ. Châu hoa hai chân còn ở ngoài ruộng, nghe mọi người châu đầu ghé thai, càng cảm thấy không dám ngẩng đầu. Xoay người, nhìn mắt đồng ruộng thẩm thông, nơm nớp lo sợ bỏ dậy, dày, váy thượng như bùn. Này thân quần áo là nàng cố ý vì thấy thẩm thông thay, mà hiện giờ, đã hoàn toàn thay đổi. Trích rứt quần áo thượng thảo diệp, nước mắt không biết cố gắng lại rơi xuống xuống dưới, trên tay cũng là bùn, nàng chán ghét vô vô, nâng lên bởi vì ướp nhẹp thủy dính bùn mà cồng kênh bất khăng chân, từ. Phương Thúy đỡ chậm rãi trở về đi. Lúc này, bờ ruộng thượng lại tới nửa người, rất xa hò hét khai, châu hoa, các ngươi đến ngoài ruộng làm cái gì, đường phơi đen, còn không chạy nhanh về nhà che lại. Lý thị độc hữu tiêm tế tiếng nói quanh quẩn ở đồng ruộng. Đang chuẩn bị làm việc phụ nhân theo tiếng nhìn lại, trêu chọc nói, châu hoa bộ dáng này liền rất nhận người thích, về nhà che lại làm cái gì. Nói chuyện chính là tiêu thị, nàng trong lòng còn ghi hận lý thị, cho nên không cái hiếu kỳ nói. Ta kêu nhà ta khuê nữ e ngại ngươi có phải hay không? Miêu bắt chuột sen vào việc người khác, có năng lực, quản hảo tự mình như tử, đứng ngày nào đó lại chọc thân nợ trở về, lại là khóc lại là lan lộn, cái gì mặt đều ném xong rồi lưu gia bồi không ít bạc lý thị trong lòng hỏa khí càng sâu trước mắt hận không thể lại đem tiêu thị đánh một đốn cái tay kia vĩnh viễn phế đi mới hảo hai người dọn đại thanh âm không phân cao thấp một người đôi tay chống lạnh đứng ở bờ ruộng thượng nhìn xuống ruộng lúa một người đứng ở ngoài ruộng đôi tay nắm tay tức giận bất bình chuẩn bị làm việc người trở lại bờ ruộng ngồi hạ lý thị cùng tiêu thị không xảo cái hai ba khắc chung sẽ không ngừng nghỉ tiêu thị bị lý thị tức giận đến đỏ mặt tiến thai ánh mắt lập lòe nghĩ đến chuyện gì âm dương quái khi nói nhà ta a quý thay đổi triệt để làm người nhưng thật ra châu hoa nương a châu hoa tính tình này cần phải không được trước đó vài ngày còn nhớ thương trường thắng nháo đến muốn chết muốn sống đảo mắt lại đánh nhà ta thông tử chủ ý không phải ta nói ngươi không có việc gì phải hảo hảo giáo giáo châu hoa đừng cả ngày không biết xấu hổ nghĩ cho không nam nhân cảm kích sẽ khen nhà ta thông tử tướng mạo phẩm hạnh hảo cho cô nương thích không hiểu rõ, còn tưởng rằng châu hoa ly không được nam nhân đâu. Tiêu thị nói lời này đã thập phần nghiêm trọng, lý thị nhặt lên trên mặt đất bùn liền chiều tiêu thị ném đi, kêu ngươi nói nhà ta châu hoa, ông trời như thế nào liền không đem ngươi khác chỉ tay cũng lộng tàn phế. Lý thị mắng đến lợi hại, mới bắt đầu, không hiểu được tiêu thị ý tứ trong lời nói, phản ứng một lát sau, vén lên tay háo, ném giày, muốn đi ngoài ruộng cùng tiêu thị đánh nhau, ta phi, còn thông tử. Nhà ta châu hoa sẽ coi trọng hắn. Không biết xấu hổ tiện nhân, mượn bạc không còn, cả ngày tưởng chiếm người tiện nghi, thông tử là nhà ngươi sao, ngươi hai cái nữ nhi làm mai không thành. Chẳng lẽ, các nàng coi trọng thầm thông, tưởng cùng diễm nhi đoạt hôn phu, ta xem ngươi hai cái nữ nhi mới là ly không được nam nhân, thế nhưng mơ ước chính mình đường tỷ phu, tấm tắc. Mắng ra câu này, lý thị ngực thoải mái không ít, khâu ra phân ra thẩm thông là khâu sinh con rể không giả cùng tiêu thị nhưng không nhiều lắm quan hệ tiêu thị không biết xấu hổ thế nhưng không biết xấu hổ nói là nhà nàng nát khẩu đàm lý thị đem giày mặc tốt xem châu hoa khóc đến đáng thương một khuôn mặt toàn hoa cả giận nói không có việc gì ra tới làm cái gì còn không chạy nhanh ra đi nàng cân nhắc cấp châu hoa làm ai có khâu diễm cùng hoa sen làm mai sự ở phía trước lý thị hảo mặt mũi ước gì cấp châu hoa tìm hộ nhà có tiền làm cho nàng ở trong thôn Dương Mi thổ khí một hồi, cho nên mấy ngày nay cái gì đều không cho Châu Hoa làm. Câu nàng ở nhà, mặt che trắng, ngón tay bóng loáng tinh tế, lại tỉ mỉ trang điểm trang điểm, không lo nói không đến người trong sạch. Châu Hoa khóc đến nhất chiều nhất chiều, thấp mi, ngoan ngoãn gật gật đầu. Lý Thị Tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp, không thể nói tới. Sườn khai thân mình, làm Phương Thúy cùng Châu Hoa về nhà, lưu lại, tiếp tục cùng Tiêu Thị đối mắng. Tiêu thị tự biết nói sai kêu lý thị bắt được lực điểm, bất quá, muốn nàng thừa nhận chính mình sai rồi, là trăm triệu không có khả năng, đỉnh đỉnh bộ ngực, hư lệnh nói, thông tử như thế nào không phải ta khâu ra con rể. Hắn cùng diễm nhi thành thần, không được kêu ta thanh nhị bám mẫu, chính mình tâm tư xấu xa hiểu sai, quái được người khác. Ta coi cũng không phải châu hoa sai, thượng bất chính hạ tắc loạn. Hai người một bước cũng không nhường, khâu láo cha ở bên cạnh như mày. Đứng dậy, nhìn mắt thẩm thông, hắn mắt điếc hai ngơ, khom lưng tiếp tục làm việc, khâu lão cha cười khổ, hắn cũng không biết thẩm thông tính tình này là tốt hay là xấu, tiêu thị cùng lý thị lấy hắn nói sự, hắn không chút sức mẻ, không chút nào để ý dường như. Đồng dụng thượng, tiêu thị cùng lý thị càng xảo càng lợi hại, thậm chí đem nhiều năm trước chuyện xưa cũng toàn bộ phiên ra tới, nghe bọn hắn xả đến trên đầu mình, khâu lão cha không bằng thẩm thông bình tĩnh, xanh mặt nói, a an còn không mau khuyên ngươi nương nháo đi xuống muốn đem thể diện đều ném quang không thành khâu an tiến lên khuyên tiêu thị lý thị cho rằng tiêu thị sợ mang đến càng thêm lợi hại hơn nữa tìm khối điệu nhi ngồi xuống chậm rãi cùng tiêu thị mắng lúa mạch còn phơi ngoài ruộng mại chờ cắm chậm nhà người khác thu hạt thóc nhà bọn họ hạt thóc còn không có hoảng tiêu thị trong lòng một phen so đo không hề cùng lý thị tốn thời gian khiêng cái quốc tiếp tục đào điển Lý thị một người ngồi ở bờ ruộng thượng mắng, lâu rồi, miệng khô lưới khô thật là không thú vị, trong nhà còn có việc chờ làm, bò dậy, vô vô ngông, Triều tiêu thị phun ra khẩu đàm mới nhanh chóng hướng trong nhà đi, lặp lại dư vị tiêu thị ý tứ trong lời nói, châu hoa lại coi trọng thầm thông, chính mình dưỡng khuê nữ cái gì tính tình chính mình tái minh bạch bất quá, có điểm tiểu thông minh, nhưng tâm tư đơn thuần thật sự, gặp cái hơi chút lớn lên xinh đẹp chút linh hồn nhỏ bé liền đi theo không. Có, thích trường thắng cũng là trường thắng như cao mã đại, hai hàng lông mày nồng đậm, nàng hỏi qua Châu Hoa, Châu Hoa nói chính là trường thắng lông mày lớn lên đẹp, nàng thích. Đột nhiên, Lý Thị hung hăng vô vô chính mình chán, trong miệng mang câu, chạy vội lên, khó trách nàng cảm thấy Châu Hoa chỗ nào không thích hợp, đôi môi hồng đến lợi hại, xác định vững chắc trộm cầm nàng tiền đi chấn trên mua môi hồng, mấy ngày trước đây hộp bạc thiếu, nàng tưởng Châu Hoa tẩu tử lấy đi. Mắng hơn phân nửa cái buổi chiều, Nào đến nhi tử cùng nàng sinh kẽ hở, Hôm nay lại xem, Khẳng định là châu hoa làm chuyện tốt. Lý thị về đến nhà, Năm châu hoa lại là một hồi mắng, Châu hoa bị thẩm thông vắng vẻ, Lại bị lý thị mắng đến đỏ mặt, Trở lại phòng, Bang thanh đóng cửa lại, nhào vào trên giường, Lên tiếng khóc lớn. Lý thị nghe khó chịu, Lại quản không được miệng, Tiếp tục mắng một lát mới hả giận, Xoay người, Hổ mặt nhìn phương thúy, nhà ta châu hoa chính là đi theo ngươi tính tình đồ ăn oai châu hoa cùng thẩm ra kia tiểu tử sao lại thế này như thế nào liền xả đến một khối đi lý thị thanh âm hơi hơi ếch, phương thúy không dám nói dối một năm một mười nói châu hoa đi hạnh sân thôn gặp a nặc ca ca khen a nặc ca ca mi thanh ngục tú không giống bên ngoài truyền hung thần ác sát lúc này mới động tâm tư phương thúy đôi tay bất an nắm quần áo vâng vâng dạ dạ đáp Châu hoa từ hạnh sơn thôn trở về liền đối với thẩm thông nhớ mãi không quên, cả ngày lôi kéo nàng ở rừng cây nhỏ chuyển, liền nóng trông thẩm thông tới, vài ngày, mới chờ đến thẩm thông, châu hoa vội vàng lôi kéo nàng vào núi lén lút lấy ra trong lòng ngực chuẩn bị xoan phấn, tinh tế giả dạng, mong thẩm thông có thể nhiều xem nàng vài lần, ai ngờ, sẽ phát sinh sau lại chuyện này. Lý thị tâm phiền ý loạn, xua tay đuổi đi người, người cũng đi trở về. Nghe nói ngươi nương vội vã cho ngươi làm ai, sau này không có việc gì đừng hướng bên này đi, làm châu hoa an an tĩnh tĩnh đến đại ở nhà. Phương Thúy mặt soát hạ trắng, hốc mắt hàm chứa nước mắt, khẽ gật đầu, chậm dai hướng ra ngoài biên đi, lý thị tâm khí cao, phủng cao dâm thấp, phương gia tuy nói sinh trưởng ở địa phương Thanh Hòa thôn người, trung quy so bất quá khâu họ nhân ra, lý thị xem thường phương gia, khi còn nhỏ, châu hoa cùng phương Thúy thích thấu cùng nhau chơi liền tính, lớn. Lại là không thành, suy nghĩ một lát, xoay người, đứng ở bên cửa sổ, nhìn đảo giường trùm chăn khóc thút thít châu hoa, lý thị bực bội nói. Đừng khóc, chuyện này liền đi qua, đừng ở ngươi tẩu tử trước mặt nói lỡ miệng, ta rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, thật là đời trước thiếu ngươi. Bị châu hoa tẩu tử nghe được lời này, lại nên xúi rục lưu trúc đến nàng trước mặt náo loạn, bà không thấy là đại sự nhi, nàng mắng đến khó nghe, không dám làm lưu trúc nghe qua. Ở bên cửa sổ đứng một lát, đái bên trong tiếng khóc dần dần cười, Lý Thị về phòng, cầm một chuỗi tiền đồng ra tới, trước mắt, Châu Hoa thanh danh hỏng rồi, không thể lại lưu tại trong nhà. Lưu lại đi, lưu ra toàn bộ thanh danh cũng chưa, thừa dịp sự tình không có truyền khai, sớm đem Châu Hoa gả đi ra ngoài mới là, đi tranh bà mối trong nhà, phóng khoáng đối phương điều kiện, làm bà mối cần phải sớm cho kịp cấp Châu Hoa nói môn thân, ngàn dặn dò vạn dặn dò, chạm vạng mới hồi thôn. Trên đường, gặp Thẩm Thông cùng Khâu lão cha, Lý Thị nỗi lòng phiền muộn, nhịn không được nhìn nhiều Thẩm Thông hai mắt, bộ dáng sắc thật không tồi, khó trách Châu Hoa sẽ thích, thu hồi tầm mắt, vội vàng vội ra đi, Khâu lão cha cho rằng Lý Thị sẽ xẻo vài câu khó nghe nói, không nghĩ nàng lập tức đi rồi. Trở lại sân, Khâu lão cha đơn giản nói ngoài ruộng phát sinh chuyện này, bỏ bất đi Châu Hoa cùng Thẩm Thông kia đoạn không đề cập tới, ngươi nhị bá mẫu cũng là hồ đồ cùng cái loại này người măng có ý tứ gì ta coi châu hoa nương là cái lợi hại sau này gặp, ngươi cần phải trốn đến rất xa mới lả khâu diễm gật đầu chỉ vào nhà bếp nói trong nồi nấu nước nóng cha ngày trước tắm rửa lại nhìn về phía sửa sang lại quần áo thẩm thông trần trờ nói a nặc ca ca chờ ta cha giặt sạch ngươi lại đi tẩy đi vốn định kêu thông tử lại kinh giác không ổn nghĩ nghĩ vẫn là kêu a nặc ca ca thích hợp Thầm thông phía sau lưng toàn làm ướp, dán ở trên lưng dính dính, cả người không thoải mái, hơi cho mày, trong mắt không có một tia gợn sóng, không cần, sắc trời không còn sớm, ta hôm nay về trước, sáng mai lại qua đây. Lại hỏi An nặc đi theo hắn một khối hồi không, thầm vân nặc chậm rãi gật gật đầu, đi phía trước đi rồi hai bước, xoay người, hướng khâu diệm vây tay, tươi cười ngọt ngào nói, diệm tỉ, ta cùng ca ca đi trở về, ngày mai lại qua đây khâu lão cha biết được thẩm thông tính tình đứng ở thêm đá thượng tiêu khâu diễm đem giữa chưa dư lại bánh bao cấp thẩm thông lấy hai cái trên đường ăn thẩm thông làm việc mau vừa mới bắt đầu không bằng hắn sau lại dần dần thuận tốc độ so với hắn mau nhiều cùng thẩm thông một tương đối khâu lão cha không thể không thừa nhận chính mình già rồi thông tử làm a nặc lưu lại đi qua lại bôn ba nàng cũng mệt mỏi ngày mai ngươi nếu có việc không cần lại đây không dùng được mấy ngày liền cắm xong rồi. Không có việc gì, mấy ngày nay không chuyện gì, A nặc đã tưởng cùng ta một khối hồi, liền không để lại. Thẩm thông thanh âm hơi hiện ôn hòa, nói vài câu nhàn thoại, không hề trí hoãn, cùng thẩm vân nặc xoay người chiều ngoài phòng đi, khâu diễm đem bánh bao đưa cho thẩm vân nặc cầm, lại đem trâu hoa đưa ngấm cấp trăng lên, này đoàn ấm, nàng là ăn không vô, thẩm vân nặc cầm đi càng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Đưa bọn họ ra cửa, Khâu Diễm mới chiếc thân trở về thu thập sân, chim mỏi về tổ, phòng sau cánh rừng ríu rít náo, Khâu Diễm lòng tràn đầy u sầu, Thẩm Thông nên là bậc nàng, mới không cho Thẩm Vân nặc lưu lại, đối nàng cũng lạnh như băng, tuy nói thái độ so đối Châu Hoa hảo, nhưng tóm lại không đuổi kịp phía trước. Đêm, yên tĩnh không tiếng động, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, Khâu Diễm vô buồn ngủ, còn ở hồi tưởng Thẩm Thông xem ánh mắt của nàng, vô bi vô hỉ, cùng xem người xa lạ không nhiều ít khác nhau phiên cái thân, âm thầm cân nhắc, sau này muốn càng thêm đối an nặc hảo mới được. Thẩm thông coi trọng an nặc, nàng đối an nặc hảo, Thẩm thông tổng hội cảm kích nàng, niệm nàng hảo, nhật tử lâu rồi, hai người quan hệ tự nhiên thì tốt rồi. Nghĩ về sau, Khâu Diễm chậm rãi khép lại mắt, khoe miệng dạng nhợt nhạt cười. Hôm sau, ngày mới lộ ra mặt trời, Khâu Diễm liền mở bừng mắt, xoa xoa nhợt nhẹ mắt, mặc tốt quần áo đứng dậy, đi nhà bếp nấu cơm. Hôm qua nàng dặn dò thẩm vân nặc lại đây ăn cơm sáng cũng không biết nàng nhớ kỹ không có khói bếp lượn lờ dâng lên khâu diễm giặt sạch rau dại nấu chén lớn rau dại canh gắp một chén nhỏ dưa chua phóng trên bẫy bếp theo sau đi trong viện cùng gà thực nhớ kỹ thẩm vân nặc nói lá cây thượng trùng với gà gà lớn lên mau khâu diễm liền nghĩ buổi sáng đi đất trồng rau bắt trùng buổi chiều đi trong núi chuẩn bị cho tốt đồ ăn còn không có nghe khâu lão cha trong phòng truyền đến động tĩnh khâu diễm không nóng nảy cầm cái chổi trong ngoài quét biến mới vừa dọn dẹp lo vòng ngoài biên hành lang viện môn truyền đến tiếng đập cửa khâu diễm đắc câu tiến lên mở miệng gặp phải khâu lão cha cũng rời giường mặt mập mạc, khoe mắt một vòng màu đen khâu diễm hoảng sợ cha ngài có phải hay không chỗ nào không thoải mái không có chuyện đó khâu lão cha cùng khâu diễm sống nương tựa lẫn nhau mấy năm nay sinh bệnh đều là kiện xa xỉ chuyện này hắn không dám ngã xuống ngã xuống liền dư lại khâu diễm một người thẩm thông giơ tay than thở khâu lão cha cái chán không phát suốt trần trờ nói nên là bị cảm nắng hôm nay khâu thúc liền ở nhà nghỉ ngơi đi ngoài ruộng chuyện này giao cho ta liền thành khâu lão cha nào dám đáp ứng sang sáng nói ta không có việc gì ăn cơm sáng chậm rãi liền hảo cuối cùng khâu diễm cùng thẩm vân nặc lôi kéo khâu lão cha không có thể đi ngoài ruộng nghị trần sư phó làm gia cụ đã nhiều ngày, khâu láo cha chuyển đi trần gia, trở về lại đi xem đất trồng rau, chưa từng đi ngoài ruộng, buổi sáng lại cũng không nhàn rỗi, hoa sen ngồi không được, lại đây đem hôm qua chuyện này mặt mày hớn hở nói cho khâu diễm, rất là ra khẩu ác khí bộ dáng, vẫn là an nặc ca ca lợi hại, vân đạm phong khinh một câu, đã kêu châu hoa khóc lớn không ngừng, còn tuổi nhỏ không, học giỏi tận nghĩ câu dẫn nam nhân. Nghe nàng càng nói càng không cái chính hành, khâu diễm giận nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc A Nặc còn ở đâu? Làm cho A Nặc mặt nói này, đó giống bộ dáng gì? Hoa Sen cũng phản ứng lại đây, vỗ vỗ miệng mình, cười nói, "A Nặc, mới vừa rồi ta lung tung nói, ngươi nhưng đừng để trong lòng, Châu Hoa Phương Thúy không phải cái gì người tốt, về sau gặp mặt, đến trốn đến rất xa, biết không?" Thẩm Vân Nặc như suy tư gì, xem Hoa Sen thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Chầm dãi gật gật đầu Khâu Diễm ở bên cạnh cũng âm thầm cao hứng Thầm thông tính tình lãnh Đặc biệt không nói lời nào thời điểm Nói lên lời nói Càng như là loại trào phúng Châu Hoa ăn mệt Sau này cũng nên thu liêm chút Khâu láo cha ở nhà đãi một ngày Ngày hôm sau lại theo Thẩm thông đi ngoài ruộng cấy mạ Đãi mạ toàn bộ cắm xong Thực sự nhẹ nhàng thở ra Trong thôn Châu Hoa làm mai tin tức cũng truyền khai Khâu Diễm không thế nào hỏi thăm bên ngoài chuyện này nhiều dựa hoa sen quản không được miệng việc lớn việc nhỏ đều sẽ cùng nàng nói đặc biệt hoa sen cùng trường thắng thành thân sau không lựa lời lời nói từ trong miệng ra quản nó lời hay vẫn là nói bậy, làm khâu diễm giật mình chính là cùng châu hoa đính hôn kia hộ nhân ra cũng là ở sòng bạc làm tay đấm thanh danh lại so với thẩm thông khá hơn nhiều họ vệ khâu diễm nhớ kỹ cái này họ tưởng lần tới gặp thẩm thông hỏi một chút hắn mới hảo kỳ thật tính lên nàng cùng thẩm thông nói chuyện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay trừ bỏ lấy về từ thẩm ra trở về thẩm thông đưa nàng vòng tay cơ hồ hai người không yên tĩnh còn hảo thuyết nói chuyện trong lòng có trận tiểu mất mát bất quá ngày mai khâu lão cha thỉnh thẩm thông cùng lần trước hỗ trợ đến người lại đây ăn cơm hai người nói không chừng có thể nói thượng vài câu ngày nay trước ánh nắng tươi sáng khâu lão cha đi đầu thôn mua thịt lại nhặt trên kệ để hàng không cần xương cốt lấy về tới Giúp đỡ khâu Diệm nấu cơm, thẩm thông ý tứ bãi co việc nhì, chỉ làm đao xèo đi theo lại đây, vòng là như thế, khâu láo cha vẫn cao hứng. Khâu ra ống khói, từ sáng sớm bắt đầu vẫn luôn thăng yên, khâu láo cha thiết thịt, khâu Diệm phụ trách rửa rau cùng nhóm lửa, trong viện truyền đến động tĩnh, hai người toàn tưởng thẩm thông bọn họ tới, vui sướng nên ra tới, thấy rõ là nghiêm thị sau, trên mặt cười đổi thành mất mát, khâu láo cha về trước quá thần, đại tẩu. Các ngươi như thế nào lại đây? Nghiêm thị cười chỉ vào khâu trụ đầu vai gánh nặng, Lúa mạch phơi khô, Trong nhà vội vàng tới mạn, Cũng chưa cho ngươi đưa lại đây, Sáng nay đột nhiên nhớ tới việc này, Làm đại ca ngươi trước chọn lại đây. Nàng sọt bối cũng là lúa mạch, Xem khâu lão cha đôi tay dầu mỡ, Nghiêm thị cười nói, Hôm nay trong nhà có khách nhân. Thấy không phải thẩm thông cùng thẩm vân nặng, Khâu diễm xoay người trở về nhà bếp, Khâu lão cha gật đầu nói, Thông tử cùng hắn một cái bằng hữu lại đây ăn cơm trưa, trong nhà theo ta cùng Diễm Nhi, sớm đến chuẩn bị mới được. Hồi nhà bếp giặt sạch tay ra tới, lanh khâu trụ đem lương thực chọn vào nhà, nghiêm thị hướng nhà bếp xem xét mắt, giật giật môi, thực mau liền thu hồi tầm mắt, đều là thân huynh đệ. Khâu lão cha tin nghiêm thị cùng khâu trụ làm người, không có đếm kỹ, cùng khâu trụ nâng cái sọt trực tiếp đảo tiến trong ngăn tủ. Nghiêm thị ở bên cạnh nhắc nhở hắn, tứ đệ. Ngươi vẫn là lấy rổ đếm đếm đi, đều làm mai huynh đệ mình tính sổ, ta cũng không hảo chiếm ngươi tiện nghi. Khâu trụ cũng phụ họa, khâu lão cha buồn cười, đại ca chọn đi thời điểm là một gánh nặng, còn trở về vẫn là một gánh nặng, không kém, đại tẩu không cần phải lo lắng, lòng ta hiểu rõ đâu. Nghiêm thị bối sọn, khâu lão cha cũng không nhìn kỹ, trang hảo lúa mạch, cười khâu trụ nói chuyện, trong nhà việc năm nay sớm làm xong, khâu lão cha nhẹ nhàng thở ra. Khâu trụ người nhà nhiều, nên là không lo lắng. Dư lại không nhiều lắm, đúng rồi tứ đệ, ta và ngươi đại tẩu thương lượng, thu hoạch vụ thu kia mấy ngày nước mưa nhiều, không bằng chúng ta hai nhà hợp ở một khối thu hạt thóc, mặc kệ như thế nào, trước nộp thuế sau lại nói, ngươi cảm thấy như thế nào. Nghiêm thị nói lên chuyện này, khâu trụ sửng sốt một hồi lâu, trong thôn không phải không có hai nhà hợp ở một khối thu lương thực, khâu lão cha một người, tính lên, là khâu lão cha nhặt tiện nghi, Khâu trụ nghĩ, năm nay khâu diễm gã đi ra ngoài, khâu lão cha lẻ loi một người, nó thân là đại ca, giúp đỡ đem theo lý thường hẳn là. Khâu lão cha chăm chú nhìn khâu trụ sau một lúc lâu, do dự nói, không cần, ta từ từ làm, nhiều lúa mạch kéo đi chấn trên bán, nộp thuế, thật không đổi kịp, trước tiên cấp bạc cũng hảo. Khâu lão cha không nghĩ liên lụy người khác, lại nói, nhiều năm như vậy, hắn cũng lại đây, đột nhiên hợp ở một khối khỏe miệng thượng nổi lên tranh trước, ngược lại phai nhạt hai nhà tình cảm. Nghe hắn cự tuyệt, khâu trụ thật lâu không nói chuyện, nghiêm thị chen vào nói nói, cũng là đại ca ngươi niệm diễm nhi thành thần, sợ ngươi kia đoạn thời gian vội mới có này an bài, tứ đệ lại suy xét suy xét, A Bình bọn họ làm việc kiên định, có bọn họ giúp đỡ, ngươi cũng nhẹ nhàng chút. Khâu láo cha cảm kích lời, lời nói lưu lại đường sông nói, thành, đến lúc đó rồi nói sau, thực sự có chuyện này còn phải quay giày ngươi cùng đại ca đâu. Bởi vì thẩm thông cùng đao xẻo tới cửa, khâu láo cha không có lưu hai người ăn cơm, trở lại nhà bếp, cùng khâu diễm nói chuyện này, ngươi đại bá đại bá mẫu là cái minh bạch. Khâu diễm khinh thường nhìn lại, chiếu nàng xem ra, chủ ý này khẳng định là nghiêm thị ý tứ, thật muốn giúp đỡ bọn họ, sớm chút nằm cảm cái gì đi. Hơn phân nửa là nhìn thẩm thông làm việc kiên định tốc độ mau, nổi lên tâm tư, nghiêm thị người nọ. Khâu Diễm xem như thấy rõ ràng, vô lợi không hướng, vô lợi không tham, cũng không làm vô dụng công, khẳng định sau lưng có cái gì. Thẩm Thông cùng Đao Sẹo Thẩm Vân nặc tới thời điểm, Khâu Diễm ở trong sân phơi quần áo, thấy ba người đứng ở cửa, lập tức nở nụ cười, "A nặc, ngươi đã đến rồi." Nha chính, Khâu lão cha cũng đón ra tới, nhìn Đao Sẹo cùng Thẩm Thông trong tay dẫn theo lễ, cả giận nói, "Đều là người trong nhà, khách khí làm cái gì?" đao xẻo sẽ không nói, ghé mắt xem thẩm thông, người sau cười nhạt nói, cũng không phải cố ý mua, phía dưới người đưa, ta cũng là mượn hoa hiến thuật. Thẩm thông trong tay dẫn theo hai bao điểm tầm, đao xẻo trong tay xách theo chỉ gà rừng cùng con thỏ, hắn uống thẩm thông không hiểu săn thú, là ở trong núi xảo trá người khác đến tới, đương nhiên, trong đó chi tiết không đủ vì người ngoài nói cũng. Ba người đi nhà chính nói chuyện, thẩm vân nặc giúp đỡ khâu diễm phơi quần áo, túi đầu nhìn lại. Thẩm vân nặc trắng non sạch sẽ, mặt mày ô nù, càng xem, trong lòng càng thích, nghĩ đến châu hoa việc hôn nhân, khâu diễm trong lòng không dễ chịu, quải quang hướng thẩm vân nặc hỏi thăm, "A nặc, nhưng nghe ngươi ca ca nói lên quá bên người họ vệ nhân ra. Thẩm vân nặc nhận thức châu hoa, khâu diễm không nói thẳng đó là châu hoa tương lai nhà chồng. Thẩm vân nặc túi đầu sửa sang lại y can thượng quần áo, hai mắt mê mang, lắc đầu, không quen biết, ca ca không nói bên ngoài chuyện này. Thẩm vân nặc nói lời nói thật, thẩm thông không ở thẩm vân nặc trước mặt để bãi người cùng chuyện này, lao xẻo, cũng là rất sớm thời điểm thẩm thông liền nhận thức, đã tới trong nhà, kia hội, mặt thèo thượng không có thương tổn, hắn cũng không gửi gọi lao xẻo, là sau khi bị thương mới sửa lại tên. Khâu diễm tinh tế tưởng tượng, dựa vào thẩm thông tính tình, đích xác sẽ không cùng thẩm vân nặc nói bên ngoài chuyện này, nhuận miệng cười, nói, cũng là, ta thuận miệng hỏi một chút, ngươi nhưng đừng cùng ca ca ngươi nói. Nếu không, thẩm thông còn tưởng rằng nàng ở thẩm vân nặc trước mặt nói bậy, càng thêm trướng mắt nàng. Thẩm vân nặc bỡn cợt chấp trước mắt, gật đầu đồng ý. Buổi trưa, thẩm vân nặc cùng khâu diễm ngồi ở một cây trên ghế, nghe khâu láo cha cùng thẩm thông bọn họ nói chuyện, ngẫu nhiên gắp đồ ăn, ngước mắt nhìn mặt thẻo thượng vết thương cũng không ngày thường giữ tợn, đao xẻo chú ý tới thẩm vân nặc liên tiếp xem nàng, lo lắng làm sợ hán, hướng bên cạnh xê dịch, tận lực túi đầu, không nói lời nào. Đao đại ca, ta không sợ. Thẩm Vân nặc như là nhìn ra đao sẹo trong lòng suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói. Đao sẹo thân mình run lên, không thể tin tưởng đến trận to mắt, tay vớt chính mình trên mặt sẹo, bật cười nói, ta biết ta nặc muội tử không sợ, nhanh ăn cơm đi. Thẩm Vân nặc bình thường thời điểm không sợ nàng, chỉ có bị người sống dọa, mới có thể không nhận người, thấy ai đều sợ, đặc biệt, nghe được thẩm lão đầu cùng La thị thanh âm, thân mình sợ tới mức run bần bẩn. bẩn kia hội, trừ bỏ thẩm thông, ai cũng không dám tiếp cận nàng, như vậy thẩm vân nặng, đau xẻo thấy quá một hồi, đau lòng đến lợi hại, tổng hội nhớ tới hắn nương ở thời điểm, hắn nương không sợ những người đó, luôn thích yên lặng rơi lệ, cả đời không quá quá một ngày ngày lành, đi thời điểm, đều không yên lòng hắn. Trước đó vài ngày, hắn thậm chí bắt đầu hồi tưởng, hắn không ở nhà, hắn nương có phải hay không cũng từng tưởng thẩm vân nặng như vậy bị người đe dọa, tứ cô vô thân. Chỉ có thể một mình trốn ở góc phòng, ôm thân mình, yên lặng khóc thút thít, nếu không, hắn nương tuổi không lớn, như thế nào liền sớm đi. Lúc này, thấy thẩm vân nặc gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn hắn, đao xẻo hết hầu một ngạnh, cứng rắn khuôn mặt mềm mại xuống dưới, a nặc muội tử từ, từ nhỏ liền nghe lời, mau ăn cơm, buổi chiều, đao đại ca đi trong núi tìm nấm. Hắn nhận thức thẩm thông thời điểm, thẩm vân nặc chính là cái dạng này, bất quá. Thẩm Thông thích nhất nói Thẩm Vân Nặc khi còn nhỏ chuyện này, phấn điêu ngọc trác, cười đến mi mắt cong cong, cùng ban đêm ánh trăng dường như, nhưng mà, hắn trước sau không có gặp qua. Bãi đường tay đấm hán tử nhiều là bị buộc đến cùng đường, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, trong đó, còn tuổi nhỏ đã chết cha mẹ giống hắn cùng Thẩm Thông người cũng nhiều, đối Thẩm Vân Nặc, đại gia đánh đáy lòng đường chính mình muội tử đối đãi, bọn họ không có thân nhân, cả ngày lại cùng một đống không muốn sống hán tử giao tiếp. Có thể nghĩ, đối với Thẩm Vân Nặc là như thế nào thật cẩn thận. Hàn Thanh cùng hắn nói, mỗi lần tìm Thẩm Thông hồi bẩm chuyện này, đứng ở ngoài cửa, gõ cửa cũng không dám lớn tiếng, sợ làm sợ Thẩm Vân Nặc. Thẩm Thông thế Thẩm Vân Nặc gấp một mảnh thịt, người đao đại ca nhìn qua gọi người đấy lòng phát lệnh, đối với ngươi không có ý xấu. Thẩm Vân Nặc gật đầu, nhắc nhở đại gia ăn cơm. Trên bàn cơm, khâu láo cha lại bắt đầu nói loại hoa màu chuyện này. Đao Sẹo không có việc gì thời điểm sẽ đi trong nhà người khác làm việc cọ khẩu cơm ăn, nhiều ít hiểu biết chút, thêm chi hắn làm người nhiệt tình. Thanh âm thô cát, nhưng nói ra nói cực thảo khâu lão cha niềm vui, khâu lão cha uống rượu, hai người không uống rượu, chậm gì gì đang ăn cơm, bồi khâu lão cha nói chuyện tiếu. Khâu Diễm cùng Thẩm Vân nặc cơm nước xong, ở trong sân đi rồi vài vòng, thấy Thẩm Vân nặc liên tục ngáp, làm nàng về phòng ngủ, nàng tắc tìm việc may vá nhi ra tới đem khâu lão cha không cẩn thận cắt qua khẩu tử quần áo một chỗ một chỗ phùng thượng nhà chính khâu lão cha hưng thú bừng bừng thanh âm đại khâu diễm buồn cười nàng dù sao cũng là cái khuê nữ rất nhiều chuyện này khâu lão cha sẽ không đối nàng nói mỗi lần cùng thẩm thông ở trên bàn cơm khâu lão cha đều sẽ lải nhải nàng đều nghe phiền thao thẩm thông lại kiên nhẫn mười phần nghĩ chuyện này trong viện truyền đến hoa sen kêu nàng thanh âm trên giường Thẩm vân nặc mở mắt ra, nghiêng thai lắng nghe, nghe ra là hoa sen sau, lại nhắm mắt lại, tiếp theo ngủ. Khâu diễm buông rổ kim chỉ, đi ra ngoài, ngón trỏ đặt ở bên ngôi, khoa tay múa chân cái cái ra giấu im lặng, hạ giọng nói, nhỏ giọng điểm, a nặc ở trong phòng ngủ đâu. Hoa sen hướng trong phòng nhìn mắt, quản không được chính mình ánh mắt, lại chiều đình phòng xem, chỉ nhìn đến thẩm thông đến sơn mặt, nửa rũ mi mắt, nghe khâu láo cha cao đảm khoát luận, lỗ thai nóng lên. Ám đạo, khó trách châu hoa không thuận theo không buông tha coi trọng thẩm thông, chỉ là sườn mặt, liền đem rất nhiều người so không bằng. Huống chi, thẩm thông làn da hảo, bóng loáng non mịn, không giống hảo chút hán tử, trường đầu đầu, trên mặt gồ ghề lồi lõm, màu da không đều đều, tương. Đối một phen, thẩm thông coi như trong thôn đẹp nhất người. Chuyện gì? Khâu Diễm nhìn nàng nhìn chằm chằm thẩm thông sườn mặt nuốt nước miếng, đỡ đỡ nàng cánh tay, đi theo đỏ mặt. Hoa sen lấy lại tinh thần, trong đầu còn ấn thẩm thông đẹp sơn mặt, lầu bầu nói, A nặc ca ca như thế nào lớn lên như vậy đẹp. Khâu diễm dở khóc dở cười, lôi kéo nàng đứng ở bên cạnh, lầu bầu cái gì đâu, lúc này không ở nhà ngủ, nghĩ như thế nào lại đây. Lục thị ghét bỏ hoa sen làn ra hắc, tiêu nàng đường ra cửa phơi nắng, trường thắng nương cũng là cái tính tính tốt, cũng cố ý cùng lục thị nói qua chuyện này, trường thắng vội xong chính mình việc liền đi hoa sen ra hỗ trợ. Trọc đến lục thị cao hứng không thôi, càng là không cho hoa sen làm việc, hảo hảo thêu áo cưới liền hảo. Ta tới cùng ngươi nói một chút lời nói, thuận tiện hỏi một chút ra nặc đồ án chuyện này. Phía trước, thẩm vân nặc chỉ điểm quá nàng vài lần, thêu ra tới hoa thật sự rất đẹp. Hôm qua, trường thắng trộm tặng nàng hai loại nhan sắc tuyến, hoa sen muốn hỏi một chút thẩm vân nặc ý tứ, theo cái gì hoa văn thích hợp. Vào nhà, nhìn thẩm vân nặc đưa lương về phía môn, nên là ngủ rồi. Hoa sen nhớ tới nàng nương nói, ngồi ở trước bàn, nhỏ giọng nói, A nặc ca ca lớn lên đẹp, ngươi cần phải nhìn chằm chằm thận, châu hoa không phải làm mai sao. Ngươi đoán thế nào? Nghe giọng nói của nàng quái, khâu diệm trực giác trong đó có việc gì, suy nghĩ nói, có phải hay không châu hoa không đáp ứng. Từ châu hoa vừa ý trường thắng, lại đánh thẩm thông chủ ý tới xem, châu hoa thích thân hình cao lớn hán tử, mà nghe nói, vệ hồng vóc dáng giống nhau, thả tuổi không nhỏ. Hoa sen cười lạnh thanh, Châu Hoa nương thiết nghị thẩm cấp Châu Hoa nói môn hảo việc hôn nhân, cùng vệ ra tương xem sao, gấp không chờ nổi gật đầu, hai bên trao đổi thiết canh. Sáng nay, vệ ra lại đây thăm người thân, Châu Hoa ở trong sân nháo đến lợi hại, cái kia vệ hồng, ít nhất ba mươi xuất đầu, hơn nữa, phía trước thành quá hôn, phía trước tức phụ chịu không nổi, chạy, không biết như vậy, thế nhưng coi trọng Châu Hoa, không phải Hoa sen chuyện tốt, thật sự. Lý Thị cùng Châu Hoa đều là lớn giọng, rộng, tân nhân tới cửa, trong thôn xem náo nhiệt nhiều, biết được vệ hồng là Lý Thị tương lai con rể, sôi nổi lánh người chiều bên kia đi. Ánh mắt đầu tiên, Châu Hoa liền nháo khai, nói vệ hồng lừa thân, lần trước thấy không phải vệ hồng, Lý Thị ở xứng sờ ở đường trường, bà mối cùng nàng nói vệ ra, nàng đêm không cẩn thận hỏi tuổi, đại tương xem sao, cảm giác đối phương người không tuổi, tuổi so Châu Hoa lớn hơn không được bao nhiêu, thêm chi. Vệ gia cấp xính lễ nhiều, lúc này mới gấp không chờ nổi đồng ý, ai thành tưởng, cuối cùng sẽ nháo thành như vậy. Ta coi châu hoa cũng là mua dây bộ mình, ồn ào muốn từ hôn, vệ hồng cũng là ở sòng bạc hốn, châu hoa muốn từ hôn, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, cũng là vệ hồng tính tình hảo, nhậm châu hoa nháo, đứng ở trong viện vẫn không núp đích, cuối cùng, vẫn là châu hoa cha ra mặt, đem người nền vào nhà. Châu Hoa cùng vệ hồng việc hôn nhân xem như ván sắt tranh tranh sự thật. Hoa sen không đi xem náo nhiệt, này đó đều là nghe người trong thôn nói lên, từ nàng làm mai sau, lục thị cái gì đều sẽ cùng nàng nói, sợ nàng gả chồng sau không hiểu trong đó lợi hại, mơ mơ màng màng đã làm sai chuyện nhi. Khâu Diễm cũng không dự đoán được sẽ thành như vậy, nàng trong lòng, đối Châu Hoa làm ai một chuyện trong lòng là cao hứng, rốt cuộc, nghị Châu Hoa ái mộ thẩm thông, nàng trong lòng liền không thoải mái, Châu Hoa gả đi ra ngoài, về sau 1-2 năm cũng ngộ không đến một hồi mới hảo. Chỉ là, không dự đoán được Châu Hoa việc hôn nhân sẽ xuất hiện loại này ô long. Hoa sen lại nói, có người sau lưng nói Châu Hoa nương xem vệ gia xính lễ nhiều, biết vệ hồng một đống tuổi vẫn là đáp ứng rồi, rốt cuộc Châu Hoa thanh danh hỏng rồi, có thể tránh điểm bạc là một chút. Vệ gia cấp xính lễ phong phú, không chỉ có co gia cụ, trang đông, vải vóc, còn có mấy trăm văn tiền bạc những cái đó tiền bạc, lưu ra tái khởi hai nhà nhà ở đều thành, Châu Hoa tính cái gì? Khâu diêm những mày, không tin loại này cách nói, lý thị tham lam không tồi, nhưng từ nhỏ đến lớn, đối Châu Hoa là thiệt tình hảo, ít nhất, không giống trong thôn trọng nam khinh nữ nhân gia đối nữ nhi nhậm đánh nhầm mắng, cùng Châu Hoa chơi đến tốt phương thúy nhật tử liền so bất quá Châu Hoa, nghĩ nghĩ, hỏi, Châu Hoa nương liền nhận hạ chuyện này, không tìm bà mối phiền thoái. Hoa Sen giơ ngón tay cái lên, khâm phục nói: Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Châu Hoa nương la hét đi tìm bà mối hỏi cái minh bạch. Lúc này phỏng trường đều đến bà mối trong nhà, nàng không phải ly không được nam nhân sao? Lần này cống ngầm thuyền buồm, ngươi là không nhìn thấy vệ hồng diện mạo, nói như thế nào đâu? Xem tướng mạo liền không phải người tốt. Ở đây tử hôn khẩu cơm ăn, dân già, xem tướng mạo nào nhìn ra được tốt xấu? Cười nói. Vậy ngươi cảm thấy Anakaka là người tốt hay là người xấu? Hoa sen không cần nghĩ ngợi nói, kia còn dùng nói, đương nhiên là người tốt. Hoa sen Kaka người tuy rằng tính tình lãnh, nhưng chưa từng tức giận lung tung, nói chuyện cũng khách khách khí khí, đường nói, vẫn là khâu thúc ánh mắt hảo, đổi làm cha ta, nào có loại này ánh mắt. Ngẫm lại lại không đúng, nàng ý tứ chẳng phải là trường thắng so ra kém thầm thông. Sửa lời nói, cha ta ánh mắt cũng không tồi. Nhưng trường thắng ca từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, không cần tìm người hỏi thăm đều minh bạch, sao có thể cùng khâu thuốc so. Khâu diễm bất cười, sáng ngời con ngươi hiện lên dạng dỡ tinh quang, treo ghẹo nói, ngươi trực tiếp khen trường thắng ca cũng là cái tốt không phải thành. Đúng rồi, kia vệ hồng rốt cuộc là cái dạng gì người, ta còn muốn hỏi hỏi Anakaka, nghe ngươi nói, ngược lại ngược ngùng hỏi. Nếu không, thẩm thông cho rằng nàng bỏ đá xuống giếng làm sao bây giờ? Ai? Ngươi nghĩ, so bất quá Anakaka là được, Châu Hoa, về sau có khổ nhận từ qua. Hoa Sen đầy mặt vui sướng khi người gặp họa, phảng phất Châu Hoa việc hôn nhân, đem hai người nhiều năm ân oán kéo dài tới trung điểm, nàng hạnh phúc gả chồng, mà Châu Hoa, đầy mặt sầu khổ bị buộc gả chồng. Loại cảm giác này, thật là sảng khoái. Hoa Sen cùng Khâu Diễm nói không ít, cuối cùng, đột nhiên ai thán thanh, Khâu Diễm mắt lộ khó hiểu, chỉ nghe Hoa Sen thở dài nói, ta cùng Liễu nha đều ở trong thôn, ngươi nếu cũng lưu lại thật tốt, ngươi gả đi hạnh sân thôn, Liễu nha lại là không rên một tiếng tính tình, sau này, ta nói chuyện đều tìm không ra người. Khâu diễm phụ thanh cười, nàng còn tưởng rằng cái gì cùng lắm thì chuyện này, cha ta ở nhà, về sau ta cũng sẽ thường thường trở về, trường thắng ca trong nhà không phải còn có muội muội sao. Ngươi gả qua đi, còn sầu không ai bồi ngươi nói chuyện. Hoa sen tính tình mơ mơ màng màng, Tâm nhãn không xấu, khó trách trường thắng nương cực lực tác hợp cửa này thân, đại gia lại ở một cái thôn, về sau có cái gì cũng có thể cho nhau chiêu ứng, so sánh với, nàng sắc thật gả đến xa. Thấy nàng toát ra không tha, hoa sen lại chuyển qua tới an ủi nàng, thuận miệng nói phương thúy việc hôn nhân, phương thúy nương cấp phương thúy nói kia việc hôn nhân cũng không thấy hảo, đối phương thân thể thịt, cấp bạc nhiều, miệng thượng nói là xính lễ, người sáng suốt đều nhìn đến ra tới nhân gia là tiêu tiền mua phương thúy về nhà hầu hạ người đâu đại gia không sai biệt lắm tuổi, hiện giờ đều làm ai lại sau này gặp mặt số lần thiếu chi lại thiếu nói tới phía sau đối phương thúy cùng châu hoa không bằng dĩ vãng như vậy chán ghét ngoài cửa sổ ánh mặt trời cực nóng nướng đại địa nơi xa cây xanh rể và hữu sự gục xuống trong phòng gió nhẹ lời nói nhỏ nhẹ dần dần không có thanh không biết khi nào hai người ngủ rồi đôi tay gối đầu khép mắt nặng nề ngủ khâu lão cha đứng ở bên cửa sổ nhẹ nhàng bắt tay kéo khai nửa sưởng cửa sổ nhuần miệng cười bởi vì trong phòng ba người ngủ khâu lão cha lanh thẩm thông cùng đao sẹo đi trong núi nên diện phong kẹp voi bức vài bức lộ khâu lão cha phía sau lưng quần áo lên ướp vào sơn lại làm một khắc phiên cảm xúc gió lạnh tường trận, thoải mái thanh tân hợp lòng người thẩm thông cùng đào đao sẹo nắm đao tưởng thừa dịp buổi chiều thế khâu lão cha chém chút sải trở về đôi thuận tiện tìm xem trong núi nấm, đập vào mắt chỗ ngồi gồ ghề lồi lõm khâu lão cha giải thích nói trong thôn hải tử nhiều mỗi ngày đều tới trong núi truyền động may lại bùn phỏng trường chính là nhặt nấm lưu lại lúc này cách đó không xa khô kiệt tùng trung đi ra một thân lam sắt trường sam nam tử hình tròn mặt tam giác mắt cảm xúc một nắm trồng râu đứng ở trong bụi cỏ thật là khiếp người vô cùng khâu lão cha không nhận biết người tới thấy nam tử phía sau dựng vị tuổi trẻ tiểu ca cho rằng hai người là phụ tử, tới Thanh hòa thôn thăm người thân, thiện ý cười cười, lại thấy mặt thẻo sắc đại biến, Thẩm Thông cũng nhíu mày, thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Không nghĩ loại địa phương này đều có thể gặp nhị vị, thực sự có duyên, thông tử Đao Sẹo đã lâu không thấy. Nam tử khoe miệng ngậm nhạt nhạt cười, dường như tha hương nô cô chi, đầy mặt chân thành, Khâu lão cha lòng có hồng y, lại không ra tiếng. Phi, Đao Sẹo hảo không lưu tình. Ai cùng người có duyên? Người tình thư gì? Đao xẻo nhìn chăm chú trước mặt nam tử, đôi tay nắm tay, ẩn ẩn nghe được đốt ngón tay kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, bán ra chân, bộ mặt dữ tợn, giống như muốn tiến lên cùng người đánh nhau dường như. Đao xẻo. Thẩm thông buông ra tay cầm thân cây, nhàn nhạt hô thanh, đao xẻo nâng cầm lên, không tình nguyện lui trở về. Tới trong núi cũng có thể gặp, đích sắc tính duyên phận, vệ ca có nha hướng thế nhưng tới thanh hòa thôn sau núi chơi chơi trốn tìm. Thẩm thông khỏe miệng khẽ nhếch không nhanh không chầm nói, thấy vệ hồng phía sau nam tử nóng lòng muốn thử, viên mục hơi mở, ôm hận nhìn hắn, thẩm thông nhứng mày, ngón tay ở hai sườn giật giật, đao xẻo lập tức nhào qua đi xóa người nọ một tắt hai, toái nói, ở thông ca trước mặt một chút không hiểu quy củ, thông ca là ngươi có thể nhìn thẳng sao. Nói, lại ở hắn trên đầu thật mạnh trùm hạ, thiếu niên không phủ. Tay túm đao xẻo quần áo rục đánh trả, bên hai truyền đến một tiếng không giận tự uy dọng nam, tiểu trường, giống thông ca xin lỗi, ra cửa trước ta như thế nào cùng ngươi nói. Gặp tiên bối, nên rũ mi dễ nghe dễ bảo, đừng ỉ vào chính mình tuổi trẻ khí thịnh thân thể khỏe mạnh liền đắc ý thượng thiên. Nghe hắn ý có điều chỉ, đao xẻo phất tay rục đem hắn cùng nhau đánh một đốn, sớm xem vệ hồng không vừa mắt, nếu không có thuận gió sòng bạc phía sau màn lao ra cùng một lao ra quan hệ không tồi. Đã sớm đối phó bọn họ, ai quản bọn họ là ai? Đau xẻo, trở về đi, hắn không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng quá so đo, giao hấn hai hạ là được. Thẩm thông bất động thanh sắc, âm u ánh mắt rừng ở tiểu trương trên mặt, nghĩ thông suốt cái gì, nói, ngươi nhưng thật ra giống ngươi tam ca, trò giỏi hơn thầy, ngươi so tam ca lợi hại nhiều. Hai người giao phong, khâu lão cha cũng dư vị quá cái gì, đứng ở bên cạnh, tận lực bất quá hỏi. Bằng hai người nói chuyện miệng lưỡi gước chừng rõ ràng hai người là đối thủ một mất một còn, trộm nước mắt, đánh giá đối diện nam tử hai mắt, trong thôn không có vệ họ nhân ra, nhưng thật ra gần nhất là Mai Châu Hoa, nghe nói nhà chồng họ vệ. Trầm tư khi, chỉ nghe đối diện nam tử cung kính kêu hắn khâu thúc, khâu láo cha chấn động, không biết như thế nào đáp lại, xem đối phương tuổi, kêu hắn một tiếng ca là đủ rồi, đi tự hạ bối phận, cam nguyện kêu hắn một tiếng thúc, khâu láo cha gáy mắt. Giò hỏi thẩm thông nên như thế nào trả lời. Thẩm thông xoay người trong tay lười hái, bớn cực nói, khó được vệ ca có thể hạ mình hàng quý, đây chính là khâu thúc phúc khí, có ngươi một tiếng thúc, sau này, kia bang nhân cũng không dám lướt qua ngươi đi. Nói xong, cười như không cười nhìn chằm chằm ăn đánh căm giận bất bình tiểu trương. Tiểu trương ngực run đến lợi hại, hai chân không nghe sai xử sau này lui, nhận thấy được vệ hồng ánh mắt, lại đánh bạo đi phía trước một bước, nuốt nuốt nước miếng. Quy củ hô thanh, khâu thúc. Thẩm thông cho phép một cái trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, ngồi sồn xuống, xuống, dơ lên trong tay lơi hái, chỉ nghe băng thanh, bên cạnh người nhánh cây đứt gãy, đao xẻo cũng chết thân trở về, từ khâu láo cha trong tay tiếp nhận dây thừng, kéo thẳng đặt ở trên mặt đất, đem thẩm thông chặt bỏ tới chạc cây hợp quy tắc hảo, tiểu trương xem đến trận mắt há hốc mồm, hán tam ca còn ở trên giường nằm, thương gân động cốt một trăm thiên, không có chút thời gian hảo không được. Trương Tam đoán hận thẩm thông, mới làm hắn đi sòng bạc đi theo vệ hồng, tìm cơ hội vì hắn báo thủ. Mấy năm nay, bởi vì Trương Tam ở sòng bạc kiếm tiền, trong thôn người không dám trêu chọc bọn họ, hơn nữa, còn có hảo những người này định bợ thêm chi lại có Trương Tam mang về tới bạc, nhật tử quá thật sự là không tồi, có thể nghĩ, Trương Tam bị thương, đối người trong nhà tới nói là bao lớn đả kích, hắn nắm thật chặt nắm tay, hận không thể xông lên đi vì hắn ca báo thủ. Thông tử thật đúng là mọi thứ tinh thông, điểm này, ta có thể so bất quá ngươi. Nói xong, khoan thai xoay người rời đi. Ngươi đi rồi, thẩm thông mới dừng lại trong tay động tác, tao mày, nhỏ giọng cùng đao xẻo nói chuyện, ngươi cảm thấy hắn tới bên này là có ý tứ gì. Đao xẻo sớm xem vệ hồng không vừa mắt, vốn định mắng hai tiếng, ngược lại tưởng tượng lại ngừng, thẩm thông tính tình hắn lại hiểu biết bất quá, nếu không có nhận thấy được manh mối sẽ không hỏi hắn. Như suy tư gì nói, tưởng cho chúng ta cái ra vai phủ đầu. Thật muốn như thế, lần tới Lao Tử làm theo đánh đến hắn răng rơi đầy đất, mới vừa rồi liền không nên ngăn đón ta, xem ta như thế nào thu thập hắn. Thẩm thông há mộm, dư quang liếc đến khâu láo cha dày, lại muốn nói lại thôi, tách ra lời nói, trong núi tuổi lửa nhiều, ta nhiều chém chút, sau này khâu thúc cũng nhẹ nhàng điểm. Thời tiết nhiệt, thẩm thông nhìn chạc cây liền chém. Này đó tuổi lựa chọn trở về phơi qua đi mới có thể thiêu, thật muốn rửa gần rửa gần tìm khô nhánh cây, hắn không cái kêu nhàn tình. Đao xẻo A thanh trận to mắt, không rõ vì sao đề tài xoay chuyển nhanh như vậy, nghe xong khâu lão cha trả lời mới bừng tỉnh đại ngộ, đi theo cười ha hả nói, đúng vậy, đợi lát nữa trở về, phơi trong viện, quá mấy ngày là có thể thiêu. Như thế nào không biết bọn họ kiêng rẻ chính mình, khâu lão cha bất đắc dĩ. Trong đầu cũng suy nghĩ cái kia nam tử là ai, nghĩ tới nghĩ lui cũng không đem hắn hướng châu hoa tương lai hôn phu kia chỗ tưởng, thẳng đến chặn vạng, thẩm thông cùng đao xẻo trở về, hắn từ đầu thôn trở về, trên đường nghe nói không ít lưu ra chuyện này mới hiểu được, trong núi gặp người nọ sợ sẽ là châu hoa tương lai tướng công, vệ hồng. Lưu ra chuyện này ở trong thôn nháo ra tới động tình không nhỏ, lý thị từ bà mối ra trở về, đối mặt mọi người tìm hiểu. Giống như an hoàng liền có khổ nói không nên lời, ngày ấy tương xem nam tử là vệ hồng trong tay tiểu đệ, vệ hồng sự tình vội mới làm hắn lại đây, ai ngờ, lý thị hiểu sai ý, thế nhưng nhận sai người, vệ ra đối châu hoa cực kỳ vừa lòng, hận không thể lập tức thành thân, lý thị làm sao đồng ý, cuối cùng, không biện pháp, đem nhật tử định ở mùa đông. Mọi người xem nàng thần sắc liền đoán ra châu hoa việc hôn nhân nên là thành, bất quá. Nghe nói vệ hồng là thuận gió sòng bạc lão đại, không người dám đắc tội hán, nghĩ đến điểm này, lý thị sắc mặt mới đẹp chút, về đến nhà, lại an ủi châu hoa một phen, đối với mãn nhà ở gia cụ, tâm cũng vui mừng lên. Vệ hồng cùng châu hoa chuyện này truyền khai, cái gì thanh âm đều có, bất quá hỏi thăm vệ ra sự tình sau, đỏ mắt không ít, vệ hồng sẽ kiếm tiền, lại là sòng bạc lão đại, muốn cái gì có cái gì, truyền truyền liền thành châu hoa gả đến vệ ra làm thiếu nãi nãi. Hoa sen tức giận đến không nhẹ, cùng khâu diễm nói lên chuyện này, còn hậm hực khó tiêu, liền nàng bộ dáng kia còn đương thiếu nãi nãi. Đường nô tỉ còn kém không nhiều lắm, ngươi nhìn thấy ngươi tam bá mẫu không? Đã nhiều ngày mỗi ngày đi lưu ra làm khách, hận không thể ở tại lưu ra đâu. Khâu diễm khó hiểu, Hà Thị cùng Lý Thị lần trước ở trong sân tranh chấp vài câu, Lý Thị xưa nay keo kiện sẽ mang thủ, Hà Thị qua bên kia làm cái gì? Hỏi hoa sen. Hoa Sen cũng không biết, cầm lấy trên bàn hoa nhi, bực bội nói: Ai biết được? Ngươi nói Hoa Sen thực sự có làm thiếu nãi nãi mệnh. Nghe nàng tam câu không rời Châu Hoa, Khâu Diễm chế nhạo nàng nói: Có phải hay không ngươi cũng ghen ghét Hoa Sen gả đến hảo? Bị truyền thuyết tâm sự, Hoa Sen phát lại đây cảo Khâu Diễm ngứa, Nàng lòng dạ không thuận, Châu Hoa gả đến khó mà nói không chuẩn nàng còn sẽ đồng tình Châu Hoa. Kết quả chim sẻ bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, cũ thủ cũ oán lại tới nữa. Như thế nào không khí, điên nháo một lát, hoa sen mồ hôi đầy đầu, ngồi ở trên ghế, lén lút chảo quá trên bàn khai đến chính diệm hoa Nhi, tức giận nói, dù sao, ta là không tin châu hoa có như vậy hảo mệnh, nói là qua đi làm thiếu nãi nãi, đóng cửa lại, ai? Biết đã xảy ra cái gì? Khâu diệm trên người cũng đổ mồ hôi, dính dính khó chịu, nghe vậy, phụ hòa nói, ngươi nói rất đúng, đừng nghe bên ngoài người ta nói, hảo cùng không tốt. Ta có thể nhìn ra cái gì? Trong thôn, mặt cùng tâm không hợp người còn thiếu sao, mọi người đều là quán xe trang. Ít nhất, nàng biết trong thôn có mấy cái hán tử uống say rượu thích đánh người. Ở bên ngoài, những cái đó phụ nhân không làm theo gương mặt tươi cười doanh doanh duy trì trong nhà hòa thuận, phu thê tôn trọng nhau như khách thanh danh. Châu hoa quá đến hảo cùng không tốt, chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Tiến bào hạ, một ngày so với một ngày nhiệt, trên cây ve minh ồn ào nháo đắc nhân tâm càng thêm bực bội, châu hoa việc hôn nhân ở trong thôn bị người nói chuyện say xưa, không quá mấy ngày, lại bị mặt khác ra sự nhi che đậy, bất quá, châu hoa ở trong thôn ra hết nổi bật, mới bắt đầu nháo chết nháo sống không chịu mượn, lúc này, ngược lại có chút gấp không chờ nổi tâm tình. Khâu diễm việc hôn nhân định ở Trung Thu sau, mấy ngày nay, nàng cả ngày ở nhà cấp khâu láo cha may vá quần áo, năm rồi, đối việc may vá cực kỳ bài xích, trước mắt, lại thích lên hận không thể lại mau chút thừa dịp xuất ra trước nhiều cấp khâu lão cha làm mấy thân quần áo chẳng sợ trong đó có chút là là khâu lão cha không mặc quần áo đua xuống dưới bố ngôi ở phía trước cửa sổ ngẫu nhiên có ấm áp gió thổi tới khâu diễm ngược lại cảm thấy càng thêm nhiệt hướng trong biên xê dịch khâu lão cha xuống ruộng xem bắp thiên nhiệt chạng vạng yêu cầu tới nước lại nghĩ tới thẩm thông tới lần đó sau thẩm thông chưa từng đã tới Nàng trong tay bạc vòng tay cũng chưa kịp còn trở về, hắn không hỏi, cũng tổng phải trả lại. Hà Tư Gian, viện ngoại chuyện tới tiếng đập cửa cùng với Châu Hoa nói chuyện Thanh, Diễm Nhi, ở nhà sao? Khâu Diễm nhíu Mày, nàng cùng Châu Hoa cũng không lui tới, càng đừng nói quan hệ hảo đến xuyến môn, đứng lên, từ ngoài cửa sổ dò ra cái đầu, nhẹ nhàng đáp lại Thanh, ở, chuyện gì Nhi à? Mở cửa, ta có lời cùng ngươi nói. Khâu diễm đấy lòng càng thêm nghi hoặc, đứng, không nóng nảy cấp châu hoa mở cửa, tính tình cho phép, hai bên đánh tiểu liền không thích lẫn nhau, khâu diễm cũng sẽ không thích cùng các nàng một khối. biết được châu hoa ái mộ thẩm thông, trong lòng càng là không thoải mái, nàng cùng hoa sen không sai biệt lắm, cũng nóng trông châu hoa gả đến không tốt, vì nàng một chút tiểu tâm tư, cũng cùng hoa sen lộ ra quá, châu hoa mơ ước thẩm thông, khâu diễm không lý do sẽ nóng trông nàng gả hảo nhân. Da thường thường đến chính mình trước mặt ghê tởm chính mình. Đặc biệt, nghe khâu láo cha nói, châu hoa nhà chồng cùng thẩm thông nên là có thủ hoán, khâu diễm cảng sẽ không cùng châu hoa giao hảo. Đợi sau một lúc lâu không đợi người mở cửa, châu hoa cực kỳ không vui, mấy ngày nay, người trong thôn ai mà không phùng nàng, tranh nhau khen ngợi nàng, khen đến nàng phiêu phiêu dục tiên, đắc ý vài ngày, hai ngày trước, vệ hồng lại tự mình tặng hai chỉ cây châm tới. Cô ý vô tình hỏi thăm khâu diễm chuyện này, Châu Hoa chung cảnh báo đại tác phẩm, theo sau mới biết được vệ hồng ý tứ, lại là làm nàng nhiều cùng khâu diễm đi lại, vệ hồng cùng thẩm thông hai người tổn hiểu lầm, hy vọng chính mình. Làm tốt hiền nội trợ, dựa vào cùng khâu diễm quan hệ, cởi bỏ hai người gian hiểu lầm. Châu Hoa hiện giờ cảm thấy vệ hồng tuy rằng tuổi đại chút, đối nàng lại là thiệt tình thực lòng hảo, vệ hồng nếu nói, nàng đương nhiên vui giúp vệ hồng chạy chân, như thế. Mới đến bên này, ai thành tưởng, khâu diễm nửa điểm mặt mũi không cho nàng, ngày phơi, nàng khắp phiến khoai sọ diệp cái lên đỉnh đầu, sợ phơi đen, lại đợi một lát, mới nghe được trong viện chuyển đến tiếng bước chân, châu hoa bĩu môi, áp lực trong lòng lửa giận, tận lực ôn hòa nói, khâu diễm, mở cửa, ta có lời cùng ngươi, nói, đẩy cửa ra, đột nhiên thấy châu hoa, khâu diễm không nhận ra tới, trên mặt phô tầng thật dày phấn mặt, có vẻ ra thị thoánh bạch như ngọc, Đôi mắt miêu đến lớn không ít, môi đỏ khẽ nhết, cả người, đẹp đến nàng đều mau không quen biết, nhàn nhạt, nhạt cười nói, chuyện gì. Cầm lấy đỉnh đầu khoai sọ diệp, Châu Hoa tưởng nói móc khâu diễm hai câu, quạt phòng, lát mông trì, lập tức vào sân, trong trí nhớ, còn không có đã tới nhà ngươi. Châu Hoa ánh mắt nơi nơi đánh giá, ánh mắt nơi đi đến không phải không có khinh thường, e ngại vệ hồng dặn dò, sinh sôi nhịn xuống trong lòng trào phúng, diễm nhi. Ngươi sợ là cũng biết ta cùng vệ đại ca việc hôn nhân, đến lúc đó, ngươi gả đi thẩm ra, nhớ rõ phải về tới ăn bàn tiệc, ta nương thích thanh tịnh, vốn định thỉnh mấy nhà thân thích đơn giản náo nhiệt náo nhiệt, ai ngờ, vệ gia bên kêu ý tứ, muốn đại làm, bạc đều cho ta nương, còn nói, thiếu thứ gì trực tiếp mở miệng là được, vệ gia, ngươi nhiệt tình, ta nương không biện pháp, ta từ nhỏ một khối lớn lên, ngươi cần phải trở về trở về xem ta trang điểm đến đoan trang đại khí ở mọi người khen ngợi chúc phúc gả thấp người châu hoa ám hung hăng mà tưởng muốn cho thẩm thông hối hận ngày đó cự tuyệt nàng là cỡ nào sai lầm quyết định nghĩ châu hoa thẳng thắn sống lưng giơ lên tay đỡ lơ búi tóc thượng cây trơm lộ ra trên cổ tay hai chỉ trói lọi bạc vòng tay khỏe môi khẽ nhếch nói đến tình ý chân thành nếu xem nhẹ rất châu hoa khỏe miệng đắc ý cùng với đắc chí chỉ sợ khâu diễm chính mình đều hoài nghi Nàng cùng Châu Hoa là chơi đến đại hảo bằng hưu, dừng một chút, đúng sự thật nói, kia sẽ rồi nói sau, ta cũng không biết là gì tình hình đâu, mặc kệ như thế nào, ngươi quá đến hảo liền thành. Mặt mũi thượng nên làm công phu vẫn là phải làm, khâu diễm về phòng cầm rổ kim chỉ ra tới, sát cửa sổ mà ngồi, Châu Hoa đánh ra phiên sân, vặn mèo ngông, đi theo ngồi xuống, ta nương đái ta gả cho người, trong nhà chuẩn bị tân khởi hai gian nhà ở, sau này, trong nhà thêm cháu trai cũng trụ đến khai hơn nữa ta nương cô ý nói sẽ cho ta lưu một gian mặc kệ khi nào đều có nhà ở trụ khâu thúc liền ngươi một cái khuê nữ cũng sẽ vì ngươi tính toán đi mấy gian nhà ở là khâu lão cha phân ra ra tới khởi lại nói tiếp mười mấy năm qua tường nứt ra phùng khâu lão cha thỉnh người hồ tầng tân bùn đem phùng che lại nhan sắc mới cũ không đồng nhất liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới Khâu Diễm theo châu hoa tầm mắt nhìn lại, trên mặt cũng không nhiều cảm xúc, trong nhà theo ta cha một người, không cần cố tình lưu trữ, ta trở về cũng có chỗ ở. Châu hoa ai ra thành, Diễm Nhi, ngươi đừng có hiểu lầm, ta nói à, này tường, có chút năm đầu, ngươi cùng thẩm thông thành thân sau cũng đừng quên khâu thúc, nghĩ biện pháp, đem nhà ở sửa chữa phiên mới là đứng đắn. rốt cuộc, khâu thúc một người, mùa hạ mưa rền gió dữ tường ngã xuống tới đệ nặng người nhưng làm sao bây giờ khâu diễm biết châu hoa bất an hảo tâm không nghĩ cô ý lại đây khoe ra nhớ mày, không nói tiếp châu hoa lại từ bồi tóc thượng cây châm khoe ra tới tay trên cổ tay vòng tay, trên mặt tràn đầy sán lạ cười, khâu diễm nghiêm túc nghe ở châu hoa nói được không sai biệt lắm thời điểm, mới ra vẻ khó hiểu nói, nghe nói về gia vị kia phía trước thành quá thân hỏi ra câu này như nguyện thấy châu hoa lạnh mặt Khâu diễm trong lòng thống khoái không ít, ta cả ngày ở nhà, vẫn là từ qua đường người trong miệng nghe tới vài câu, muốn ta nói, mặc kệ tuổi lớn nhỏ, lại hay không thành quá thân, đối với ngươi hảo mới quan trọng nhất. Nữ khí không nóng không lạnh, châu hoa trên mặt đắc ý tất cả thu liêm đi, về hồng cái gì cũng tốt, lại cứ thành quá thân tuổi đại không dung người cãi lại, há miệng thở dốc, không thèm để ý nói, mẹ ta nói, thành quá thân mới hiểu đến đâu người, tuổi đại. Cái gì đều nhường ta, không có gì không tốt, bà mối bên kia cũng nói, thật nhiều nhân ra bài đội muốn gả tiến vệ ra đâu, ta phúc khí hảo bị vệ ra coi trọng. Nói xong câu này, Châu Hoa trong lòng dường như có tự tin, tiếp tục khoe ra trong tay vòng tay. Khâu Diễm trong lòng cười lạnh, lại hỏi, ngươi nói có chuyện cùng ta nói, chuyện gì? Bị Khâu Diễm đánh gãy, Châu Hoa nhíu nhíu mày, lúc này mới nhớ tới chính sự, cười nói, không có gì. Khi còn nhỏ nhiều có hiểu lầm, quá chút thời gian, ngươi phải gả người, lại đây hảo hảo chúc mừng ngươi, trước kia phát sinh chuyện này là ta không đúng, ngươi đừng cùng ta chấp nhận, vệ đại ca cùng thẩm thông đều ở giúp sòng bạc làm việc, ta không thể thiếu sẽ đến hướng, cầu hôn xuyến xuyến môn mà thôi. Khâu Diệm âm thầm nói thầm hai câu, từ ký sự khởi, nàng cùng châu hoa liền không phải một đường người, sao có thể bởi vì hai câu lời nói liền hòa hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa. Lại nói tiếp, hai người chi gian không có gì liên lụy, đơn giản chính là tiểu nữ nhi gia người không thích ta ta không thích ngươi thôi. Châu Hoa hướng nàng xin lỗi ngược lại làm nàng thụ sủng nhược kinh, trồn cấp gà chúc Tết không có hảo tâm, huyền truyền nói, khi còn nhỏ chuyện này, còn nói những cái đó làm cái gì, gà làm người phụ, rất nhiều sự tình đều thân bất do kỷ, cả ngày tuổi gạo mắm muối tương giống trà, nào còn phải nhàn. Nghe nàng cự tuyệt chính mình, Châu Hoa híp híp mắt, nhẫn nại tính tình Ẩn nhẫn không phát, bọn họ ở bên ngoài kiếm tiền dưỡng ra không dễ dàng, chúng ta phải hảo hảo lo liệu trong nhà việc, thím đi được sớm, ngươi có cái gì không hiểu có thể cùng ta nói, ta không hiểu, ta nương còn có thể không hiểu. Ngữ thanh rơi xuống, chỉ nghe sau lưng truyền đến thanh cười lạnh, không biết xấu hổ, còn không có thành thân đâu, liền nghĩ như thế nào khoa tay múa chân, ngươi không phải gả qua đi đương thiếu nãi nãi sao, như thế nào lại muốn lo liệu trong nhà việc. Hoa sen đứng ở trong viện, nghe song châu hoa nói giận sôi máu, thế nhưng có nàng, tưởng trộm mượn sức khâu diễm, khâu diễm cùng nàng mới là tỉ muội, cùng nàng châu hoa cái gì quan hệ. Đi nhanh tiến lên, đứng ở châu hoa trước mặt, thấy châu hoa gương mặt có hãn, nhỏ giọt hãn lại là màu trắng, càng thêm trơ chén, cả ngày trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, lại nghĩ cầu dẫn ai đâu. Hoa sen ướn ngực, một tay đem châu hoa kéo lên, nhìn về phía khâu diễm nàng còn cùng ngươi nói cái gì? Không biết xấu hổ. Khâu Diễm không dự đoán được hoa sen phản ứng như vậy đại, lắc đầu, tiến lên kéo ra tay nàng, ngưng mi nói, Châu Hoa, ngươi đi về trước đi, ta không hiểu, sẽ thỉnh giáo ta đại bá mẫu, ta đại bá mẫu biết đến đồ vật nhiều, nàng sẽ không tang tư. Châu Hoa sắc mặt không nhịn được, từ nhỏ đến lớn, nàng liền ở ba người trong tay ăn qua mệt, khâu trường thắng, thẩm thông cùng với trước mặt Khâu Diễm, cắn răng nói, Ngươi đương ai vui tới, thích nghe thì nghe, ta còn lười đến phản ứng đâu. Lại mắt lẽ nhìn hoa sen, tâm tắt nói, nhìn một cái ngươi hoàng không kéo mấy bộ dáng, trường thắng ca thật là mắt bị mủ, coi chọn ngươi. Hoa sen vốn là tính nôn nóng, nghe xong lời này, càng là nhào lên đi xả châu hoa đầu tóc, châu hoa sớm, coi chuẩn bị, lui ra phía sau một bước, nhanh chân chạy hướng sân, trong miệng mắng cái không ngừng, khâu diễm lôi kéo hoa sen, ngươi cùng nàng so đo làm cái gì mau ngồi xuống, đợi lát nữa lại mồ hôi đầy đầu. Ta là khí bất quá, Phương Thúy cùng nàng quan hệ thật tốt. Phương Thúy phải bị bán đi, nàng bất an an ủi Phương Thúy liền tính, còn bỏ đá xuống giếng, ta cũng là lo lắng ngươi bị nàng khi dễ mươi đến khí. Ngươi chính là như vậy, hoa sen chán ghét châu hoa cùng Phương Thúy, Phương Thúy hiện giờ nhật tử không hảo quá, nàng giải khẩu khí đồng thời không khỏi cảm thấy Phương Thúy đáng thương, châu hoa lại cả ngày rêu rao khắp nơi không khuyên nhủ phương thúy còn trước mặt người khác làm thấp đi người, Nghị hoa sen liền tới khí. Cùng khâu diễm nói lên cái này, nhiều ít vì phương thúy căm giận bất bình, cùng nàng nương giống nhau, phụng cao dâm thấp, mất công đánh tiểu cùng nàng bất hòa, nếu không, đối hận chính mình mắt bị mù cùng nàng làm bằng hữu. Hoa sen kéo khâu diễm, hỏi châu hoa tới làm cái gì, ngự khí mang theo nồng đậm chiếm hữu, dường như khâu diễm sẽ vứt nàng mà đi dường như. Không có gì, vệ gia coi trọng nàng dựa vào nàng đến tính tình sợ là tưởng ta khen ngợi nàng hai câu đi khâu diễm đấy lòng bình tĩnh làm sao như vậy dễ dàng đỏ mắt trấn an hoa sen vài câu hỏi chút châu hoa cùng vệ hồng chuyện này hoa sen chán ghét châu hoa đối chuyện của nàng nhi cũng phá lệ lưu ý thật đúng là nói không ít khâu diễm nghe xong mặc danh nhẹ nhàng thở ra châu hoa thành tâm thực lòng đi theo vệ hồng cũng hảo đỡ phải lại nhìn chằm chằm thẩm thông không bỏ Ta coi nàng chính là cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa, dây dưa trường thắng ca không thành, lại nhớ thương a nặc ca ca, còn tưởng rằng nàng chỉ xem một bộ tướng mạo, vệ ra có điểm tiền, tâm tư lập tức lại chuyển hướng bên kia đi, thật muốn bất khuất, ta còn kính nể nàng, kết quả đâu, thử hoa sen kéo khâu diễm, ân cần dạy bảo nói, ngươi nhưng đừng cùng nàng đến gần, cái loại này người, không có hảo tâm, ta nhưng không nghĩ ngươi có hại. Dứt lời. Lấy mặt cọ cọ khâu diễm cánh tay, cùng dưỡng tiểu cẩu dường như. Khâu diễm hơi hơi mỉm cười, đã biết, ta trước đóng cửa, ta đi trong phòng ngồi. Châu hoa miệng chó phun không ra ngà voi, vào phòng, đối với nàng trong phòng bài trí lại muốn bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Khâu diễm không mừng, cho nên không làm châu hoa vào nhà. Đóng cửa lại khâu diễm chết thân trở về, ngược lại cùng hoa sen nói chuyện, sau giờ ngọ thời gian, điềm đạm mà ấm áp. Trên cây ồn ào chim chóc dường như đều an tĩnh lại, lặng lặng lắng nghe, trong phòng thiếu nữ tâm sự. Chạm vạng, vội xong kim chỉ, khâu diệm nghĩ nghĩ, mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra cái vương vức hộp, hộp thượng theo thượng điêu khắc đơn giản đồ án. Nàng chậm rãi mở ra hộp, lấy ra chỉ thuần tịnh vòng tay, châu hoa khoe ra những cái đó nàng trong lòng không thèm để ý. Có người thích tiền, có người thích danh, mà nàng chỉ thích cùng người mình thích cùng nhau sinh hoạt. Vốt ve một lát, lại đem vòng tay thả trở về, chờ lần tới thẩm thông tới, vô luận như thế nào đều phải đem vòng tay, còn trở về. Nhất đẳng, liền tới rồi giữa hẻ, xanh mượt bắp mà, có bóng người đông đưa, đã nhiều ngày, xuống ruộng trộm bắp người cũng nhiều, khâu láo cha trong đất bắp cũng tao đường, bắp nửa thụ, quá mấy ngày là có thể bẻ, khâu láo cha xuống ruộng làm cỏ, mới phát hiện, mà trung gian, có mấy viên bắp côn thượng treo ngọc mễ bổng tử không có. Vừa hỏi, bên cạnh trong đất cũng tao đường, nhị phòng mà cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tiêu thị ngồi ở trong đất, chỉ thiên mắng mà mắng ban hơn phân nửa cái. Buổi chiều, tuyên bố muốn bắt được trộm bắp người. Khâu láo cha đêm đếm, tổng cộng có 7 viên, hắn đem bắp côn chém, ôm về nhà, cùng khâu diễm thương lượng, năm rồi nhiều ít cũng sẽ bị trộm, lại không bằng năm nay kiêu ngạo. Buổi tối, ngươi ở nhà, ta xuống dụng thủ, vất vả gieo lương thực không thể tiện nghi những cái đó mượn gió bẻ mang người khâu diễm ngần ra trong thôn mấy chục hộ nhân ra cũng không phải hàng đêm đều xuống ruộng thủ huống chi ban đêm sương mù trọng khâu láo cha một mình trên mặt đất nàng không qua yên tâm trầm ngâm một lát nói cha không bằng vẫn là tính tả hữu hàng năm đều như thế ta cũng thủ bất quá tới thu hồi tới lúa mạch khâu láo cha ban chút dư lại ma thành thô mặt đặt đủ các nàng ăn đến sang năm hơn nữa Năm trước lúa mạch còn có dư lại, nhưng cái đó bắp không nhiều lắm chuyện này. Ngươi biết cái gì, năm trước, ta trong đất tổng cộng thiếu 5 viên, năm nay vừa mới bắt đầu liền bảy viên, tùy ý bọn họ tiếp tục đi xuống, phỏng trừng một nửa lương thực cũng chưa. Khâu láo cha trồng trọt, đối lương thực phá lệ để bụng, hàng năm, thu nhiều ít lương thực, năm rồi là nhiều ít, trong lòng đều có so đo, thu hoạch hảo, khâu láo cha sẽ dựa vào năm ngoái biện pháp loại, thu hoạch kém năm sau, khâu lão cha liền sẽ càng thêm lo lắng, huống chi là bị người trộm ngọc mễ bồng tử. Khâu Diễm ngăn không được, chỉ phải từ khâu lão cha đi, một người ở nhà, tổng cảm giác mạc danh âm khí từng trận. Khâu Diễm đóng cửa cho kỹ, về phòng nằm ở trên giường, tinh tế nghe ngoài cửa sổ động tĩnh, ánh trăng thanh minh, nhu nhu sái lạc tầng ấm huy, xuyên thấu qua tường viện, có thể thấy nơi xa đen nghìn nhịp đỉnh núi. Khâu Diễm lăn qua lộn lại ngủ không được, đơn giản. Đứng dậy, bật lửa đèn, lấy ra miếng độn giấy tử, tiếp tục làm, nàng kim chỉ làm được trợm, đong đưa bước ảnh hạ, nữ tử, như ngọc mặt, nhu hòa mà mông lung. Làm một lát kim chỉ, khâu diễm quay đầu nhìn về phía càng thêm sáng trong ngoài cửa sổ, xoa xoa buồn ngủ mắt, đánh mấy cái ngáp sau, thân mình chịu không nổi, buông rổ kim chỉ, một lần nữa nằm trên giường, buồn ngủ đột kích, trong lòng sợ hãi cũng không có, thực mau, đã ngủ say. Không biết bao lâu, bên hai truyền đến bén nhọn hò hét thanh, một tiếng so một tiếng đại, khâu diễm từ trên giường bỏ dậy, ánh trăng giấu đi thân hình, ngoài cửa sổ đen nghìn nghịt một mảnh, chỉ có thể cảm thụ nên diện thổi tới phòng, lạnh lạnh, hơi hơi mang theo lạnh lẽo, lắng nghe bên ngoài, đại khái nghe do kêu bắt tặc, khâu diễm thân mình run lên, ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích, lo lắng khâu láo cha trở về gõ cửa nàng nghe không thấy, ngủ khi, cửa sổ cùng cửa phòng mở ra, sờ. Xoan bậc lửa đèn dầu, do lớn, một hồi lâu đèn dầu mới bậc lửa, khâu diễm tay che ở phía trước, nương đèn dầu kiểm tra rồi phiên trong phòng, không ai, lúc này mới ra bên ngoài biên đi. Bên ngoài, ẩn ẩn có ánh lửa đong đưa, như lưu hình, lượng đến kinh người, nói chuyện thanh ồn nào, nàng có tâm mở ra viện môn, tiêu trụ người hỏi một chút, lại sợ trong phòng tới người, trần trừ gian, nghe bên ngoài có người kêu nàng, tiếng nói đại. Sợ tới mức khâu Diệm thiếu chút nữa đem trong tay đèn dầu ném đi ra ngoài. Diệm Nhi ở sao? Lata, Hoa Sen, mở cửa, trong thôn tới ăn trộm. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì Nhi, Hoa Sen cũng không biết, nửa ngộng nửa tỉnh gian. Ngoài cửa truyền đến rộn ràng nhốn nháo tiếng quát tháo. Nàng cha cùng ca ca đêm nay xuống ruộng thủ bắp, nàng cùng nàng nương còn có tẩu tử ở nhà. Thấy mọi người đều hướng bắp mà đi, nàng nương cầm cây đuốc ra tới. Cũng chuẩn bị xuống ruộng nhìn nhìn, trải qua khâu diễm ra, mới nghỉ kêu khâu diễm hai tiếng. Khâu diễm đã phản ứng lại đây, xôn sao thanh mở cửa, quả nhiên là hoa sen, ngươi nương cùng tẩu từ đâu. Hướng trong đất đi, đường điểm đèn dầu, ôm hai thanh mạch cán ra tới, ta cũng đi nhìn nhìn, thật nhiều người đều đi qua. Trên đường nhỏ, ánh nến đong đưa, hôn loạn đức quáng mang chửi người thanh âm, khâu diễm xoay người, chỉ vào bên cạnh phòng chất ủi, nói, ta vây quanh đèn. Ngươi đi lấy, nhiều lấy hai thanh. Hoa sen đi nhanh tiến lên, theo sau ôm bốn đem mạch cán ra tới, nương đèn dầu sống bậc lửa, theo sau dơ, đi, giữ cửa khóa lại. Trong chốc lát thời gian, trong thôn người đều kinh động, khâu diễm cùng hoa sen không đi bao xa, liền xem ngôi sao lấp lánh cây đuốc ngừng ở cách đó không xa, một đám người vây quanh cái gì, trong đó, hỗn loạn tức giận mắng thanh, người nhiều, nghe không rõ lời nói, đến gần. Hoa sen diệt trong tay cây đuốc, nơi nơi tìm nàng nương, hướng trong thăm tiến cái đầu, mới thấy rõ, lý thị cong sọn, quỳ dạp trên mặt đất, quần áo tán loạn, nàng nhỏ giọng hỏi nàng nương hai câu, lục thị đẩy ra nàng. Đừng nói nhiều, đi phía sau đứng, lưu gia chuyển đến trong thôn kia sẽ cũng mua đồng ruộng, phía trước, lý thị trộm đất trồng rau đồ ăn còn chưa đủ, còn trộm trong đất lương thực, nông hộ nhân ra bận việc vài nguyệt liền chờ được mùa đâu, sao có thể chịu đựng cái này có người la hét đi kêu lý chính lý thị phất phất trên trán tóc ái thân mình run bần bật thực mau lý chính ở vài vị hán tử vây quanh hạ chậm rãi mà đến trong thôn thường xuyên có trộm cắp chuyện này bất quá không bắt lấy chứng cứ mang mắng liền tính huống chi trong thôn hải tử nhiều ai trộm đi nói không chừng đại gia nhiều mắt nhắm mắt mở lần trước lý thị đi đất trồng rau trộm đồ ăn lý chính nghe người ta nói nghiệm lưu đường chính thái độ hảo bồi dược tiền cùng đồ ăn tiền Trong miệng vẫn chưa nói cái gì, ai ngờ, Lý Thị không biết hối cải, nửa đêm đi bắp mà trộm lương. Thực, Lý Chính, ngài cần phải vì đại gia làm chủ, này hai ngày, trong đất ngọc Mễ bổng tử thiếu rất nhiều, chúng ta nhiều cái tâm nhãn, buổi tối canh giữ ở bắp mà, liền nhìn xem ai thượng câu, mau nửa đêm, nghe được bên cạnh mà hì hì tắc tắc vang lên tiếng vang, phát hiện không thích hợp, đến gần nhìn lên, là châu hoa nương ở khâu thiết huynh đệ bắp mà bãi ngọc Mễ bổng tử đâu. Bị bắt hiện hành nàng chết sống không nhận, đem chân liền chạy, chúng ta lại đem người tóm được trở về, ngài nhìn một cái. Đi. Trong đám người, nhường ra một con đường, cây bước sáng ngời, không phải Lý Thị lại là ai. Lý Chính không kịp gian dậy, Lý Thị thế nhưng bỏ lại đây, ôm lấy Lý Chính hai chân cầu tha thứ. Lý Chính, ta biết được sai rồi, ngài đừng đuổi đi chúng ta ra thôn, đều là ta đầu óc hồ đồ, mới làm ra bực này sự, ngài tha thứ ta một hồi đi hoa sen trở lại khâu diễm bên người đỡ đỡ nàng cánh tay hạ giọng nói lúc này biết cầu lý chính buông tha nàng nếu không có bị bắt lấy trong đất ngọc mễ bổng tử hơn phân nửa đều đến nhà nàng đi kia phiến mà loại tất cả đều là bắp một miếng đất mấy viên một miếng đất mấy viên tính xuống dưới lý thị kiếm lớn khâu diễm ý bảo nàng đừng nói chuyện tả hữu tìm tìm không thấy được khâu láo cha thân hình khâu diễm không yên tâm hoa sen ta tìm xem cha ta xoay người đi rồi một vòng phát hiện khâu lão cha ngồi ở một thân cây hạ cha ngài làm sao vậy trời tối khâu lão cha ngồi ở trong đất ngủ gật lúc sau nghe hì hì tắc tắc tiếng vang cảm giác không đúng quả nhiên ngay sau đó liền chuyển đến kêu bắt tặc thanh âm hắn đứng dậy mãnh uy chân lại sốt ruột bắt tặc không cố thượng bắt lấy lý thị sọn bị lý thị đẩy chân bị thương càng trọng lúc này ẩn ẩn phiếm đau nghe vậy ngẩng đầu cười nói chân duy chứ ta xoa xoa đợi lát nữa liền hảo sao ngươi lại tới đây khâu diễm nhẹ nhàng thở ra đem hoa sen tới tìm chuyện của nàng nhi nói ngồi xổm xuống đôi tay nhẹ nhàng ấn khâu lão cha mắt cá chân hỏi là nơi này sao ân không nhiều lắm chuyện này bởi vì khâu lão cha bị thương chân khâu diễm không có xem náo nhiệt tâm tình cùng hoa sen chào hỏi sau giơ lên cây đuốc đỡ khâu lão cha trở về đi Sự tình truyền đến mau, Khâu Diệm không hiểu được lý chính như thế nào xử trí lý thị. Sáng sớm, nàng thu thập hảo sân, đẩy cửa ra, chuẩn bị đi trong núi bị Khâu láo cha thải thảo dược, liền thấy nơi xa chậm rãi đi tới hai người, nam tử thân hình cao lớn, mi thanh mục lãng, tiểu cô nương ngoan ngoan khách nhân, thấy nàng, tiểu cô nương vui dạo dự. Nợ nụ cười, Diệm tỷ, Khâu Diệm nhét miệng, đến thẩm vân nặc tới rồi trước mặt, thế nàng sửa sửa nhĩ tấn tóc đẹp các ngươi như thế nào tới? Nghe nói Khâu Thúc chân bị thương, ta cùng ca ca không yên tâm, lại đây nhìn nhìn. Khâu Diễm cầm lòng không đổ nước mắt nhìn về phía Thẩm Thông, thấy hắn mi sắc nhàn nhạt, nhạt, tìm tòi nghiên cứu không đến hắn đáy mắt thần sắc, Khâu Diễm lược có mất mát, bất quá trên mặt vẫn mang theo cười, ban đêm thấy không rõ, uy chân, nghỉ ngơi hai ngày liền hảo. Nói là như thế, Khâu Diễm vẫn không yên lòng, thải thảo dược băng đắp một đắp hảo đến mau, khẽ cười nói, a nặc cha ta ở nhà ngươi cùng ca ca ngươi vào nhà ngồi diễm tỷ đi trong núi đợi lát nữa liền hồi thẩm thông nhìn nàng khiêng cái cuốc dẫn theo rổ thân mình mảnh khảnh cái cuốc dừng ở đầu vai nửa bên bả vai hạ lắc lắc nhữ mày nói ngươi đi trong núi làm cái gì đón nhận thẩm thông hắt như điểm sơn con ngươi khâu diễm nói lời nói thật cha ta mắt cá chân uy chứ sợ bên trong chứng khí đi trong núi đảo thảo dược trở về đáp nói đến phía sau khâu diễm thanh âm càng ngày càng thấp không biết vì sao ở thẩm thông trước mặt nàng tổng không dám ngẩng đầu trước mắt trước ngực quần áo dính hai khối bùn nàng vội rối tay xoa khai bất quá trên quần áo vẫn là lưu lại dấu vết tức khắc cao mày lo lắng thẩm thông phát hiện khắc chỉ tay cố ý vô tình che ở trước ngực theo thủ thế rổ cũng ở trước ngực lắc lư ngươi về phòng đi ta đi trong núi đào thảo dược ngay mùa hè quần áo mỏng nàng lộ ra tảng lớn cổ ẩn ẩn có thể nhìn đến đầu vai phiếm hồng vươn tay gỡ xuống nàng đầu vai cái quốc, ghé mắt cùng thẩm vân nặc nói chuyện ngươi cùng diễm nhi lại ở nhà ca ca thực mau trở lại khiêng ở chính mình đầu vai trọng lượng không có khâu diễm ngừng đầu nhịn không được đánh giá thẩm thông cái quốc trọng mà hắn hoàn toàn không cảm thấy dường như khiêng trên vai cong lên bên cạnh sọn trong phòng khâu láo cha đứng ở bên cửa sổ cười cùng hắn chào hỏi thẩm thông đáp buổi sáng nghe nói xảy ra chuyện nhi Lại đây nhìn một cái, khâu thúc, ngài chân bị thương, ngồi xuống, ta đi trong núi đảo Thảo Dược liền hồi. Khâu lão cha bật cười, chân không có gì đại sự nhi, nghỉ ngơi hai ngày liền hảo, ngươi đừng nghe diễm nhi lúc kinh lúc giống, tới trong phòng, ta cũng trò chuyện. Không được. Thẩm thông phát tay, hắn chân trường, hai ba bước liền ra sân, khâu diễm lấy lại tinh thần, mới hiểu được chỗ nào không ổn, nàng còn không có cùng thẩm thông nói Thảo Dược trông như thế nào. Tôn Đại Phu Nhân Hảo, ngày thường trong nhà bị thương tìm hắn xem bệnh, rất ít tiêu tiền, còn cùng các nàng nói trong núi này đó Thảo có thể đương dược, thẩm thông không ở Thanh Hòa Thôn, hắn sợ là không biết. Khâu Diễm ảo não, túi đầu, thấy trong tay sách theo rổ, lấy ra, càng thêm cảm thấy quần áo thượng bùn điểm đục lỗ, nắm thẩm vân nặc về phòng, một lần nữa thay đổi thân quần áo, hỏi thẩm vân nặc ở nhà như thế nào quá, trải qua phía trước chuyện này thẩm thông trăm triệu không dám đem thẩm vân nặc một mình đặt ở ra, cũng liền nói, mấy ngày nay, thẩm thông cũng ở nhà. Hai người tán gấu, thẩm vân nặc thấy nàng ôm buồn gỗ muốn đi sông nhỏ biên giặt quần áo, đi theo đi ra ngoài, khâu diễm nhìn trói lọi ngày, suy nghĩ một lát, đi rồi trở về, ta đợi lát nữa đi tiểu mương máng gánh nước, ở nhà tẩy tính, ngươi về phòng ngồi một lát. Đem hoa sen ngẫm lại chuyện của nàng nhi cùng nàng nói, ngươi hoa sen toàn nhắc mãi vài lần, Buổi chiều, chúng ta tìm nàng, thấy ngươi, nàng khẳng định cao hứng. Thẩm vân nạc thẹn thùng cười cười, hỗ trợ nâng thùng, hai người tới tới lui lui đi rồi rất nhiều lần, không đợi các nàng tới cửa, hoa sen chính mình liền tới rồi, một bộ thể sắc và tinh thần thoải mái, mi thải phi dương bộ dáng, khâu diễm một đoán liền biết lý thị bên kia có kết quả, ít nhất là hoa sen thích nghe ngóng. Diễm nhi, tối hôm qua ngươi cùng khâu thúc trở về đến sớm, Không phát hiện lúc sau phát sinh chuyện này, châu hoa nương thật là điên rồi. Hoa sen rộng đại, nói xong câu này mới phát hiện thẩm vân nặc cũng ở, thoải mái cười to. A nặc, ngươi đã đến rồi, đến đây lúc nào? Tiến lên xoa bóp thẩm vân nặc mặt, vui sướng không thôi. Lần trước ngươi họa hoa văn ta nương đều nói tốt xem, ta việc may và không tốt. Ngươi họa đơn giản, không ngủng khi, nhất thích hợp ta loại người này bất quá. Dù sao cũng là áo cưới, lục thị phá lệ đệ bụng xem hoa sen theo huyền lương đồ án sau lại hỉ lại kinh ít ỏi vài nét bút huyền lương lại sinh động như thật đặc biệt dùng tuyến thiếu đẹp thật sự biết được là thẩm vân nặc họa lục thị dặn dò hoa sen hảo hảo theo, đừng cô phụ thẩm vân nặc một phen tâm ý hoa sen liên tục gật đầu hai chỉ huyền lương phối màu phối hợp theo ra tới cùng thật sự dường như nàng cũng không tin là chính mình theo, hết thảy ít nhiều thẩm vân nặc không có gì hoa sen tỉ thích liền hảo Hoa sen lại ở trên mặt nàng xoa nhẹ hai hạ, thấy hoánh bạch như ngọc gương mặt lộ ra màu đỏ mới bung ra, ngồi sồm xuống, xuống, cùng xoa quần áo khâu diêm nói, Châu Hoa nương mặt mất hết, nếu không phải Châu Hoa việc hôn nhân tới gần, Châu Hoa cha phỏng chừng muốn hưu nàng nương đầu. Lưu đường chính vì người thành thật, Lý Thị nửa đêm ra cửa, Lưu đường chính cho rằng nàng đi nhà xí không để ở trong lòng, ngày hôm sau, xem trong viện nhiều bắp, hỏi Lý Thị, Lý Thị nói thẳng là ven đường đồng ruộng tượng bẻ. Mỗi năm điểm bắp, nhiều ít sẽ có giải ra tới tình hình, những cái đó bắp không ai quản trường cao, tất cả mọi người ba ba nhìn, chờ chiếm làm của riêng, lý thị tính tình đánh đá, lưu đường chính cho rằng nàng cùng người cãi nhau sau đó tới, không để ở trong lòng, nửa đêm, ngay bên ngoài kêu bắt tặc, hắn kinh giác lý thị không ở, người chính là như vậy, một khi xảy ra chuyện gì tâm tư liền mẫn cảm lên, lưu đường chính ẩn ẩn, có cảm giác, lý thị liên lụy trong đó cầm nước đến gần nhìn lên. Thật đúng là lý thị. Nói lên tối hôm qua chuyện này, hoa sen từ từ kể ra, châu hoa cha đương trường phiến châu hoa nương một tắt hai, còn đá nàng chân, muốn hưu thề, châu hoa nương tức giận đến tàn nhẫn, ngược lại không sợ châu hoa cha, mắng châu hoa cha không bản lĩnh, quanh năm suốt tháng, trong nhà không tồn cái gì tiền, lại nói châu hoa cha nếu hưu nàng lời nói, nàng liền cuốn chân cùng châu hoa cùng nhau sinh hoạt. Nói đến này, hoa sen nuốt nuốt nước miếng thần bí khó lường nói châu hoa nương còn nói nếu nếu ai dám đánh nàng lại hoặc là tưởng đem nàng đuổi ra thôn nàng liền tìm vệ gia người ra mặt vệ gia không phải gia đình đứng đắn người trong thôn nhiều ít kiêng kỵ ngự thanh rơi xuống nhớ tới bên cạnh người thẩm vân nặc thẩm thông cũng ở sòng bạc hốn vệ gia không phải gia đình đứng đắn thẩm gia lại có thể hảo đến chỗ nào đi hoa sen vội vàng vội sửa miệng a nặc ngươi đừng để trong lòng Ta nói chính là vệ gia, cùng ca ca ngươi không quan hệ, phải biết rằng, vệ hồng đầu mặc cho thê tử chịu không nổi, trộn cùng người chạy, người trong thôn đều nói, vệ hồng phỏng trừng có tật xấu lại hoặc là thích thám mà đánh người, hắn thê tử mới cùng người chạy. Nếu không, vệ gia có tiền có thế, hảo hảo, người như thế nào liền chạy? Khâu diễm kéo nàng hai hạ, chính mình lòng hiếu kỳ cũng bị câu ra tới, thúc giục nói, a nặc không phải keo kiệt người, sao lại lại làm sao vậy? tiếp theo nói lý thị kéo vệ ra người xuống nước chỉ sợ sẽ nháo đến đại gia càng thêm khó chịu hoa sen trước mắt con lưng ruỗi trường cổ nói lý chính không nói chuyện như là trong lòng kiên kỵ vệ gia những người khác là không thuận theo đặc biệt ngươi nhị bá mẫu nói không cho cái cách nói muốn đi huyện nha cáo chẳng đâu những người khác cũng sôi nổi phụ họa cuối cùng lý chính bức cho không có cách nào nói chờ châu hoa thành thân sau đem lý thị đuổi ra thôn ý tứ là lưu gia cũng đi theo ra thôn đi trụ đâu thật nhiều nhân gia trong đất ngọc mễ bổng tử đều tao tường lý thị khiến cho công phẫn như vậy kết quả ngược lại tại dự kiến bên trong bất quá vệ gia bên kia thật là thai hoàng ngầm. ai ngờ hoa sen tiếp tục nói ta cùng cha ta đi ở cuối cùng biên ngươi đoán lý chính như thế nào cùng châu hoa cha nói thôn đồ vật bên kia địa thế không tồi học trợ đều sẽ trải qua bọn họ dọn qua bên kia một lần nữa khởi nhà ở Nói là thôn ngoại, hộ tịch vẫn là ta thôn, Lý Chính trong lòng sợ vệ ra, nhiều ít. Có định bợ Châu Hoa trao ý tứ, nếu không phải cha ta lôi kéo ta, ta khẳng định muốn tìm Lý Chính hỏi cái minh bạch, Châu Hoa nương phạm vào chuyện lớn như vậy nhi, như thế nào còn có thể là ta thôn người. Khâu diễm ngần ra, cũng không rõ Lý Chính ra sao dụ ý, lại nói tiếp, Lý Chính họ khâu, sinh trưởng ở địa phương khâu ra người, vì lưu ra nói chuyện, đích xác lộ ra quỷ dị nghĩ nghĩ nói Lý Chính Phỏng Trừng lo lắng Châu Hoa gả đi vệ ra sau tới cửa nháo Châu Hoa cái gì tính tình ngươi cũng rõ ràng Hoa khí sinh tài Lý Chính Phỏng Trừng nghĩ nhiều một chuyện nhi không bằng thiếu một chuyện lời tuy nói như vậy Khâu Diễm nhiều ít không tán thành Lý Chính cách làm Lý Thị xuống ruộng trộm lương thực lúc này không hảo hảo thu thập nàng Lý Thị không có sợ hay chỉ sợ sẽ làm trầm trọng thêm bất quá không cùng Hoa xen nói sợ nàng tàng không được lời nói thật ngáo lên, hoa sen có hại nhiều. Hoa sen nói hồi lâu, ngay dần dần lên cao, vẫn không thấy thẩm thông trở về, khâu diễm lo lắng nàng không quen biết thảo dược, cùng thẩm vân Nặc thương lượng nói, "A Nặc, dùng không cần chúng ta đi trong núi tìm xem ngươi ca, ta quên cùng hắn nói thảo dược trông như thế nào, chỉ sợ hắn không nhớ được. Thẩm vân Nặc lắc đầu, đứng ở thêm đá thượng ra bên ngoài biên xem, ca ca nhận thức, phòng trừng còn có mặt khác chuyện này. Thẩm thông cong sọt lên núi, nên còn có mặt khác chuyện này phải làm thẩm vân nặc về phòng nghỉ ngơi mới vừa ngồi xuống nghe trong viện chuyển đến người xa lạ thanh âm thân mình run lên kinh hoàng lên a nặc đừng sợ về phòng ngồi người tới khâu diễm nói xong câu này nhìn về phía trong viện người chỉ cảm thấy mặc danh hướng trong phòng hô thanh khâu lao cha nhấc chân trở về đi nhưng thật ra hoa sen trên mặt không thoải mái xem lý chính ở không tình nguyện hô thanh lý chính gương mặt hiền tử Là hoa sen à, ta tìm Diễm Nhi cha trò chuyện. Ngừng đầu, xem khâu láo cha một thọt một huy ra cửa, trên mặt chất đầy cười, là ta suy nghĩ không chu toàn. A sinh, ngươi về phòng ngồi, đừng lại bị thương chân. Nói xong, cấp bên người người giới thiệu khâu sinh, đây là Diễm Nhi cha, Diễm Nhi nương đi được sớm, hắn một mình lôi kéo Diễm Nhi lớn lên, ngươi kêu hắn khâu thúc chính là. Lý chính cười hì hì, đôi tay sao ở sau lưng, đơn giản đánh giá vòng sân. Gật đầu nói, tuy nói ngươi một cái đại lao ra mang theo Diễm Nhi lớn lên, trong viện lại thu thập đến sạch sẽ, Diễm Nhi nương nếu thấy, cũng sẽ cao hứng. Trong tộc đối khâu sinh có ý tứ gì lý chính rõ ràng, người hà, khâu sinh lúc trước cưới tức phụ quản không được tính tình, mới vừa vào cửa liền đánh khâu Diễm, còn bị khâu sinh thấy, hảo hảo việc hôn nhân thất bại, khâu sinh vẫn luôn lấy chuyện này đổ đại ra miệng, dần ra trong tộc cũng lười đến quản khâu sinh việc hôn nhân, nghĩ. Chờ hắn trăm năm, khâu sinh trong tay đồng ruộng tổng muốn thu hồi đi bán tiền, một nhà phân một chút, không nghĩ, nửa đường sát ra cái trình rảo kim, khâu láo cha. Cấp khâu diễm tìm cái ác hán, vẫn là ai đều đắc tội không nổi. Đồng ruộng chuyện này cũng không ảnh. Lý chính bên cạnh người nam tử nhướng mày, cười cười, đã gặp qua khâu thúc, nhận thức. vệ hồng nho nhã lễ độ, thái độ khách khí, cái gọi là dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, lại là lý chính mang đến khâu lão cha nhàn nhạt cười nói vào nhà ngồi đi lý chính nghĩ như thế nào tới lý chính khỏe miệng ngậm cười vào nhà chính xem khâu diễm không thấy bóng người cửa hoa sen cũng đi rồi ho khan hai tiếng thuyết minh ý đổ đến tối hôm qua chuyện này châu hoa nương làm được không đúng vệ gia nghe nói này không lại đây từng nhà cho đại gia nhận lỗi sao đến nỗi tổn thất ngọc mễ bồng tử vệ gia bồi ngươi bị thương chân kêu tôn đại phu đến xem nên hoa nhiều ít bạc vệ gia cùng nhau cướp đến nôi tối hôm qua chuyện này coi như hiểu lầm một hồi sự tình qua đi liền tính đối vệ gia thái độ lý chính lại tán đồng bất quá tối hôm qua nghe xong lý thị một phen lời nói hắn cho rằng vệ gia sẽ vứt bỏ việc hôn nhân này lại hoặc là tới cửa nháo không thành tưởng xác thật từng nhà nhận lỗi cung kính có lễ cùng thẩm ra người hoàn toàn bất đồng nói lên thẩm thông đại gia trong lòng đều là sợ hãi rốt cuộc Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, thẩm thông đánh người hạ đến đi tàn nhẫn tay, minh nguyệt thôn chuyện này hắn cũng nghe nói, một đám đại nhân thế nhưng đối một. Cái hài từ động thủ, thử hỏi, ai dám trêu chọc bọn họ. Cùng vệ hồng giao tiếp, lý chính sâu nhất cảm xúc đó là tuổi đại lịch duyệt thâm, đại nhân xử sự, sự hiển hòa đến nhiều, không giống thẩm thông, một lời không hợp liền động thủ, mỗi người đều sợ hai hắn. Khâu láo cha như mày, lý thị trộm đồ vật. Luận lên cũng là lưu ra người tới cửa xin lỗi, cùng vệ hồng có cái gì quan hệ. Mí môi, khách khí nói, lý chính khách khí, tối hôm qua chuyện này ít nhiều những người khác, đến nỗi hiểu lầm, ta cũng không dám nói, rốt cuộc, đại gia trong đất đều bị tổn thất, nhưng cái đó ngọc mễ bổng tử không đến thành thục thời điểm, bẻ xuống dưới đáng tiếc. Nghe hắn ý tư không muốn tha thứ lý thị, lý chính trên mặt không quá đẹp, làm cho vệ hồng mặt không hảo phát tác, hướng dẫn từng bước nói đều là một cái thôn, đại gia chuyện gì nhi nói khai liền hảo, châu hoa nương bên kia ta gian dạy qua, sau này nàng cũng không dám nữa phạm tội, lang tử quay đầu quý hơn vàng, thúc hiểu đạo lý thiếu cũng biết hiểu câu này, ngươi nhìn một cái, có thể hay không tha thứ châu hoa nương, nếu không thoải mái, ngày khác làm châu hoa cha cùng châu hoa nương lại đây, tự mình hướng ngươi xin lỗi, bất quá a xin a, mọi việc đều phải lưu lại đường sống, cùng thôn người, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Sẽ rách mặt không tốt. Khâu láo cha không lập tức đồng ý. Trong phòng, khâu diễm nắm thẩm vân nạt tay. Nghe Lý Chính nói sau nhăn nhăn mày. Vệ ra ra mặt sự tình liền bóc quá không đề cập tới nói. Sau này, Lý Thị ỉ vào sau lưng có chỗ dựa. Phòng trừng càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Đang muốn tưởng điểm cái gì biện pháp. Nghe nhà chính khâu láo cha hỏi. Những người khác nói như thế nào? So sánh với nhà ta mà xem như tao ương thiếu. Ta nhị ca gia tao hương nên nhiều chút, Lý Chính nhưng đi qua ta nhị. Ca gia, Lý Thị cùng Tiêu Thị không đối phó, trộn ngọc mễ bổng tử, Lý Thị tự nhiên trước hết nghĩ đến nhị phòng. Tiêu Thị mắng chửi người thời điểm khâu láo cha ẩn ẩn nghe được nói thiếu mười mấy viên, thêm chi tối hôm qua, nhị phòng tổn thất thảm trọng. Thấy khâu láo cha không cho chính mình mặt mũi, Lý Chính trong lòng không vui, trên mặt ôn hòa có chút không nhịn được, liếc mắt bên cạnh không chút sức mẹ vệ hồng. Nhẫn Mại tính tình giải thích nói, đi qua, vừa mới bắt đầu, ngươi nhị tẩu không vui, sau lại, lấy ra bạc bồi thường trong đất tổn thất nàng mới đồng ý, không dối gạt ngươi, trong thôn đại bộ phận nhân gia chúng ta đều đi qua, dù sao cũng là cùng thôn người không, có người nắm chuyện này không bỏ, ngươi xưa nay cùng người hiền lành. Chuyện này, không cho lưu ra mặt mũi, xem thúc tự mình đi một chuyến phân thượng cũng muốn cấp thúc cái mặt mũi không phải. Lý Chính cũng là trong thôn lão nhân, Đương mười mấy năm lý chính, là người không thể nói công bằng, tương phản, nhà ai cho hắn điểm chỗ tốt liền thiên hướng nhà ai, trong tộc người không phải không có đối hắn bất mãn, liền khâu diễn biết, lý chính lui ra sau, hắn phía dưới nhi tử muốn đương lý chính không có khả năng, trong tộc sẽ không đáp ứng. Trong tộc người nhiều, rất là lâu dài suy xét, sẽ tuyển tâm tư thuần khiết, làm người cương trực ghét ra rua nịnh hót đương lý chính, thanh hòa thôn thanh danh hảo. Đối Khâu ra tới nói mới có danh vọng, cảm giác Thẩm Vân nặc gãi gãi tay nàng, Khâu Diễm thấp giọng dò hỏi: "A nặc, làm sao vậy?" Lý Chính nói bậy, Bộ Khâu thúc nói, "Làm Khâu thúc đừng đáp ứng." Thanh âm tiểu, Khâu Diễm ngực chấn động, phản ứng lại đây Thẩm Vân nặc ý tứ trong lời nói, Lý Chính làm người khéo đưa đẩy, thu vệ gia ăn ngon tự nhiên sẽ đem sự tình làm được thỏa đáng, nói không chừng, Lý Chính môi đi một nhà đều nói như vậy, kết quả như thế nào, mọi người đều không biết. Thử nghĩ, nếu Lý Chính cùng vệ hồng trước tới nhà Hán, nàng cha nhà ra, ra cái này môn, Lý Chính liền sẽ nói nàng cha chân bị thương cũng chưa cùng châu hoa nương so đo, những người khác như thế nào có mặt. So đo, nghĩ cái này, khâu diễm sống lưng phát lệnh, như thế nói, sau này Lý Thị lại nháo xảy ra chuyện gì nhi đắc tội người trong thôn, đại gia Toàn sẽ không hẹn mà cùng nghĩ đến khâu láo cha trên đầu, cho rằng ngày đó không phải khâu láo cha mở miệng tha thứ. Bọn họ cũng sẽ không tha thứ châu hoa nương, người đổi ra thôn liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy nhi. Chính gấp đến độ xoay quanh, liền nghe nhà chính tới một đạo giọng nam, thanh âm như núi gian thanh tuyển lạnh lẽo. ta không phải thanh hòa thôn người, chuyện này, ta tưởng cùng lý chính nói nói tao ý tứ, khâu thúc cùng người hiền lành, khá vậy không phải bạch bạch gọi người khi dễ người, tha thứ một chuyện, ngài đại có thể đem thiếu ngọc mễ bổng tử nhân ra tập hợp đến một khối, từng cái từng cái hỏi. Đại gia nhất trí gật đầu, sự tình mới tính bất quá, nếu không, khâu thúc gật đầu đồng ý. Những người khác không ứng, các ngươi không phải làm theo không có cách nào. Không biết khi nào, Thẩm thông cong sọt đứng ở cửa, quần áo thượng treo cọng cỏ, nhìn thấy hắn, khâu láo cha trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phụ hòa nói, thông tử nói đúng, lý chính thúc, chuyện này ta không hảo làm chủ, không bằng ta đi hỏi một chút ta nhị ca, ta nhị tẩu dù sao cũng là phụ nhân. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, đại sự nhi thượng vẫn là ta nhị ca định đoạt, đừng nghe nàng cách nhìn của đàn bà. Vốn dĩ Khâu lão cha mặt có do dự, ai ngờ Thẩm Thông vừa xuất hiện, Khâu lão cha thái độ lập tức kiên quyết lên, lý chính ngước mắt, quét Thẩm Thông mắt, không mừng nói, ta cùng A Sinh nói chuyện ngươi cắm cái gì miệng, Châu Hoa nương làm sai sự xác thật không đúng, Vệ Hồng không phải đi theo tới cửa xin lỗi tới sao? Lại nói tiếp, các ngươi đều vì sòng bạc làm việc nhi? như thế nào không cho nhau giúp đỡ một phen. Thông tử, muốn ta nói a Lý Chính lại tưởng bắt đầu hắn lại nhảy tính tình. Ai ngờ, thẩm thông không cho hắn mặt mũi. dòng sinh chín con cắt có bất đồng, huống chi chúng ta vẫn là ở bất đồng sòng bạc làm việc. Lý Chính, muốn ta nói, ai đã làm sai chuyện nhi nói tới cửa xin lỗi, dám làm dám chịu, nếu không, hồi hồi đều tìm người ở phía sau biên hỗ trợ chối đít, khởi ý xấu người khó tránh khỏi không có sợ hãi. Lý chính thân là một thôn chi chính, để phòng cẩn thận đạo lý không cần phải ta cùng ngài nói đi. Thẩm thông ngữ khi không nóng không lạnh, không cao không thấp, lý chính lại mặt đỏ tai hồng, làm mười mấy năm lý chính, vẫn là lần đầu bị một cái vãn bối gian dạy hắn không hiểu làm người, lạnh mặt nói, ngươi huyết khi phương cường, làm cái gì không màng hậu quả, đều là trong thôn người, sẽ rách mặt có chỗ tốt gì. Thẩm thông bung soạn, nghe vậy, dường như nghe được thiên đại chê cười dường như, nhớ mày mặt lộ vẻ miệng ai lý chính cũng là có kiến thức như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này lời nói châu hoa nương cái gì tính tình ta không hiểu theo ý ta tới ai làm sai sự liền phải đứng ra chịu trách nhiệm tiếp thu trừng phạt sai một hồi ta đánh một hồi nếu hồi hồi đều cô tức dưỡng gian sớm muộn gì sẽ ra đại sự nói đến phía sau thẩm thông có khác thâm ý liếc mắt bên cạnh vệ hồng vệ ca ngươi nói phải không nếu không phải thu vệ ra chỗ tốt Lý Chính dậy sớm thân chạy lấy người, cùng thẩm thông loại này ác hán giảng đạo lý đơn giản là đàn gậy thai trâu, tốn nhiều môi lưới mà thôi, dựng mi, bất mãn nhìn thẩm thông. Vệ hồng chậm rãi cười, thông tử nói đúng, là như vậy cái đạo lý, cũng không phải là còn có câu nói kêu đánh cho xem chủ nhân sao. Không lưu nửa phần tình cảm, có phải hay không không tốt lắm. Lý Chính nhớ mắt, tưởng nhắc nhở vệ hồng đừng cùng thẩm thông nhiều lời khâu lão cha không tỏ thái độ bọn họ đi tiếp theo ra là được không phải mỗi người đều như khâu lão cha gàn bướng hồ đồ nhưng là thấy vệ hồng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm thẩm thông hán ổn cảm xúc không mở miệng thẩm thông híp híp mắt bất động thanh sắc sửa sang lại quần áo thượng cọn cỏ đố nói đánh cho xác thật xem chủ nhân nhưng chủ nhân nếu cũng không phải cái tốt không đáng lưu tình mặt có bản lĩnh đánh cắn người cẩu tự nhiên là không sợ nó chủ nhân lại đây vệ ca nói có phải hay không Khâu Diễm ở trong phòng nghe hai người nói chuyện tổng cảm thấy ý có điều chỉ, đại khí cũng không dám ra, thay màng, thấy hoa sen đồng dạng nín thở ngưng thần, mở to mắt, nghiêng lỗ thai, nghe được cực kỳ nghiêm túc. Lúc sau, nhà chính, vệ hồng lại nói cười hai tiếng, têu lý chính đi trở về. Vốn tưởng rằng vệ hồng sẽ cùng thẩm thông tranh phong tương đối, không nghĩ liền kết thúc, nghe được đi xa tiếng bước chân, Khâu Diễm phun ra một ngụm trọc khí, thân mình lơi lỏng xuống dưới thấy hoa sen cũng suy sụp hạ bả vai vô về ngực lòng còn sợ hãi bộ dáng a nặc không phải ta vớt mông ngựa ca ca ngươi nói chuyện quá lợi hại không chỉ có đem lý chính đổ đến á khẩu không trả lời được kia vệ hồng cuối cùng cũng chưa nói chính là nghe tổng cảm giác sởn tóc gáy bộ dáng là ta là gan quá nhỏ thẩm vân nặc đôi tay run nhẹ nhẹ hồi lâu mới lấy lại tinh thần chậm rãi cười cười cũng ở cân nhắc bọn họ ý tứ trong lời nói bất quá Thẩm thông bất hòa nàng nói bên ngoài chuyện này, thẩm vân nặc biết chi rất ít. A nặc, làm sợ không? Thẩm thông đứng ở cửa, nhìn trước bàn ngồi ba người, thanh lãnh ánh mắt hàm chứa ti lo lắng, xem thẩm vân nặc hảo hảo, đáy mắt không có sợ hãi, một lòng mới rơi xuống thật chỗ. Nếu phía trước đao xẻo cùng hắn nói vệ hồng gới lưu ra cô nương là dụng tâm kín đáo hắn không tin nói, trải qua hôm nay, hắn xem như tin. Vệ hồng kinh với tính kế mấy ngày nay đoạt sòng bạc sinh ý không nói còn ý đồ bá chiếm bọn họ trong tay cửa hàng chấn trên làm buôn bán cửa hàng mỗi tháng đều phải giao nộp tiền bạc được đến bọn họ bảo hộ vệ hồng sai xử trong tay người đi hai cái cửa hàng sinh sự chọc đến trưởng quầy trong lòng không mau cố ý đầu nhập vào vệ hồng hắn từ trước đến nay không buông tha người vệ hồng như thế nào đối phó hắn hắn liền làm trầm trọng thêm còn trở về ngược lại thuận phong sòng bạc còn hạn. vài ra cửa hàng trưởng quầy tìm lặt đà Y đồ nịnh bợ bọn họ. Trương Tam còn ở trên giường nằm, vệ hồng trong tay không có tín nhiệm người, lúc sau, hai bên còn có nháo thời điểm. Đến nỗi vệ hồng đánh cái gì chú ý, hán đại khái minh bạch, nhất hư kết quả đơn giản là lấy khâu diễm cùng khâu lao cha uy hiếp hán, không thể không nói, vệ hồng khôn khéo, nhưng khôn khéo vô dụng ở điểm tử thượng, từ phân gia ra tới, hán trong lòng duy nhất uy hiếp chính là thẩm vân nặng, hòa thuận tâm làm ầm ĩ khi đó kia bang nhân cũng không dám tới cửa tìm thẩm vân nặc phiền thoái hiện tại hắn đem thẩm vân nặc xem đến càng gần vệ hồng sợ là tìm không được cơ hội đến nỗi khâu láo cha cùng khâu diễm thẩm thông nhấp môi túi đầu trầm tư xem một cái thẩm thông hoa sen liền mặt đỏ tim đập hận không thể lôi kéo thẩm thông ngồi xuống hảo hảo đánh giá một phen cùng thẩm vân nặc kiểu tiếu bất đồng thẩm thông ngũ quan càng tuân lang cho dù lạnh mặt cũng cứ gọi người tâm trí hướng về liên tục ngắm vài lần tâm đều mau nhảy ra ngoài hoa sen ngồi không nổi nữa đứng lên đỏ mặt ấp úng nói diễm nhi ta đi về trước buổi chiều buổi chiều lại đến tìm người chơi nói bụng mặt chạy đi ra ngoài tới cửa dừng lại bước chân lại ngước mắt nhìn chằm chằm thẩm thông xem thấy thẩm thông vọng lại đây ngượng ngùng bụng mặt chạy đi ra ngoài lần đầu tiên xem hoa sen nhìn thẩm thông khâu diễm trong lòng phiếm toan lúc sau ở chung chung Biết hoa sen một lòng một dạ tất cả tại trường thắng trên người, mới tính yên tâm xuống dưới, hoa sen đối thẩm thông, khả năng chính là nhà bên mội mội đối ca ca đi, lớn lên đẹp, tổng quản không được chính mình đôi mắt muốn nhiều xem hai mắt. Người đi rồi, thẩm thông xoay người đi ra ngoài, khâu diệm nghĩ đến tủ quần áo hộp, gọi lại thẩm thông, A nặc ca ca, từ từ, ta có cái gì cho ngươi? Nói, đứng lên, mở ra tủ quần áo, từ bên trong hộp lấy ra vòng tay. Còn có mấy cái tiền đồng." Ở Thẩm Thông nhìn chăm chú hạ, từng bước một đi lên trước, mở ra tay, đem đồ vật đưa qua đi, mới vừa rồi còn cười nhạo hoa sen, ai ngờ, nàng nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. "Ấp á ấp đúng nói, lần trước, ngươi cắp vòng tay, ta không đi trấn trên vẫn luôn không tìm lỗ hổng, còn cho ngươi, còn có này mấy cái tiền đồng, ngươi lưu chữ." Nói mấy câu, Khâu Diễm đã hai má ửng đỏ, ly đến gần, dường như có thể nghe được hai tâm buồn buồn ở nhảy. Hơn nữa, phảng phất có thể cảm nhận được đối phương thanh thiển hô hấp, nàng ước lượng chân, mới kinh ngạc phát hiện hai người chạm vị trí thân cận quá. Do thổi qua, hắn quần áo đảo qua chính mình giữa hai chân, cách quần áo, hai chân cũng ma ma. Thật cẩn thận ngước mắt, trước mặt là trường trương phóng đại mặt, sợ tới mức nàng thân mình ngửa ra sau, lui về phía sau một bước, cắn môi, mặt đỏ đến có thể tích xuất huyết tới, nắm vòng tay tay cũng bắt đầu nóng lên. Thầm thông ánh mắt hơi kinh ngạc không dự đoán được nàng còn thu thứ này định thần nói không cần cho ta ngươi thu đi khi nào thiếu tiền liền cầm đi chấn trên đường hắn nhẹ nhàng bâng quơ không muốn nhắc lại chuyện này ta đi trong núi tìm mấy đoán ấm còn có mấy thứ rau dại ngươi sửa sang lại ra tới đứng rồi khâu thúc chân bị thương này hai ngày trong đất có cái gì sống nói với ta khâu lão cha bị thương chân tận lực thiếu đi đường vừa lúc hắn không có việc gì có thể giúp đỡ một vài lúc sau có một số việc nhi còn muốn phiền thoái khâu diễm, quá hai ngày, ta ra cửa một chuyến, làm A nặc ở bên này rửa gần ngươi, như thế nào? Khâu diễm tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng, ngừng đầu, thủy nhuận ngượng ngùng mắt đào hoa ảnh ngược hắn khuôn mặt, hảo, A nặc bồi ta, ta cao hứng còn không kịp đâu, này hai ngày, cha ta chuẩn bị trừ trong đất đến hảo, nghề hà chưa kịp. Đối thượng song thanh minh con ngươi, thẩm thông không được tự nhiên quay mặt đi, nữ tử trong mắt lộ chậm dãi thâm tình không chút nào che giấu, thẩm thông đáy lòng có chút không chịu nổi, sợ chính mình cô phụ nàng, sườn mặt nói, thành, thừa dịp canh giờ còn sớm, ta xuống ruộng nhìn một cái. Nói xong, cùng thẩm vân nặc nói hai câu lời nói, xoay người, đem sọ thảo dược, rau dại, nấm, đào ra tới, hỏi khâu láo cha phóng lưỡi hái vị trí, cầm lưỡi hái, một lần nữa ra cửa. Lý chính lãnh vệ hồng từng nhà tới cửa xin lối đến tin tức lan truyền nhanh chóng, hơn nữa. Mọi người đều không dám tùy tiện tha thứ lý thị, lo lắng lý thị không biết hối cải, lúc sau lại đánh trong đất hoa màu chủ ý, rốt cuộc, chỉ nghe nói qua ngày ngày làm tạc, chưa từng nghe qua ngày ngày để phòng cướp, chẳng lẽ về sau tiểu mạch bắp hạt thóc đến được mùa thời điểm mọi người đều đi đồng ruộng thủ. Cho nên, mọi người đều không hề răng, ai ngờ, chỉ chốc lát sau truyền ra, nói lý chính thừa nhận, hảo những người này ra đều đồng ý tha thứ lý thị, trong đó điểm tiêu thị danh. Tiêu thị trong lòng hoa chứ hỏa, tối hôm qua nếu không phải Lý Chính ngăn đón, nàng tiến lên có thể sẽ lạng Lý Thị, làm sao dễ như trở bàn tay liền tha thứ Lý Thị, nghe nói chuyện này sau, cũng mặc kệ trưởng bối văn bối, nghe được Lý Chính nơi đi, tìm Lý Chính năm đó rằng có, lại là một phen đấu võ mồm, tiêu thị nói chuyện không cái kiên kỵ, khó nghe thô tục lời nói thô tục đều hướng trong miệng nói, tức giận đến Lý Chính mặt đỏ cái mũi thô, lúc ấy ở nhà chính liền mấy người, khâu láo cha chân càng không tiện, sẽ không nơi nơi miệng rộng, hoa sen tuổi còn nhỏ, cũng không dám nơi nơi nói bậy, tư tiền tưởng hầu một phen, thế nhưng chỉ có thầm thông, nghĩ cái này, lý chính tức giận đến không nhẹ, không ngừng tiêu thị tới nháo, thật nhiều nhân ra đều tới nháo, quyết tâm muốn đem lý thị đuổi ra thôn, bọn họ cũng không phải không phân xanh đỏ đèn trắng nhân ra, lưu đường chính, cái gì tính tình mọi người đều rõ ràng, không nói lưu ra, chỉ nói muốn lý chính đem lý thị đuổi đi đi, người. Nhiều, ngược lại có cầm đao đặt tại Lý Chính trên cổ Y Tứ. Trong đó, còn có mấy người là trong tộc trưởng bối tôn tử, Lý Chính đắc tội không nổi, nhưng một phương diện lại thu vệ hồng chỗ tốt, không băng nhân đem sự tình bãi bình. truyền ra đi, hắn Lý Chính thanh danh cũng hỏng rồi, thầm giận chung, khách khí biên đi rồi một đám hắn tử. Mỗi người như cao mã đại huy vũ thật sự, cầm đầu người hắn nhận thức, nghe vệ hồng kêu hắn tiểu trương. Dương tay, làm đại gia an tính lại. Châu Hoa Nương biết sai rồi, đại gia cho nàng một cơ hội mới là, lại nói, đều là quê nhà hương thân, vài thập niên, sao có thể không cho người lưu một chút tình cảm, lúc này liền tính, nếu còn muốn lần sau, không cần các ngươi nói, ta làm chủ đem nàng đuổi ra ngoài. Nói xong, lại đi xem lưu đường chính, người sau hiểu ý, đứng ra, chiều đại gia chấp tay, thế nhất định sẽ hảo hảo quản giáo lý thị. Vòng là như thế, đại gia vẫn không nhận. Chính là muốn đem lý thị đuổi ra ngoài mới có thể tiêu khẩu ác khí. Vệ hồng ở bên cạnh, chuyển động ngón tay cái thượng ngọc ban chỉ, trên mặt treo khéo léo cười, bất quá, nếu thẩm thông ở, lập tức có thể xuyên qua vệ hồng quỷ kế. Ngay sau đó, bên ngoài mấy cái nam tử vọt lại đây, hung thần ác sắt trừng mắt đại gia, ai dám động tím, đừng trách chúng ta không cho đại gia lưu tình mặt. Mắt nhìn ta vệ ca cùng tiểu tẩu tử liền phải thành thân, cũng không biết chết sống tới cửa khiêu khích. Ai đồng ý đem thím đuổi ra thôn, đứng ra, mở miệng chính là vệ hồng người bên cạnh, tiểu trương tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm thiếu, làm này đó không có uy hiếp lực. Lưu Bính bất đồng, ở sòng bạc lăn lộn mấy năm, khi nào nói cái gì lời nói, lại hiểu biết bất quá. Quả nhiên, Lưu Bính nói nói xong, trong đám người lặng ngắt như tờ, chính là không thuận theo không cảo tiêu thị đều thân mình run run hạ lui về phía sau bước, xúc cổ, sợ bị người nhận ra tới, cố tình. Lưu Bính không buông tha nàng, tiến lên, một đôi mắt hung hăng trừng mắt nàng, là người nháo đến lợi hại nhất, muốn đem thím đuổi ra ngoài. Ngữ khí âm hàn, tiêu thị hai chân run rẩy không thôi, liên tục xua tay, không phải ta, không phải ta, ta không có nói, là bọn họ nói. Ngón tay ở đây người, thanh âm run lên. Mọi người khinh thường, có không sợ sự hán tử đứng dậy, là ta nói, châu hoa nương lần trước trộm đồ ăn bị bắt lấy, lúc này còn dám đi bắp mà trốn bắp cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời ta tán đồng đem loại người này đuổi ra thôn nam tử nói chuyện bên cạnh người không sợ sự phụ họa hai câu đang muốn nhấc tay chỉ thông đông đến thanh nam tử bị lưu bính một chân đá đi ra ngoài theo sau hai người tiến lên giá nam tử đứng lên lưu bính nén giận ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua nam tử khuôn mặt trầm thấp nói là ngươi nói lý chính lo lắng xẻ ra chuyện lôi kéo vệ hồng dục làm hắn khuyên đủ. Ở trong thôn, náo xảy ra chuyện, hắn cái này lý chính cũng đừng nghĩ tiếp tục lập tức đi. A Bính, dừng tay. Vệ hồng thấp thấp dân dậy thành, Lưu Bính đôi tay vung lên, hai người lập tức đem nam tử bùng ra, nam tử cả người vô lực, quỳ dạp trên mặt đất, che lại đau đớn không thôi tiểu bụng, nghĩ mới vừa rồi Lưu Bính xem hắn ánh mắt, khắp cả người phát lệnh. Vệ ca, tiểu nhân cũng là nghe nói muốn đem thím đuổi ra thôn, khi bất quá mới thất thủ còn thỉnh vệ ca thứ lỗi. Nói, Lưu bính cực kỳ kính cẩn nghe theo chắp tay, mà ở chàng người xem đến rõ ràng, kia một chân, rõ ràng là Lưu bính cố ý, nơi nào là cái gì thất thủ. Vệ hồng hơi hơi gật đầu, nhìn về phía tụ tập đến càng ngày càng nhiều người, trong lòng có bất hảo dự cảm, bất quá, hắn cũng là trải qua qua sóng to gió lớn người, không đến mức bị một đám người hạ được mất một tấc vông, thuộc hạ người không hiểu chuyện, làm sợ đại gia còn thỉnh đại gia thứ lỗi, đến nỗi ta tương lai nhạc mẫu chuyện này, còn thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm, tổn thất nhiều ít ngọc Mễ bồng tử, ta vệ ra bồi thường, đại gia nói cái số lượng, chúng ta nhất định không phản bác. Cho dù vệ hồng thái độ hảo, nhưng trải qua lưu binh đánh người một chuyện, mọi người đối thái độ của hắn phai nhạc, lúc này, không biết ai lại nói câu, bồi khẳng định muốn bồi, châu hoa nương sau này cũng không thể ở trong thôn đãi đi xuống, nếu không... Chỉ biết nháo ra lớn hơn nữa chuyện này tới. Nói chuyện hán tử là khâu gia tộc trưởng trường tôn, nghe lời này, lý chính nhăn nhăn mày, khâu gia tộc trưởng không có tới, lời hắn nói cùng tộc trưởng không sai biệt lắm, nhưng tộc trưởng tôn tử ở nói, liền phải nói cách khác. Trở về, đại gia nhiều ít xem đối phương không thoải mái, lúc này, lại vứt bỏ hiểm khích, tuy không nói thẳng là cái gì đại sự nhi, mọi người cũng hiểu được đối phương ý tứ trong lời nói, vệ gia ủy thế hiếm người. Lý thị sau lưng có dựa vào, sau này ở trong thôn càng thêm hoành hành ngang ngược, trước mắt đại gia ở một khối vệ gia đều có thể đánh người, ngày thường đại gia ai bận việc đấy, bị vệ gia đánh chết cũng chưa người thấy. Cân nhắc một phen, đại gia lại kêu la đem lý thị đuổi ra thôn, lúc này không chỉ có là lý thị, hợp với lưu gia cũng không chịu đại gia đai thấy, lý chính sắc mặt khẽ biến, chính là lưu bính cũng không dự đoán được sẽ phát sinh loại sự tình này, đi lên trước, phân phó người đấu võ. Vệ hồng ánh mắt níu lại, đáy mắt hiện lên lệ khí, A Bính, trở về. Người trong thôn đoàn kết nhất trí, ngược lại không sợ hãi lên, tiêu thị thừa dịp mọi người không chú ý, chậm gì gì trốn đến bên ngoài, vô bộ ngực, từng ngụm từng ngụm thở dốc.